trước mặt mọi người bộ khoái đi ra cửa nhà môn xếp tốt đội ngũ về sau nhưng thấy nơi xa tinh kỳ tung bay móng ngựa trận trận xa xa ra một đội nhân mã theo đội nhân mã này đến cửa nhà môn câu huyện lệnh tranh thủ thời gian đem người tới đến trong đó một cỗ xe ngựa bên cạnh không người thi lễ chờ đón đại giá trên xe ngựa liên tiếp đi xuống ba cái thân xuyên quan phủ người một cái tương đối tuổi trẻ một cái gần như trung niên còn có một cái hơi có vẻ cao tuổi từ tôn chỉ nhận được một cái cái kia trẻ tuổi nhất là nguyên tiêu quận trưởng thái mẫn hắn trước kia tới tân diệp huyện thị sát qua công việc mà căn cứ quan bảo phán đoán cái kia hơi có vẻ cao tuổi người hẳn là là đường châu thứ sử lý nam lý văn thăng lý nam cũng là tiến sĩ hàn lâm xuất thân từng tại lại bộ đảm nhiệm qua quan ở kinh thành sau thăng làm đường châu thứ sử quân trưởng tương đương với thị trưởng thứ sử tương đương với quan lớn tử tôn có chút hiếu kỳ không biết cái kia trung niên nam tử lại là người nào nhìn trên người người này quan phục phẩm giai hẳn là tại lý nam phía dưới có thể lúc xuống xe này người lại là cuối cùng nhất một cái xuống xe hơn nữa lý nam còn tự thân vì hắn chỉ dẫn tư thái mười phần tự mình làm nha theo như cái này thì cái này trung niên nam tử hẳn là lai lịch không nhỏ. tân diệp huyện lệnh khâu vĩnh niên cung nên các vị đại nhân, bởi vì là thiên tử môn sinh, khâu vĩnh niên chỉ là không người thi lễ, cũng không đi quỷ bái đại lễ. đại huyền triều tôn sùng huyền học đối cấp bậc lễ nghĩa yêu cầu cũng không khác biệt. bởi vậy, la huyện thừa bọn người giống như khâu vĩnh niên, tất cả đều không người thi lễ để bày tỏ tôn kính. ân, thứ xử lý nam khẽ gật đầu, đi đầu chỉ vào vị tia trung niên nam tử giới thiệu nói, cấp đại gia giới thiệu một chút, vị này là hình bộ hình phạt án đề điểm ngự sử trần thái cực đại nhân. thiết quan án chuyện rất quan trọng, ta đã đem án này tấu kêu thánh thượng. Thánh thượng liền phái Trần đại nhân toàn quyền đốc thúc cán này, các ngươi cần vô điều kiện phối hợp Trần đại nhân, không được có nửa điểm lười biếng, hiểu không? Đúng. Khâu Vĩnh Niên bọn người lĩnh mệnh, rồi sau đó cùng nhau xông lên Trần Thái cực thi lễ, gặp qua Trần đại nhân. Các vị mời lên, mời đứng lên. Trần Thái cực tượng trưng tính đem Khâu Vĩnh Niên đỡ dậy, thuyết đạo. Khâu hiện lệnh chớ có khách khí, thứ sử đại nhân cũng là nói quá lời. Trần Mỗ nhận được tiên ân, đốc thúc cán này sẽ làm lo lắng hết lòng, không phụ thánh nhìn. Các vị, hắn nói với mọi người nói, vậy hạ dù chưa chính thức giáng chỉ, cũng đã đối Trần Mỗ truyền qua khẩu dụ. Bởi vậy có thể thấy được, thánh thượng đối thiết quan án cực kỳ trọng thị, còn hy vọng các vị đồng liêu phối hợp trấn mỗ, để chúng ta cùng một chỗ tra công khai trấn tướng, đem những cái kia không có hảo ý kẻ xấu bắt được. Đúng. Khâu vĩnh niên tranh thủ thời gian biểu thị trung thành, bọn ta nhất định dốc hết toàn lực, không phụ thánh nhịn. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Thái cực hài lòng bắt đầu. Chân đại nhân, thứ xử lý nham chỉ tay nha môn, này một đường đi đường mệt mỏi, chúng ta vẫn là đi vào nói tỉ mỉ đi. Tút tút. Đang khi nói chuyện, Trần Thái cực theo Lý Nham hướng trong nha môn đi có thể tại hắn đi qua từ Tôn thời điểm, nhưng Đông Dung dừng lại chân. Ai? Hắn thượng hạ quan sát một chút Từ Tôn, hỏi: "Ngươi thế nhưng là gọi là Từ Tôn? Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình." Chương 36: Kinh biến, thượng. A. Trần Thái cực bất ngờ hướng Từ Tôn đặt câu hỏi, làm mọi người tại đây cảm thấy ngoài ý muốn. Địa điểm hình phạt tán ngự sự là từ hình bộ cắt cử tới chỗ kiểm tra đối chiếu sự thật trọng đại hình sự án kiện quan viên, từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, hắn mặc dù cũng là chính tứ phẩm quan chức, nhưng so thứ sự hơi thấp nhất cấp. Nhưng mà, Trần Thái cực cùng một loại ngự sử bất đồng, hắn là phụng hoàng đế khẩu dụ đến đây tra án, cơ hồ cùng cấp với Khâm Sai, có giám sát đặc quyền, tự nhiên muốn so thứ sử địa vị cao hơn một chút. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, dạng này một vị địa vị không thể coi thường Khâm Sai, vậy mà lại nhận biết Từ Tôn. Ta. Từ Tôn cũng là xương sở, gật đầu thừa nhận, đúng, ta là Từ Tôn. Trả lời lúc, hắn vội vàng lấy ra hồi ức, nhưng cha không này người. A, quả nhiên là trưởng vậy lão sư nhi tử. Trần Thái cực thế mà xông lên Từ Tôn chắp tay, buồn vô cớ thuyết đạo, nhoáng một cái hơn 10 năm Ta lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn còn con mít nha, nha. Từ tôn hiểu rõ tình cảm cái này người nhận biết mình vị kia đã qua đời lao cha, ngài nhận biết gia phụ. Từ tôn hỏi một câu. Nhớ năm đó ta tại hình bộ cấp trưởng vậy lão sư đảm nhiệm qua sao chép viên Trần Thái cực thuyết đạo, có một lần nguyên nhân công vụ bể bụng, ta còn giúp hắn chiếu cố qua người cả ngày đâu. Không nghĩ tới hôm nay lại từ nơi này gặp mà ta. Làm sao ta nhãn lực không tệ a, lại liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Nghe Trần Thái cực như thế vừa nói, Từ tôn trong trí nhớ mịt mù sinh ra chút ấn tượng, lúc nhỏ thật sự là hắn bởi vì không người chiều khán, thường xuyên đi đến hình bộ cùng một chút tiểu lại nhóm chơi đùa. điều này nói rõ ta không có thế nào biến a. từ tôn vội vàng xua bậy, rồi sau đó tựa như quen lôi kéo làm vừa nói, nói như vậy ta được quản ngài kêu trần thúc thúc rồi. khu cụ, khu cụ. từ tôn này không quá muốn mặt lời nói, để la bách vạn họ khan không thôi. đúng. ai ngờ trần thái cực nhưng không chút do dự gật đầu nói, ngươi vẫn thật là được quản ta kêu trần thúc thúc đâu. đến, để ta xem một chút. năm đó tiểu từ tôn đã lớn lên a, thật sự là thanh niên tài tuấn. Tuấn tú lịch sự à? Khu cụ, khu cụ, nghe được ngự sử đại nhân tán dương, đột nhiên lại nhiều mấy cái hò khăn người. chân đại nhân, quân trưởng Thái Mẫn vội vàng phụ hòa nói, Từ tôn hiện vì Tân diệp huyện úy đã tiền nhiệm hơn một năm à? Tuổi trẻ tài cao, ngày khác tất thành dường cột. khu. cụ, khu cụ, khu. Khu khu khu. nghe nói như thế, cơ hồ toàn bộ huyện nha người đều bị sẩn đến. Đại gia ở trong lòng nói chuyện, chờ các ngươi biết rõ Từ tôn anh hùng sự tích về sau, vẫn sẽ hay không nói hắn tuổi trẻ có triển vọng, thanh niên tài tuấn. chân đại nhân còn không biết, lúc này kia thứ xử lý nhằm cũng phụ họa thuyết đạo, từ huyện úy sắp trở thành thẩm thiên đức thẩm thị lang rể hiển đâu. ai u, thẩm lão con rể sao? kia thật là quá được rồi. trần thái cực đối từ tôn khen, hiền chất, trần thúc trước cấp ngươi chúc mừng. Đà tạ trần thúc. từ tôn tranh thủ thời gian chắp tay. giờ này khác này, nhà môn một đám đám người tất cả đều thấy chóng, chẳng ai ngờ rằng nghiêm túc như thế trường hợp lại biến thành cỡ lớn nhận thân hiện trường. nhìn liệu bộ này, đối sẽ là không phải còn muốn phát hồng bao a. nha lưu ý đến đám người biến hóa, trần thái cực cuối cùng ý thức được chính mình có điều thất thố lúc này mới nói với Từ Tôn như vậy đi, hôm nay chúng ta trước làm việc sự tình, chờ việc công xong xuôi, chúng ta hai chú cháu mới hảo hảo nói ẩu chuyện. tốt. Từ Tôn lần nữa chấp tay, chính mình cũng là vạn vạn không nghĩ tới, thượng diện tới đề điểm ngự xử lại là phụ thân học sinh. hắn vốn cho rằng, lần này đốc cha lại như lần trước dạng kia không thèm nói đạo lý không nghe giải thích, vì thế chính mình còn làm một phen chuẩn bị. bây giờ nhìn lại, tình thế tựa hồ không có đoán trước được như vậy nghiêm trọng. tiến vào huyện nhà sau, đám người phân chủ khách ngồi xuống, Trần Thái cực tại bên trái, Lý Nham bên phải. Quân trưởng Thái Mẫn chỉ có thể ngồi tại mặt bên ghế tựa bên trên. Lý thứ sử cũng không dài dòng, lập tức hướng đám người cho thấy ý đồ đến, nói thiết quan án lần hai phát sinh, đã khiến cho thánh thượng chú ý, cho nên lần này cần phải tra rõ, nếu không dẫn tới thánh nộ, ai cũng biết là cái cái gì hậu quả. Lý thứ sử một phen trịch địa hữu thanh, cuối cùng đem mọi người mang về đến thiết quan huyền án tình trạng khẩn trương bên trong. Sau đó căn cứ quá trình, chủ yếu một chuyện, chính là hướng trần ngự sử giảng thuật thiết quan án tình tiết vụ án đi qua, cùng với trước mắt tiến triển vụ án cùng với tra được manh mối, mà dựa theo quy củ giảng thuật tình tiết vụ án đi qua cái này người, nhất định phải là người phụ trách chủ yếu, cũng chính là huyện úy Từ Tôn. Chính là bởi vì rằng này, hôm nay Khâu Vĩnh Niên cùng La Bách Vạn không ngại tự mình đi thẩm phủ cầu tình, này mới khiến Thẩm Thiên Đức đem Từ Tôn phóng ra. Bất quá, liên quan với Từ Tôn bị áp tại thẩm phủ trong 3 ngày này, hắn đến cùng đều kinh lịch cái gì, lại là ai cũng không biết. Thẩm Thiên Đức cùng Thẩm tiểu thư đến tột cùng làm sao trừng phạt Từ Tôn? Có hay không đem hắn đuổi ra khỏi cửa, 3 tháng sau hôn lễ có hay không tan thành bọt nước? Từ Tôn huyện úy kiếp sống có hay không đi đến cuối cùng? Những này đều vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Cùng những cái kia bộ khói phản ứng một dạng, khi thấy Từ Tôn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra thẩm phụ về sau, Khâu Vĩnh Niên cùng La Bách Vạn cũng là rất là kỳ lạ. Dù sao lần trước chỉ là một lần từ hôn phong ba, Từ Tôn liền bị đánh được một tuần không có xuống tới giường. Bất quá, hai vị đại nhân không kịp tế cứu tình huống, liền tranh thủ thời gian giúp Từ Tôn chuẩn bị báo cáo bản thảo. Dù sao cũng là đối diện không sai cùng thứ sử, nếu như chỗ nào nói đến không thích hợp, bị người ta nắm được án, bọn hắn sẽ phi thường bị động. Nhưng mà sự thật khó liệu, ai có thể nghĩ tới? Từ tôn thế mà cùng Trần Ngự sử leo lên thân thích, này ngược lại làm cho Khâu Vĩnh Niên cùng La Bách Vạn có chút buông lòng một chút. Từ tôn hôm nay phát huy không tệ, rất nhanh liền đem toàn bộ vụ án phát sinh chi tiết giảng cái rõ ràng. Hơn nữa, tại báo cáo điều tra tình huống lúc, hắn còn cố ý phụ lên bọn hắn làm sao mất ăn mất ngủ đầu nhập tra án công việc, nhất định nói đến tiên Hoa loạn truy. Nghe được Trần Ngự sử liên tiếp gật đầu, nhìn thấy hiệu quả không tệ, Khâu Vĩnh Niên cùng La Bách Vạn liên nhau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thật không nghĩ đến, vẹn vẹn thở dài một hơi, liền xảy ra vấn đề. Tại từ tôn giảng thuật đến tề ra ổ trường sinh quan bên trong, phát hiện một khối kỳ quái ngọc bội thời điểm, vì để bạc hiệu quả, bộ đầu Triệu Vũ liền đem khối ngọc bội kia cùng nhau trình lên, đưa cấp chư vị đại nhân xem xét. Quân thủ đại nhân nhìn xong không có kết quả, thứ sử đại nhân nhìn qua lớp đầu, có thể tại ngọc bội kia giao đến Trần Thái Cực trong tay về sau, Trần Thái Cực nhưng bỗng dưng lấy làm kinh hãi. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút khối ngọc bội kia, đúng là một tiếng kinh hô, vụ đứng lên. A! Một tiếng kinh hô, để đám người trong nháy mắt mơ hồ, ai cũng không hiểu, Trần Ngự Sử đến cùng thế nào trở về sự tỉnh cái này, này này cái này, thế nào khả năng đâu? nắm chặt khối ngọc bội kia, Trần Thái cực cảm giác một hồi mê muội, tranh thủ thời gian dùng tay chống đỡ bàn. Trần đại nhân, Lý Nham vội vàng hỏi, ngài đây là thế nào rồi? Khối ngọc bội này, còn có cái gì huyền cơ hay sao? Ta hỏi các ngươi. Trần Thái cực hướng từ tôn bọn người kích động hỏi, cái kia đạo nhân thi thể hiện tại nơi nào? Bẩm đại nhân, Từ tôn trả lời, tại nghĩa trang cất giữ. Cùng nhau còn có lưu chủ bộ thi thể, cùng với kia khẩu thiết quan. Nhanh! Trần Thái cực toàn thân run rẩy thuyết đạo. Mau dẫn ta đi xem một chút, lần này, nhưng muốn chuyện xấu. Mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 37 Kinh biến, chung. Ngoài cửa nghĩa trang, một đám quan viên đi qua đi lại, dị thường lo lắng. Giờ phút này, loại trừ vị tia đề điểm hình phạt án ngự sử Trần Thái cực bên ngoài, những quan viên khác tất cả đều bị ngăn tại ngoài cửa, thậm chí liền thứ sử đại nhân cũng không ngoại lệ. Đây rốt cuộc thế nào trở về sự tình? thứ xử lý nham vội vàng sao động sông lên khâu vĩnh niên bọn người chất vấn khối ngọc bội kia đến cùng có cái gì vấn đề tiểu nhân không biết tiểu nhân thực không biết a khâu vĩnh niên kinh hoàng thất sắc ngập ngừng lầy trả lời chúng ta hỏi thăm rất nhiều người đều không thể nào biết được lai lịch của nó thật không nghĩ đến ngựa xử đại nhân thế mà biết rõ này đều đi vào thời gian dài bao lâu ai lý nham lo lắng thuyết đạo vụ án này thật là muốn chết ta. hai năm trước như vậy hiện tại lại là dạng này ta nói cho các ngươi biết các ngươi cũng đều biết lúc trước những cái kia huyện quan nhom cuối cùng nhất rơi vào cái gì hạ trạng lần này xử lý không tốt, đó chính là các ngươi phía trước xe giám. Hừ, đúng đúng đúng, đúng đúng đúng. Khâu Vĩnh Niên không biết nói cái gì mới tốt, thân thể đã rung như rung dậy. Mà đúng lúc này, một tên hình bộ thị vệ theo nghĩa trang đại sảnh đi ra, xông lên các vị quan viên chắp tay nói: các vị đại nhân, mời vào đi. Nghe được triệu hoán, nhiều quan viên vội vàng hướng đại sảnh đi đến. Tại sư gia Diêu Kim đi theo Khâu Vĩnh Niên cũng muốn đi vào thời điểm, nhưng bị thị vệ ngăn lại. Thị vệ không có giải thích, Diêu Kim cũng thức thời lui ra đây. Không có cách, nhân gia nói là quan viên có thể tiến mà sư gia chỉ có thể coi là lại, không đủ tư cách. Nhiều quan viên tiến vào nghĩa trang đại sảnh về sau, tất cả đều không hẹn mà cùng bị lại miệng mũi. Mặc dù thi thể đã làm chống phân hủy xử lý, nhưng thi thúi vị đạo vẫn là dị thường nồng động. Giờ phút này, Trần Thái cực đang đứng tại tên đạo sĩ kia thi thể phía trước, cùng dưới tay hắn một tên thị vệ thương lượng cái gì. Đạo sĩ thân bên trên vải trắng đã bị chút bỏ, lộ ra đều là vết thương thân thể. Trần đại nhân, Lý thứ sử vội hỏi, đạo sĩ kia đến tột cùng là lai lịch ra sao a? Ân, Trần Thái cực lên tiếng rồi mới sắc mặt nặng nề đối đám người dặn dò, "Đều nhớ kỹ cho ta, đối một hồi ta nói đều là hoàng gia bí mật, nếu như ai dám tin đồn ra ngoài, hậu quả tự phụ." "Đúng đúng đúng." Lần này, đến thiên hết thể quan viên dung như run dậy. chẳng ai ngờ rằng, sự tình sẽ như thế trọng đại, vậy mà liên quan đến hoàng gia bí mật. Quy tông 9 năm, cũng chính là 11 năm trước, Trần Thái Cực Tuyết đạo, cung nội từng phát sinh qua cùng một chỗ thứ vương thí quân sự kiện. Cụ thể đi qua ta không liền cùng các ngươi nói tỉ mỉ, các ngươi chỉ cần biết hai chuyện, một cái là, thích khách mục tiêu là Lâm Thái Hậu. Khi đó Lâm Thái Hậu vẫn là hoàng hậu. A, đám người chân kinh, từ tôn trong lòng cũng là không tự chủ được lộn bộ một tiếng. Vạn bạn không nghĩ tới chuyện này lại kéo tới Thái Hậu trên đầu. Mọi người đều biết, đương kim Đại Huyền Triều mẹ mạnh con yếu, Đại Huyền Triều thực tế người cầm quyền chính là vị này Lâm Thái Hậu. Chuyện thứ hai, Trần Thái cực lại nói, thích khách tới từ Đông Hải Nhật Bản, trên người bọn họ mang theo, hắn giơ lên trong tay ngọc bội, chính là như vậy ngọc bội. Phúc Đông, nghe thấy lời ấy, nhiều quan viên như là ngũ lôi đỉnh, trừ từ tôn bên ngoài, cái khác người tất cả đều đầu gối mềm quỳ trên mặt đất xong rồi đám người nội tâm tràn ngập tuyệt vọng không ai từng nghĩ tới trong quan tài cái này đạo sĩ lại là Đông Hải Nhật Bản thích khách hơn nữa còn là hành thích Lâm Thái hậu thích khách năm đó Trần Thái cực lại nói nếu không phải đại nội thị vệ liều chết bảo hộ Lâm Thái hậu sợ sớm đã gặp chuyện mà thông qua một phen chiến đấu bọn thị vệ bắt được một cái người sống hắn nhìn một chút trong quan tài thi thể nói năm đó bởi vì đủ loại nguyên nhân cái này thích khách không có bị mang đến nội vệ phủ mà là bị giam tiến hình bộ đại lao từ hình bộ đối hắn tiến hành thẩm vấn các ngươi nhìn nói hắn chỉ chỉ thi thể đối ứng thuyết đạo bộ mặt nướng nóng vai răng cưa tứ chi thủng móng tay rút ra còn có ngón chân cắt mở cùng câu lại những này tất cả đều là hình bộ thẩm vấn trọng phạm thường quy thao tác a đám người nghe được hái hùng thiết vía lý thứ sự vội vàng đứng dậy hỏi kia sau đó đâu sau đó trần thái cực nhìn một chút bên cạnh hắn kia tên thị vệ thuyết đạo sau đó có người cất ngục giết chết hôm đó phỏng thủ hết thể ngủ tốt đem cái kia người cấp cứu đi phong đông lý thứ sự thật vất vả lên tới lại lần nữa té ngã mà lần này té ngã tựa như rơi tiến vực sâu không đáy không thể dạy được nữa. Thái hậu tức giận, Trần Thái cực sắc mặt âm trầm giảng đạo, cho rằng hình bộ tất có nội gián, cho nên liên quan với phía sau trận kia hạo kiếp, các ngươi hẳn là có nghe thấy đi. Nghe được lời này, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Từ tôn tìm kiếm ký ức, không nghĩ tới vậy mà biết được việc này. Thẩm Thiên Đức từng theo hắn giảng qua, cướp ngục sự kiện phát sinh sau, trong vòng một đêm, hình bộ thượng hạ quan viên toàn bộ vào tù, chịu đủ cực hình tàn phá, cuối cùng nhất có thể còn sống ra tù còn thừa không có mấy. Mà chính là bởi vì trận kia hạo kiếp, Thẩm Thiên Đức mới được vị, bị, bị điều đến hình bộ đảm nhiệm chức thị lang may mắn, ta khi đó đã đi đại lý tự tránh thoát một kiếp. Trần Thái cực đem ánh mắt thất vọng thu với trước mắt, nói với mọi người nói, hiện tại tất cả mọi người rõ ràng đi, thiết quan án tính chất đã hoàn toàn biến. Hai năm trước thiết quan án mặc dù chết rồi mấy chục người, nhưng cũng bất quá là cùng một chỗ không đầu huyền án mà thôi. Nhưng bây giờ huyền quan án lại trở thành nhận chứa bản danh sách đen, thậm chí dính liễu lưu lịch trọng án. Đông, nhiều quan viên như gặp lôi kích, tất cả đều quỳ dặm xuống đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run Trần, Trần ngự sử, chỉ có Lý Nham cưỡng chế kích động, hỏi. Ngài có thể hay không xác định đạo sĩ này liền là năm đó cái kia bị cứu đi thích khách ta Trần Thái cực khẽ lắc đầu, lần nữa nhìn một chút bên cạnh hắn vị kia thị vệ Thuyết đạo ta chưa từng thấy qua, chỉ là cảm giác cùng nội Sam trong lệnh truy nã chân dung tương đối giống nhau. Nếu muốn xác nhận, cần tìm tới năm đó hình bộ quan viên hoặc là đại nội thị vệ đến đây phân biệt. Bất quá nói đến đây, hắn lần thứ ba nhìn một chút bên cạnh thị vệ, rồi mới mới rơi lên khối ngọc bội kia Thuyết đạo mặc kệ đạo sĩ kia có phải hay không năm đó thích khách vật này xuất hiện, bằng đã đem thiết quan án cùng ám sát án liên hệ ở cùng nhau. Thánh thượng cùng Thái hậu nơi đó, chỉ sợ chân ngự sử Lý Nham vội vàng nói chuyện rất quan trọng, vậy chúng ta cái này dâng thư tấu công khai thánh thượng cùng Thái hậu đi. Không cần. Ai ngờ đúng lúc này kia tiên thị vệ bất ngờ tiến về phía trước một bước, dùng thanh âm cao vuốt hô một cung họng, mà liên tại đám người kinh ngạc thời điểm, cái này thị vệ bất ngờ theo trong tay áo móc ra một cái màu vàng đồ vật, hai tay cử qua đỉnh đầu, khẩu bên trong hô to. Các khanh nghe lệnh Thái hậu ý chỉ đến. Các ngươi còn không mau mau tiếp chỉ. A, nhiều quan viên vì đó run một cái tranh thủ thời gian hết sức lo sợ quỷ trên mặt đất gần nghe tân diệp thiết quan án lại phát đặc biệt lấy nội vệ các lính thái côn đi theo hình bộ bí mật tra án này này người lang lãng thì thầm như gặp khẩn cấp biến cố liền toàn quyền giao từ thái côn chịu trách nhiệm đi tiện nghi quyền các lộ châu huyện bình Nha, cần toàn lực phối hợp như có lời biếng nhất định đem nghiêm trị chúng thần tiếp chỉ nhiều quan viên khẩu hô tiếp chỉ nội tâm sớm đã hoảng được một thối vạn vạn nghĩ không ra thái hậu vậy mà sớm đã làm chuẩn bị đem nội vệ các lĩnh nằm vùng tại hình bộ trong quan viên tùy thời trưởng khống tra án động tĩnh chẳng lẽ nàng đã sớm biết vụ án này lại xảy ra ngoài ý muốn. người khác hoảng được một khối, từ tôn chính là hoàng thật tốt mấy đám. Cầu kia đi tiện nghi quyền, hắn giống như theo phim truyền hình thần thám địch nhân kiện phía trong đã nghe qua, ý kia liền là nghĩ thế nào xử lý liền có thể thế nào xử lý. khoan nói quan phủ, thậm chí liền binh doanh quân đội đều phải nghe hắn chỉ huy. ngoài ra, làm từ tôn bất an còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính mình cha vợ thẩm thiên đức, lúc trước cũng là bởi vì đắc tội vị này lâm thái hậu mới bị ép về hưu. lần này còn có thể có chính mình quả ngon để ăn sao? chơi xanh a, nghiệp chứng a. Từ Tôn Bốn cho rằng dựa theo xáo lộ, chính mình mới đến, trước lộng một cái vụ án nhỏ chơi đùa là có thể. Thật không nghĩ đến bắt đầu tức đỉnh phong, vậy mà thoáng cái chơi đùa đến quyền khuynh thiên hạ thái hậu trên đầu. Mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 38, kinh biến hạ. Các vị, Trần Thái Cực hướng đám người giới thiệu nói, vị này chính là nội vệ các linh thái côn thái đại nhân. Tại đại Huyền triều, nội vệ thế nhưng là một cái phi thường lợi hại quan chức, nó chức năng có chút tương tự mình triều cầm ý vệ là một cái to lớn mà kinh khủng tình báo cơ cấu làm đám quan chức nghe tiếng biến sắc, ai cũng không dám đắc tội. mà nội vệ các lĩnh càng là tài trí hơn người, chính là thái hậu cùng hoàng đế cẩn thận, hiểu thấu hoàng gia tín nhiệm. gặp qua thái các lĩnh, đám người vội vàng không đúng. Hướng vị này thái đại nhân vẫn an, thái côn chính là không có ngần đầu, mà là cẩn thận thu cẩn thận ý chỉ, lúc này mới nói mà không có biểu cảm gì nói. các vị đồng liêu, thái hậu ý chỉ bên trong chỉ rõ như gặp khẩn cấp biến cố, phương hướng để thái mụ xử lý án này tam lớn. hắn lạnh lùng liếc nhìn đám người một cái, hiện tại loại tình huống này nên tính là khẩn cấp biến của a đúng đám người sao giam các thường, vội vàng phụ họa thiết quan án tình huống ta đã cơ bản hiểu rõ thái côn thuyết đạo liên quan với thích khách sự tình ta tự sẽ phái người báo cáo thái hậu tìm người đến đây phân biệt bất quá có một việc ta có chút nghi nghi không hiểu nói đến đây hắn cố tình dừng lại liếc nhìn đám người một phen tại nhìn thấy không người ứng thanh về sau lúc này mới hai tay khoa tay chứ danh thuyết đạo như vậy lớn một khẩu thiết quan tài chỉ ít cần một cỗ to lớn xe ngựa còn có đông đảo nhân lực mới có thể đẩy lên tòa kia trên cầu đá đi a lộ liễu như thế mục tiêu, thái côn nhìn chằm chằm khâu vĩnh niên đám người nói, các ngươi liền thực tra không được một điểm manh mối sao? chẳng lẽ nó là từ trên trời rất xuống hay sao? cái này, khâu vĩnh niên bọn người hai mặt nhìn nhau, hưu hưu phát run, ai cũng không dám xùa bậy. nguyên tiêu quận trưởng ở đâu? ai ngờ, một giây sau, thái côn bất ngờ hô như thế một cú họng, tại, tại, thái mẫn sợ hết hồn, vội vàng lương thuận, nguyên tiêu quận trưởng, ta nói chuyện này, ngươi có thể có tính toán. thái côn vấn đạo, cái này, thái mẫn đầu góc xoay nhanh, vội vàng trả lời thi chức cho rằng điều tra phạm vi cũng không giới hạn với Tân Diệu Huyện, còn muốn mở rộng phạm vi, ân. điều tra xung quanh các huyện, cùng với hành tẩu thương nhân, nhìn xem có ai gặp qua kia Khẩu Thiết Quan. hừ, ha ha ha, không nghĩ tới, Thái Côn bất ngờ cười, buồn cười thanh âm bâng trầm, để người nghe không rét mà run. Hai năm trước Thiết quán án, các ngươi cũng tra khắp cả xung quanh quận huyện, ta hỏi ngươi, có tác dụng sao? Thái Côn nâng lên lông mày, trên mặt mang một chủng làm người sợ hãi cười. cái này, Thái Mẫn nuốt ngụm nước bọt, không biết trả lời như thế nào. nếu là như ngươi nói dễ dàng như vậy như vậy lần trước thiết quan án hẳn là đã sớm phá đi. Thái Côn ánh mắt thoái nhìn, Trung điệp Tuyết Đạo nhìn lại, các ngươi vẫn là không có ý thức được. Vấn đề kỳ thật nằm ở chỗ Tân Diệp trong huyện bộ sao. A, lời vừa nói ra, Khâu vĩnh Niên vội vàng quỳ dạp xuống đất, kia La Bách Vạn càng là dọa đến mất hồn mất vía, cơ hồ nằm dạp trên mặt đất. Tốt ta, từ tôn quan vị nhỏ nhất cũng chỉ có thể đi theo phía sau. Hừ hừ, Thái Côn hừ lạnh, như thế lớn một cố có tài, như thế lớn một vụ giết người, các ngươi Tân Diệp huyện nha vậy mà một điểm manh mối cũng tra không được, nếu như không phải là các ngươi nội bộ có người quay phá còn có cái gì giải thích? người tới nha. hắn thốt nhiên xông lên thủ hạ quát, đem tân diệp huyện nha những người này tất cả đều bắt lại cho ta. bản quan, phải thật tốt hỏi bọn họ một chút. này, nghe thấy lời ấy, một mực không có lên tiếng trần thái cực vốn định khuyên can, nhưng tại một phen tư tưởng đấu tranh về sau, vẫn là lựa chọn trầm mặc. đại nhân, đại nhân đoan đường a. khâu vĩnh niên tranh thủ thời gian bị bạch, vụ án này chúng ta đã dốc hết toàn lực, mời đại nhân thủ hạ lưu tình. la bách vạn vốn định đi theo giải thích, có thể cái cảm giác ngược khó chịu, cái gì cũng nói không nên lời, hoang hốt ở giữa. Hắn phản phất thấy được cùng năm đó thiết quan án giống nhau như lúc cảnh tượng, thượng diện căn bản chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, chỉ bất quá tại tìm mấy cái thế tội cao dương. Nhưng mà lần này tình huống càng thêm hỏng bét, ai cũng biết nội vệ nhóm thủ đoạn nhưng so sánh hình bộ tàn nhẫn cỡ nào, bị bọn họ bắt đi tra hỏi, chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Thật sự là trong nháy mắt địa ngục, một khắc trước còn tại thảo luận tình tiết vụ án, bây giờ lại tất cả đều biến thành tù nhân. Nhìn xem nội vệ nhóm xông lên chính mình đi tới, Khâu Vĩnh Nghiên lần nữa năn nỉ nói: Đại nhân, cầu xin đại nhân lại cho chúng ta một chút thời gian, hoặc là. Khẩn cầu đại nhân cho biết năm đó tình tiết vụ án, hắn đau khổ cầu khẩn nói, chúng ta căn bản không biết năm đó đến cùng phát sinh cái gì, này đối với cha án mười phần bất lợi, mong rằng đại nhân cho cái cơ hội a. Hừ, năm đó. Thái Côn âm lãnh nhất yếu, năm đó sao? Ta cho ngươi biết, năm đó cái này án tử có khả năng cũng là người bên trong làm, cũng là bởi vì chúng ta lòng dạ quá mềm yếu, mới đưa đến nó thành một cột không đầu về án. A. Khâu Vĩnh Niên vội hỏi, đại nhân, năm đó kia khẩu thiết quan hiện tại nơi nào? Năm đó kia 37 tên người bị hại lại là người nào đâu? Tôi Ngươi ngược lại thực có can đảm hỏi a." Thái Côn cười nói, "Đừng có gấp, đối một hồi chờ chúng ta nói chuyện trời đất thời gian, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi." Nói xong, theo Thái Côn ra hiệu, nội vệ nhóm cùng nhau tiến lên, đem Khâu Vĩnh Nghiên, La Bách Vạn cùng Từ Tôn phân biệt giam giữ. Thái Các lính, thấy tình thế dần dần mất khống chế, Trần Thái Cực cuối cùng nhịn không được hướng Thái Côn nhỏ giọng nhắc nhở, "Khâu huyện lệnh là tiến sĩ Hàn Lâm, kia Từ Tôn nhưng là thẩm thị lang con rể, ân." Ồ. Thái Côn nhìn Trần Thái Cực một cái, âm trầm cười nói, "Trần đại nhân đây là đang dạy ta làm việc. Không dám." Trần Thái cực vội vàng ngẫm quyền, sắc mặt khó chịu. Biết rõ, tại sao Thái hậu muốn phái ta tới sao? Thái Côn gần sát Trần Thái cực bên hai, nhỏ giọng thuyết đạo, cũng là bởi vì nàng không tin được các ngươi những này hình bộ ra đây người. Ngươi nếu là nhắc lại từ trường lần cùng Thẩm Thiên Đức, ta cũng chỉ có thể hướng lên phía trên đúng sự thực báo cáo. Đúng. Trần Thái cực vội vàng thối hậu một bước, không dám tiếp tục nhiều lời một câu, mà hắn gương mặt hai bên đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không chỉ ba người này. Lúc này, Thái Côn nhìn xem câu Vĩnh Niên bọn người, đối nội vệ nhóm Đạo, huyện nha bên trong nha dịch, bộ khoái nhưng phàm là có chút quyền lợi, một cái không rơi, bắt hết cho ta. đại nhân, oan muội a, đại nhân, khâu vĩnh niên gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, mời thư thả chúng ta mấy ngày, chúng ta nhất định đem tình tiết vụ án điều tra rõ. lại nhìn la bách vạn, đã ngã vào trên mặt đất, toàn thân run rẩy. nơi đây chỉ có từ tôn bất vi sở động, còn tại tỉnh táo chấm tư. trong đầu của hắn, ngay tại một lượt lại một lượt, cao tốc loại bỏ lấy toàn bộ tình tiết vụ án, theo chính mình bị vưu đại lang hãm hại bắt đầu, đến thiết quan án phát sinh, lại đến tao nộ đủ loại ngoài ý muốn ngày càng nhiều giả dối quỷ quyệt tình tiết vụ án, còn có hiện tại gặp phải sinh tử đại nạn. đủ loại này tao nộ, đều giống như một hồi thiết kế tỉ mỉ cái bẫy, tới vừa đột nhiên lại hung mãnh, để cho mình xử trí không kịp đề phòng, không có chống đỡ. nhưng mà càng như vậy, tử tôn tâm lý nhưng ngược lại tỉnh táo lại. bởi vì hắn tựa hồ xuyên thấu qua này đoàn mở mịt mê vụ, thấy được bộ phận chân tướng. mặc dù hắn còn không thể nhìn ra toàn cục, có thể hắn tựa hồ đang nghĩ đến chính mình phương pháp thoát thân. thế nhưng là ngay tại từ tôn cho rằng tình thế còn có chuyện cơ thời điểm. Một hồi càng thêm kinh thiên đáng sợ hai nạn theo nhau mà tới. Thái Côn ngay tại an bài nội vệ nhóm bắt giữ công việc, bất ngờ có tên phụ thứ sử sai người vội vàng chạy vào đại sảnh, cầm một phong thư hướng thứ sử Lý Nham báo cáo đạo. "Báo cáo Lý đại nhân, có người tại thiết quan phía trong phát hiện một phong thư, trên đó viết muốn thứ sử đại nhân đích thân bóc." Nói xong, sai người đem tin đưa cho Lý Nham. Ồ. Lý Nham đầu tiên là nhìn xem Thái Côn, lại nhìn xem Trần Thái Cực, lúc này mới vội vàng bận bịu mở ra tin, xem xét nội dung. Thái Côn cùng Trần Thái Cực cách rất gần, hai người cũng là tò mò tiến đến bên cạnh cùng Lý Nham cùng một chỗ nhìn tin. Tin nội dung tựa hồ cũng không trường, tại ba người nhìn xong về sau, lại đồng loạt nhìn về phía Từ Tôn. Mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 39, trung cực mất khống chế, thượng. A. Ha ha. Thái Quân cười, lại là cái loại này âm trầm làm cho người khác không rét mà run nụ cười. Thái đại nhân, ngài nhìn, cái này. Thứ xử Lý Nham cầm tin hỏi, còn dùng xử lý sao? Ha ha, ha ha. Thái Quân cười không nói. Ánh mắt lại nhìn từ trên xuống dưới Từ Tôn. Đóa. Từ Tôn nhìn ba người này tất cả đều nhìn mình. Hơn nữa Thái Côn cười như vậy âm hiểm, chắc hẳn không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa còn là nhắm vào mình. Chẳng lẽ là chính mình đại náo hoa hương lâu sự tình bại lộ rồi? Phi phi phi, cái gì kêu bại lộ? Đã sớm phụ nữ trẻ em đều biết ta. Thái đại nhân, lúc này, đề điểm ngự sự Trần Thái cực nói với Thái Côn, loại chuyện nhỏ nhặt này lại cùng tình tiết vụ án không quan hệ, hẳn là không cần xử lý à. Các ngươi, ân. Thái Côn nghĩ nghĩ hướng về phía trần thái cực cùng lý nhâm hỏi hai người các ngươi phía trước không phải nói hắn là thẩm thiên đức con rể sao ta ca nghe nói như thế từ tôn trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc thẩm thiên đức con rể còn có thể là ai đúng thứ xử lý Nam trả lời bất quá vừa rồi tựa như là nói còn chưa xong cười đúng không nói xong này câu lý Nam ý thức được mình nói một câu nói nhảm vội vàng che che miệng đúng thế thái côn cười nói kia chẳng phải liền càng có ý tứ rồi hơn nữa các ngươi thấy không hắn chỉ tay từ tôn thâm trầm nói Phản ứng của người này, có phải hay không không quá bình thường? Đúng hay không? Các ngươi nhìn hắn không có sợ hãi, không có giải thích, cũng không có phản kháng. Đây là có ý lại không sợ gì sao chẳng lẽ? Em. Những người này kỳ quái lời nói, để từ tôn ngày càng nhiều phang mộng, đến cùng ra cái gì sự tình? Lá thư này bên trong đến tuột cùng biết cái gì? Đại. Trần Thái Cực Tựa Hồ còn muốn nói nhiều cái gì, có thể bởi vì nghĩ đến phía trước uy hiếp, cuối cùng đem lời nuốt trở vào. Chỉ là, hắn nhìn về phía từ tôn ánh mắt bên trong, xuyên qua thương hại cùng thất vọng. Từ tôn, Từ trường Lân Nhi tử. Thái Côn đem tin phục Lý Nam trong tay và lấy, trực tiếp tới đến Từ Tôn trước mặt, lang lãng thuyết đạo, hiện tại có người vật trần, nói ngươi cùng một thương hộ thê tử thông dâm, bị phát hiện sau vu cáo ngược hãm kia tên thương hộ vào tù, hơn nữa tại ngục bên trong đem hắn hại chết. Ta hỏi ngươi, có thể có việc này a? Ông. Nghe nói như thế, Từ Tôn nao tử tức khắc ông một tiếng, cái cảm giác trời đất quay cuồng. Ô ô ô. Thái Côn cười tà thuyết đạo, nhìn hắn phản ứng này, ý gì? Chẳng lẽ cho rằng đây là kiện chuyện rất bình thường sao? Hôi bẩm đại nhân, Từ Tôn đành phải thuyết đạo đơn thuần Vũ hãm, tốt. Thái Côn lập tức vỗ tay, thuyết đạo, không hổ là tử công chi tử, có quyết đoán. Đại nhân, Khâu Vĩnh Niên từ một bên tuyết đạo, việc này ty trước biết được, sự thật cùng vạch trần vừa lúc ngược lại, là kia thương hộ vu hãm từ huyện ủy, rồi sau đó tại ngục bên trong sợ tội tự sát. Nha, Thái Côn nhìn một chút Khâu Vĩnh Niên, ánh mắt nghiền ngẫm nói, nhìn lại, các ngươi quan hệ còn rất tốt, nhưng là, Khâu Huy lệnh, ta hỏi ngươi, ngươi là nhìn tận mắt kia tên thương hộ tự sát sao? Cái này, một câu, đem Khâu Vĩnh Niên hỏi lăng. Khâu Vĩnh Niên kinh nghi nhìn về phía Từ Tôn, trong ánh mắt đã xuyên qua hoài nghi. Bởi vì nếu như Vu Đại Lang là Từ Tôn giết chết lời nói, tựa hồ càng thêm hợp tình hợp lý. Từ Tôn trưởng quản mục giam có càng thêm sung túc điều kiện. Cho nên ngươi một giới thư sinh cần nhiều hơn phỏng đoán nhân tâm a? Thái Côn nói với Khâu Vĩnh Niên, một ít người không hề giống hắn mặt ngoài như vậy đơn giản. Không thể nào. Từ Tôn tâm lý chỉ muốn chửi thề nương gấu, như thế một hồi chính mình vậy mà lại biến thành tội phạm giết người. Các vị, lúc này Thái Côn tiếp tục hắn biểu diễn, lại ta bị chuyển hướng đám người hỏi, chẳng lẽ? Thực chỉ có ta một cá nhân phát hiện, phong thư này tới có chút cổ quái sao? A. Lời của hắn đưa tới nhiều quan viên suy nghĩ. Phía trên này viết, từ Tôn hại chết thương hộ vào cái ngày đó là tháng này 18 ngày, có thể vẹn vẹn qua một ngày, liền phát sinh thiết quan án. Hơn nữa, Thái Quân nói, thiết quan án hẳn là phát sinh ở dạng sáng ban đêm, cho nên này lưỡng khởi vụ án, cách xa nhau thời gian không dài a. Các ngươi thực không cảm thấy, trong này có cái gì liên quan? Ân. Đại nhân anh minh. Thứ xử lý nham lệnh mà nói, nhìn lại, phong thư này hoàn toàn chính xác tới rất đúng lúc chúng ta phải hảo hảo điều tra thêm ha ha ha ha thái côn cười to không sao như muốn biết phong thư này là không là thật nhưng cũng dễ trong thư thế nhưng là còn báo cáo chúng ta vị này từ huyện ủy không chỉ sát hại thương hộ hơn nữa còn ác ý thôn tính cái kia thương hộ kết sủ tài sản nửa canh giờ sau từ tôn trạch viện đại môn bị người ác ý phá tan bọn thị vệ cầm trong tay binh khí xông vào trong nhà xông vào sau bọn hắn lập tức chạy về phía trạch viện các ngõ ngách đem toàn bộ trạch viện khống chế lại theo sau đã thay đổi bạch sắc quan phục thái quân Khí phách phong phát mang lấy rất nhiều quan viên tiến vào đại viện. Phía sau chính là có chuyên môn nội vệ áp giải khâu Vĩnh Niên, La Bách Vạn cùng Từ Tôn. Có lẽ là kia trong thư đã làm cái gì bàn giao. Thái Côn vào nhà sau lại thẳng đến Từ Tôn phòng ngủ mà đi. Giờ phút này Từ Tôn ngày càng nhiều cảm thấy không lành. Một cái là Thái Côn mục đích tính mạnh như thế, có thể thấy được lá thư này tuyệt không phải là từ không nói có. Khác một cái nhưng là tại sao không có nhìn thấy Tiểu Thất? Giá sách. Tiến vào phòng ngủ sau, Thái Côn xông lên tủ hạ bàn giao nói, mỗi cái giá sách đều mở ra nhìn xem. Ra lệnh một tiếng. Mấy tên nội vệ lập tức xông lên phía trước, chị bàn mở ra từ tôn giá sách. Kết quả, mới vừa mở ra cái thứ nhất, liền phát hiện mấy cái tinh xảo đại bao phục. Nội vệ đem bên trong một cái sách ra, phân lượng lại vẫn rất nặng, lúc rơi xuống đất phát ra lách cách thanh âm. Mở ra sau, tràn đầy một bao phục bạc dòng chính là hiện ra ở trước mắt mọi người. Lại mở ra phía dưới mấy cái, phân biệt xuất hiện đắt đỏ tống cẩm tơ lụa, còn có thiên tàng bảo y những vật này, mỗi một thất mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Lớn hơn, là tại đại đa số tơ lụa bên trên, còn thêu lên bắt mắt viu chữ, chính là viu ra cửa hiệu tơ lụa logo. Nhìn thấy những vật này về sau, nhiều quan viên cùng nhau nhìn về phía Từ Tôn. Từ Tôn cũng là cả người ngơ ngác sửng sở, chọn vật ốc. Bởi vì cái gọi là bắt giặc bắt vương, cầm người cầm bẩn, hiện tại người tang vật cũng bắt, Từ Tôn liền là nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Thật không nghĩ tới, vưu Đại Lang kia bút biến mất tiền tiết kiệm, thế mà ngay tại trong nhà mình. Có như vậy một cái mắt, Từ Tôn thậm chí đều đối với mình sinh ra hoài nghi. Ai u? có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Thái Côn cười nói, thế mà thật sự có hàng. Nhìn lại vị này người mật báo lời nói không qua đi, Ta là chân thực không hiểu, ngươi đều phải tại Thẩm Thiên Đức con rẻ, thế nào lại vừa ý chút tiền ấy? Còn chưa xong cưới, vẫn còn dám cùng hắn vợ người con thung dâm, ta cái kia, thế nào hình dung loại người như ngươi đâu. Kẻ cặn bã. Từ Tôn nhất thời không nhịn được, thế mà thốt ra. Kẻ cặn bã. Thái Quân nao nao, tinh tế phẩm vị, kẻ cặn bã nam tử. Nam nhân như cặn bã. Cái từ này, chập chập, đã kích mặt có chút lớn. Đại nhân, lúc này, thứ xử lý nham thuyết đạo, nếu Từ Tôn sát hại thương hộ chiếm lấy tài sản tội danh đã chứng thực, vậy không bằng liền giao cấp bản quan xử lý đi, đừng chậm trễ thời gian của ngài. Được, Thái Côn gật đầu. Lúc đầu tiếp gửi thư tín cũng là đưa cho ngươi. Bản quan chỉ là làm kiện vì dân trừ hại sự tình mà thôi. Nghe được Thái Côn nói như thế, nhiều thị vệ cũng đã làm tốt thu đội chuẩn bị. Nhưng mà Thái Côn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng khiêng tay thuyết đạo. Chờ một chút, không đúng. A, Lý Nham sưng sở, hỏi, không đúng chỗ nào? Thái Côn nhìn xem từ tôn phòng, đối với thủ hạ bọn thị vệ ra lệnh, tìm kiếm cho ta. Đem toàn bộ trạch viện tất cả đều điều tra một lượt. Cẩn thận một chút nhi. Đúng. Ra lệnh một tiếng, bọn thị vệ liền triển khai toàn diện điều tra. Bọn thị vệ đều là người thô kệch, nói là điều tra, kỳ thật liền là phá nhà, không nói hai lời liền thô bạo đem Tử Tôn gia cụ đập nát. Thư tịch hủy hoại, đồ sứ vỡ nát, cơ hồ chớp mắt liền là một mảnh hỗn độn. Trần Thái cực bọn người nhìn xem không đành, lại không có một cái có can đảm lên tiếng. Phốc. Tại một tên thị vệ tại rời đi nào đó quạt cửa tủ treo quần áo đằng sau, một cước hướng bên trong đá tới, ai ngờ trong ngăn tủ mặt tường ứng thanh mà phá, khiến cho hắn toàn bộ bắp đùi cũng bị mất đi vào đại nhân, hắn vội vàng cao giọng la lên, mau đến xem nhìn, này ngăn tủ phía sau là không. chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, trung cực mất khống chế, hạ, ta cạch, cái gì tình huống? Tại bọn thị vệ rời tủ quần áo, đạp nát tần ngấp tấm ván gỗ cửa nhỏ về sau, một cái u ám lối vào lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ tôn trong nháy mắt mờ mịt, nhất định không thể tin vào hai mắt của mình. Chính mình theo ở trong nhà này hơn nửa năm thế nào xưa nay không biết tủ quần áo phía sau có đầu mật đạo đâu hắn cố gắng dò xét ký ức có thể ký ức nói cho hắn hắn xác thực cái gì cũng không biết đại nhân thị vệ hướng thái côn báo cáo trong này giống như bậc thang nhìn xem rất sâu bộ dáng ra sao nhìn xem đám người kỳ lạ ánh mắt kinh ngạc thái côn đắc ý thuyết đạo ta cứ nói đi chuyện này tuyệt đối không có như thế đơn giản nói xong hắn xông lên thủ hạ đánh búng tay ngay khi đó liền có bốn tên nội vệ điểm bút hòa gấp cầm đao kiếm trong tay tiến vào mật đạo dò xét chỉ chốc lát sau phía trong có ánh đèn sáng lên Lại qua một lát, trong đó một tên thị vệ thất kinh từ bên trong chạy ra, lập tức khom người tại Thái Côn trước mặt, run rẩy báo cáo đạo: "Đại nhân, phát hiện nặng đại tình huống, ngài tiến nhanh đi xem một chút đi." "Ồ, oh, tốt." Thái Côn cả người đều hưng phấn, lập tức chỉnh chỉnh quần áo, đối bên người đám quan chức tuyết đạo: "Tới đi các vị, để chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút, chúng ta từ huyện ủy huy đến cùng chuẩn bị cho chúng ta cái gì lễ vật." Đang khi nói chuyện, hắn tận lực quan sát một lần từ tôn phản ứng, rồi sau đó ra lệnh, đem bọn hắn mấy cái cũng cùng nhau mang vào đi. Thế là, tại thị vệ chỉ huy bên dưới, Đám người theo thứ tự tiến vào mật đạo. Vừa tiến vào mật đạo, chính là một đầu hướng phía dưới bậc thang. Đám người xuôi theo bậc thang chuyến về, tới đến một đầu dũng đạo hẹp bên trong. Hành lang chợt hẹp, hai bên có xây đế đèn. Ngọn đèn thắp sáng, có thể nhìn thấy này đầu hành lang sạch sẽ sạch sẽ, không có cho bụi, ngọn đèn phía trong dầu thắp sung túc, nói rõ có người thường xuyên giữ gìn. Đám người dọc theo đám người cái lối đi một mực hướng phía trước, đi ước chừng 2-30 mét dáng vẻ, lúc này mới cuối cùng tới đến một cái tương đối khoáng đạt mật thất. Nhưng mà, đi ở trước nhất Thái Côn, tại chợt vừa thấy được trong mật thất tình huống sau, lại đông dưng giật mình, hắn hai mắt trở lên, hai gò má rung động, tựa hồ trong mật thất đồ vật đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay sau đó, các vị quan viên tiến vào đại sảnh về sau cũng đều như gặp phải xét đánh tiểu kinh ngạc đến ngây người hiện trường. Kia đã có tuổi lý nham, càng là thân thể một co gắp, kém một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, may mắn trần thái cực kịp thời đỡ lấy hắn. giờ này khắc này, bởi vì từ tôn nằm ở đội ngũ cuối cùng nhất phương hướng, khi nhìn đến người phía trước biểu lộ như vậy kinh ngạc về sau, lòng hiếu kỳ của hắn cũng đông nhiên thăng tới đỉnh điểm. căn cứ phương vị phán đoán, căn này mất thất vừa lúc nằm ở chính mình hậu viện phía dưới hậu viện địa hạ có như thế một mảng lớn không gian chính mình vậy mà không biết chút nào thực tế quá mức không thể tưởng tượng thế là hắn không ngại hướng về phía trước thò người ra thậm chí đem đầu đáp lên la bách vạn trên bờ vai đi đến lách vào nhưng mà hắn còn không nhìn thấy trong mật thất tình huống liền nghe được trước mặt thái côn truyền đến một tiếng thét ra lệnh nhanh mau đưa tử tôn bắt lại cho ta cầm xuống a tử tôn vốn là bị dây thừng buộc chặt đã bị bọn hắn cầm xuống tại sao lại muốn bị cầm một lần đúng nhưng mà Trước mặt bọn thị vệ đã lĩnh ngộ lãnh đạo ý tứ, lập tức đẩy ra khâu vĩnh niên cùng la bách vạn, rồi mới đem Từ Tôn kéo đến trong sảnh, vụt cạnh cạnh rút ra bảo kiếm, đem băng lãnh kiếm nhận gác ở Từ Tôn trên cổ. Ta mẹ nó! Tại Từ Tôn bị ép đến trên mặt đất về sau, lúc này mới cuối cùng thấy rõ trong mật thất tình huống, nhưng thấy trong mật thất tán lạc mảng lớn thế bản, Đinh Tán còn có bữa Đinh cái cưa những vật này, mà tại mật thất trung ương nhất chính là nằm một ngụm đen như mực, thể tích to lớn, thiết quan. Cái này, này này cái này. Kinh thiên rung động phía dưới, Từ Tôn liền nương nương gấu đều không lại mắng cuối cùng là tại sao? Tại sao Thiết Quan lại xuất hiện tại nhà mình địa hạ? Chẳng lẽ, Thiết Quan án kẻ cầm đầu là ta? Không có khả năng a. Từ Tôn trong đầu trống rỗng, cho dù chính mình là xuyên qua, nhưng ký ức sẽ không nói dối, chính mình cùng này khẩu Thiết Quan tại thế nhưng là nửa điểm quan hệ cũng không có. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy trước mắt này khẩu Thiết Quan còn chưa hoàn thành, có mảng lớn thiết bản còn không lắp ráp hoàn tất, hơn nữa, thượng diện cũng không có nắp quan tài. Nhưng là, kia quan tài phía trong, lại tựa hồ như nằm cái gì đồ vật, bởi vì tầm mắt bị ngăn trở, Từ Tôn không cách nào thấy rõ. Thế mà, là dạng này. Giờ này khắc này, Câu Vĩnh niên cũng là co cấp tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời dùng một chủng oán phấn ánh mắt, nhìn hướng về phía Từ Tôn. Thế nào? Hắn run rẩy đặt câu hỏi, thế nào sẽ là ngươi đây? Hừ. La bách Vạn từ phía sau phát ra hừ lạnh, trong mắt cũng chỉ có phẫn nộ. Bẩm đại nhân. Lúc này, một tên thị vệ hướng Thái Côn báo cáo đạo, trong quan phát hiện một bộ tử thi, tựa hồ là vừa mới chết không lâu. A. Từ Tôn vốn cho rằng kinh hãi dừng ở đây, lại không nghĩ rằng vẫn còn tiếp tục. Khiêng ra đến, để bọn hắn nhận nhận Thái Côn mệnh thị vệ đem thi thể khi ra kết quả còn không nhìn thấy thi thể hình dạng Từ Tôn liền chỉ dựa vào quần áo nhận ra thi thể chủ nhân đúng là mình quẳng ra tiểu thất đại nhân Khâu Vinh Niên cũng đã nhận ra vội vàng nói cái này người là Từ huyện ủy gia đình Xoạch. thi thể bị ném tại Từ Tôn trước mặt tiểu thất kia tấm trẻ tuổi trên mặt đã không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc trưng hắn hai mắt trở lên chết không nhắm mắt chỗ cổ chính là hiện ra một chủng đột ngột vặn mẹo cái cổ bị người vặn gãy Từ Tôn ở trong lòng đọc thầm cách trên này cùng chủ bộ lưu chương giống nhau như lúc sạch sẽ lưu loát một chiêu chí mạng giết chết tiểu thất người hẳn là hỏa anh trong miệng cái kia cao thủ xinh đẹp thật sự là xinh đẹp giờ phút này thái côn cũng giống như mới vừa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại dùng hắn nhất quán ngựa khí thuyết đạo ra sao a các vị ta nói vụ án này tất nhiên là nội ương quấy phá a tư huyện úy ngươi giấu đi thật đủ sâu hắn đối diện từ tôn dơ lên lá thư này nói nếu như thái mỗ đoán không sai cái này vạch trần ngươi người cũng hẳn là ngươi cái nào đó trọng yếu thủ hạ a rất không may Ngươi bị người một nhà bán. Trật trật. Từ tôn chân mày níu chặt, ở trong lòng tuyết đạo, ta không phải bị người bán, mà là lại bị người hãm hại một lần. Hiện tại còn không nhanh đưa ngươi đồng bọn đúng sự thực. Thái Côn lúc đầu nói đến tình thế bắt buộc, có thể phía sau kia bản giao hai chữ còn chưa mở miệng, ánh mắt của hắn nhưng bỗng nhiên định trụ. Ngay sau đó, hắn lông mày trong lúc triển khai, dường như nghĩ đến một cái trọng yếu suy nghĩ. Đại nhân, ti trước có lời nói, mà đúng vào lúc này, theo đám người phía sau bỗng nhiên chuyển tới một dàn mua nhưng cực kỳ hữu lực thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy người này chính là hai tay bị trói Tân Diệp huyện thừa La Bách vạn. Phòng này, La Bách vạn hùng hổ xoẹt vận lấy khí thuyết đạo, không phải Từ Tôn. Ẩm. Ngắn ngủi mấy chữ, lại làm cho Từ Tôn như gặp ngũ lôi vành đỉnh, hắn đã biết rõ La Bách vạn muốn nói cái gì. Đại nhân, La Bách vạn trùng điệp quỳ trên mặt đất, hoán hận thuyết đạo, thì trước cho rằng chỉ dựa vào Từ Tôn lực lượng một người, tuyệt không thể làm ra như vậy kinh thiên đại án. Tại hắn phía sau, tất có càng cường đại hơn thế lực ủng hộ. Nha. Thái Côn nheo mắt lại, lần nữa lộ ra cái loại này, âm thúy làm người không rét mà run nụ cười. đây cũng là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. nếu dạng này, trần đại nhân, lý đại nhân, hắn quay người đối ngự xử trần thái cực cùng thứ xử lý nam hạ lệnh, lập tức tổ chức tất cả mọi người tay bao vây thẩm phủ, bắt giữ thẩm thiên đức. từ trên xuống dưới nhà họ thẩm, một cái cũng không thể bỏ qua. chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử. hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. chương 41, điều kiện. một canh giờ sau, tân diệp huyện nha, từ tôn bị giam giữ tại huyện nha gian nào đó phòng trực bên trong. Hai tay hai chân bị xích sắt còn lại, xích sắt chính là bị cố định trên mặt đất, bên cạnh còn có bốn tên cầm kiếm nội vệ trông coi. Từ Tôn ngồi ở giữa trên ghế, hai mắt khép hở, ngay tại nghiêm túc suy nghĩ. Tốt một hồi đáng sợ kinh thiên liên hoàn kế. Nếu như không có kia phong mật báo tin, Thái Côn liền sẽ không tìm tới Vưu Đại Lang tiền tiết kiệm. Nếu như tìm không thấy tiền tiết kiệm, cũng sẽ không phát hiện mật đạo, hơn nữa tìm tới tảng với địa hạ thiết quan chế tác hiện trường. Suy nghĩ lại một chút, nếu như không có khối ngọc bội kia, Trần Thái Cực liền sẽ không đem thiết quan cùng ám sát Lâm Thái hậu thích khách liên hệ tới. Không có thích khách, Thái Côn cũng sẽ không cho thấy thân phận, tình thế cũng không lại thăng cấp đến không thể không tình trạng. Suy nghĩ lại một chút, nếu như không có đem Thiết Quan cùng thích khách liên hệ với nhau lời nói, cho dù là theo Từ Tôn nhà bên trong phát hiện Thiết Quan, cũng sẽ không đem Thẩm Công liên lụy vào. Cho nên, thật độc như kế, Từ Tôn hiện tại cuối cùng rõ ràng, địch nhân mục đích thật sự, đến cùng là cái gì? Nghĩ không ra, lúc trước cùng Thẩm tiểu thư hồ nôn loạn ngữ, giờ đây lại trở thành hiện thực. Cái kia không biết địch nhân, liền là muốn mượn trợ giúp Từ Tôn chi thủ tới diện trừ Thẩm Thiên Đức. Vũ Đại Lang giết vợ, Thiết Quan lại xuất hiện. Ngọc Bội thích khách, lại đến mật tín Bạch Trần, đây hết thẻ hết thảy đều là cái này tình tế trong kế hoạch một bộ phận lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Đối thủ cao minh, đối thủ kín đáo, đối thủ vải khống, đều giống như một hồi áp đảo cách thức hàng duy đa kích, để Từ Tôn căn bản không có chống đỡ lực, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua chờ chết. Nhưng mà Từ Tôn hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, tại trải qua một phen kín đáo suy nghĩ về sau, hắn cũng không cam chịu. Vừa vặn ngược lại, chính là bởi vì Đại Lang tiền tiết kiệm cùng mật thất thiết quan xuất hiện ngược lại đem hắn phía trước từ đầu đến cuối vô pháp thấm sâu nghi hoặc giải khai hắn ngày càng nhiều cảm thấy chính mình hẳn là còn có cơ hội ầm cửa bị đẩy ra thái côn ngẩng đầu tiến vào ngồi ngay ngắn tại từ tôn trước mặt làm sao từ huyện ý. thái côn hỏi nghĩ kỹ chưa có ngươi phụ thân cùng nhạc phụ đều là hình bộ xuất thân ngươi hẳn phải biết xem như một tên tội phạm sớm bàn giao cùng muộn bàn giao có bao lớn khác nhau a ta nghĩ kỹ từ tôn thuyết đạo ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi nhưng ta có một điều kiện tại ta bàn giao phía trước ta muốn gặp thẩm công mà lại là đơn độc gặp mặt. Ồ, oh. Thái Côn ánh mắt nghiền ngấm mà nhìn xem Từ Tôn, nhưng nửa ngày không nói gì, tựa hồ đang suy tư từ Tôn mục đích. Ngươi cũng không nghĩ lãng phí thời gian, Từ Tôn thuyết đạo, thấy xong về sau, ta bảo đảm, ngươi sẽ có được ngươi hài lòng đoán. Thái Côn vừa trầm nghĩ một lát, lúc này mới hướng phía sau thị vệ gì hai vài câu. Thị vệ rời khỏi sau, Thái Côn liền dạng kia ngồi ngay ngắn tại Từ Tôn trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Từ Tôn cũng im lặng, yên tĩnh chờ đợi lấy, trên mặt không có chút rung động nào, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì ba động Mùa đông buổi trưa. Mặc kệ là trong phòng vẫn là ngoài phòng, tất cả đều tính đến là thường. Nghe không được gió thổi nhánh cây sẵn sạc, cũng nghe không tới chiêm chiếp chim hót, thời gian đều phảng phất bất động ở bình thường, phá lệ túc sát. Không biết qua bao lâu, gấp rút mà tiếng bước chân nặng nghề, cuối cùng theo ngoài cửa vang lên, từ xa mà đến gần. Chỉ nghe này bước chân nặng nghề, Từ Tôn liền đã đánh giá ra, người đến đúng là mình nhạ phụ cha vợ. Không biết tại sao, theo tiếng bước chân đến gần, Từ Tôn Tâm cũng theo đó biến được nặng nghề. Từ Tôn, Thái Côn khởi thân, lạnh lùng thuyết đạo, điều kiện của ngươi ta đã thỏa mãn hy vọng ngươi cũng sẽ không để ta thất vọng. Nói xong, hắn quay người ra ngoài, tại cửa ra vào vừa lúc đụng phải đang muốn tiến đến Thẩm Thiên Đức. Không nghĩ tới, Thái Côn Thế mà chắp tay ôm quyền, hướng Thẩm Thiên Đức thi cái lễ, khẩu hô Thẩm công về sau, mới bước nhanh rời khỏi. Bọn thị vệ như nhau đi theo Thái Côn phía sau, đi đến ngoài phòng. Các anh, Thẩm Thiên Đức mới vừa vào đến, liền không kịp chờ đợi hỏi, đây rốt cuộc đến cùng là thế nào một chuyện a? Từ Tôn nhìn thấy, chính mình cha vợ thế mà thân khoác nặng gồng, so với mình còn thế thảm. nghĩa phụ, Từ Tôn tâm lý cảm giác khó chịu. Lúc đầu lời chuẩn bị xong, lại sinh sinh nuốt trở vào. Kẹt kẹt. Cửa từ bên ngoài đóng lại, Thái Quân quả nhiên thực hiện hứa hẹn, cho phép Từ Tôn cùng Thẩm Thiên Đức đơn độc nói chuyện. Nhưng là, Từ Tôn tâm lý rõ ràng, căn phòng này cửa sổ đều rất mỏng, thì là đóng lại cũng không dậy được nhiều đại tác dụng. Hiện tại, Thẩm phủ thế nào? Từ Tôn vấn đạo. Đều bị bắt. Thẩm Thiên Đức kích động nói, tại sao sẽ làm thành dạng này? Ngươi mau nói cho ta biết, có phải hay không có đại sự xảy ra? Bằng không, bọn hắn là không dám động ta. nghĩa phụ, Từ Tôn trầm ngâm mấy giây, lúc này mới kiên trì hỏi ngươi có thể hay không nói cho ta này thiết quan cùng ngươi có cái gì quan hệ à cái gì thẩm thiên đức đống nhiên sùn sốt, hỏi ngươi ý gì ta cùng thiết quan có thể có cái gì quan hệ ngươi đến cùng tại nói cái gì ta từ tôn hạ giọng sửa chữa nói ta không phải nói lần này không phải lần này đó chính là a thẩm thiên đức tinh tế suy nghĩ một phen đống nhiên nghe ra từ tôn ý tứ mặt soát được trầm xuống nghĩa phụ từ tôn lại nói ngươi không nói cho năm đó ta tình hình thực tế chỉ sợ ta không có cách nào cứu vãn chúng ta thầm ra à, các anh. Thẩm Thiên Đức nhìn chăm chú từ tôn, lang lãng mà nói, làm đau biết ích, duy tâm không dễ. Ta thực không nghĩ tới, ngươi thế mà hoài nghi ta. Ta không cần nói. Thẩm Thiên Đức ngang nhiên tuyệt đạo, chính ngươi không biết sao? Hai năm trước tiết quan vụ án phát sinh sinh thời điểm, chúng ta còn tại kinh thành, là ta hồ đồ rồi vẫn là ngươi hồ đồ rồi. Hắn lớn tiếng trách cứ, ta cho ngươi biết, chúng ta thầm ra thì là bị chém đầu cả nhà, cũng mặc kệ ngươi cái gì sự tình, càng không cần đến ngươi tới cứu vãn. Hừ nghĩa phụ, nghĩa phụ. Từ tôn còn nghĩ giải thích, có thể cố chấp thẩm thiên đức nhưng quay người đá văng ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ngắm nhìn lão đầu hơi có vẻ không người thân ảnh, Từ tôn tâm lý bất ngờ một hồi đau xoắn kiểu chệch vật. Không sai, hắn xác thực dao động. Bởi vì, hắn tòa nhà đúng là thẩm thiên đức cấp hắn mua sắm. Bởi vì thẩm thiên đức là đời trước hình bộ thị lang, mà hình bộ cùng lâm thái hậu quan hệ vốn là mười phần mất cảm. Cũng bởi vì hắn nhớ mang mang, tại hai năm trước thiết quan vụ án phát sinh sinh thời điểm, thẩm công tượn hồi hoàn toàn chính xác có chút dị thường. Những nguyên nhân này không thể không khiến Từ Tôn đối cái này chính mình càng tôn kính người. Lần thứ nhất sinh ra hoài nghi, thế nhưng là tại nhìn xem lão nhân thất vọng rời đi thời điểm, hắn hối hận. Hắn thậm chí phát hiện chính mình vậy mà tại trong lúc lơ đọng nước mắt chảy xuống, nhìn lại, cho dù chính mình xuyên qua mà tới đã không phải bản tâm, có thể quen thuộc tình cảm từ lâu thâm căn cố đế, để hắn đồng cảm cùng thụ. Từ Huy ý. Lúc này ngoài cửa truyền đến Thái Côn kia âm lãnh thanh âm, già sao a? Chúng ta giao dịch đã đạt thành, hiện tại có thể nói a? Nhìn thấy Thái Côn tiến đến. Từ tôn vội vàng lau khô nước mắt, ổn định một lần tâm thần. Tốt. Từ tôn gật đầu, ta hiện tại liền đem ta biết, tất cả đều nói cho ngươi. Không sai. Thái quân lần nữa ngồi ngay ngắn tại Từ tôn trước mặt, rửa thai lắng nghe. Ta cảm thấy, này nhất định là cái tương đương đặc sắc của sự. Đúng. Tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Từ tôn cười nhạt một tiếng. Thuyết đạo, Thái đại nhân, nếu như ngươi lần này là chuyên môn tới đối phó thẩm công, chính là vì để thẩm phụ cửa nát nhà tan. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi mục đích đã đạt đến, ngươi cần ta làm sao nhận tội? Từ mộ nhất định phối hợp. Thái Côn nghe ra chuyện không đúng, trong mắt lập tức lộ ra một cô hung lệ. Lại có lẽ, ngươi chỉ là cần dùng ta cùng thẩm công hướng giao nộp. Như vậy, ta cũng giống vậy phối hợp. Thẩm công liền là thiết quan án chủ mưu, Thái hậu khẳng định rất hài lòng. Thái Côn nheo mắt lại, tựa hồ đã mất đi tính nhẫn nại. Nhưng là, có chuyện ta muốn nhắc nhở Thái đại nhân một lần. Từ tôn bình tĩnh nói, ngươi có thể bảo đảm, dùng hai cha con chúng ta giao nộp về sau, thiết quan án liền sẽ không phát sinh nữa sao? Ồ. Thái Côn trong mắt lộ ra nghi hoặc, tựa hồ đã phẩm vị đến từ tôn trong lời nói lực sát thương. Nếu như lại phát sinh một lần thiết quan án, ngài xác định ngài có thể cùng thái hậu giải thích được rõ ràng." Từ Tôn tiếp tục nói, "Thái đại nhân, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, kỳ thật ngươi giống như chúng ta, tại ngươi theo thái hậu nơi đó linh chỉ một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi cũng đã cùng kia khẩu thiết quan vững vàng cột vào cùng một chỗ." Mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, "Nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?" Chương 42, ngươi muốn như thế nào? A. Ha ha. Thái quân cười, "Nói mình oan uổng người ta thấy nhiều, nhưng lần đầu gặp ngươi dạng này." Từ Tôn Hàn ngôn cười, thuyết đạo, khuyên ngươi không muốn tham rõ sự chịu đựng của ta, ở trước mặt ta nói chuyện giật gân người, đã sớm. Thái đại nhân. Từ tôn nhưng chính là cắt ngang Thái Côn lời nói, trung điệp thuyết đạo, ta cũng không tin, ngươi đối với chuyện này không có nửa điểm hoài nghi. Ngươi thực không cảm thấy, đây hết thể tới đều quá tận lực sao? Thiết Quan xuất hiện tại nhà ngươi địa hạ, vào miệng tại phòng ngủ của ngươi, phòng ở là Thẩm Thiên Đức mua cho ngươi, Thái Côn thuyết đạo, ngươi nói, ta còn có thể lại hoài nghi cái gì? Ta biết, Từ Tôn gật đầu, từ vừa mới bắt đầu ta liền có thể nhìn ra, ngươi không phải đánh xỉ dầu "Á không, ngươi không phải hạng người bình thường. Giải thích của ngươi vượt mức quy định, phân tích độc đáo, trí lực hơn người, hơn nữa còn rất giỏi về ước đoán nhân tâm, thật sự là lệnh người bội phục." Thái Côn hà to miệng, 4 giây sau thuyết đạo, ngươi cảm thấy hiện tại lúc này lại vướt vô ngựa, hữu dụng không? Đừng hiểu lầm, từ tôn không khách khí chút nào nói, suy đoán của ngươi chuẩn xác bên trong bản án yếu hại, nhưng cũng tiếc ngươi bị hung phạm lợi dụng, thành bọn hắn trợ thủ." Thái Côn lần thứ 2 im lặng, từ nhập sĩ si đến nay, hắn chưa từng thấy qua như thế ném hành người bị tình nghi. Ngươi để hung phạm nắm mũi dẫn đi, bị hắn lựa." Từ Tôn thuyết đạo, chờ đến ngươi dùng ta cùng nhạc phụ ta tính mệnh tranh công về sau hung thủ chỉ cần lại chơi một lần thiết quan án ra đây liền đủ ngươi ăn một bình lấy ngươi như thế người thông minh khẳng định không muốn bị người khác đùa bỡn với bàn tay ở giữa a thái côn lần thứ ba im lặng từ tôn lời nói những câu đều chọc đến một cái phi thường chỗ không tự nhiên để hắn không thể nào phát tác đừng quên từ tôn nhắc nhở thiết quan án chủ mưu như thế nhưng là nhằm vào thái hậu như lần sau bọn hắn làm ra càng lớn dắt dối thái hậu trách tội xuống ngươi cho rằng ngươi còn có thể chỉ lo thân mình sao tiểu tử cuối cùng Thái Côn thay đổi phía trước bình tĩnh tư thái, cắn răng cam giận quát, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta. Từ Tôn như nhau cắn răng thuyết đạo, đây còn phải nói, ta có thể giúp ngươi cha công khai trấn tướng, bắt được chân chính thủ phạm. Hừ. Thái Côn tức giận đến cười, ngươi thật có bản lĩnh này, sớm làm gì đi. Ngươi nói ngược lại đạo lý rõ ràng, có thể ngươi không thể chỉ dựa há miệng a. Thái đại nhân, Từ Tôn suy nghĩ một lát, thần bí thuyết đạo, ngươi hướng phía trước dựa dựa, ta hiện tại nói với ngươi một chuyện, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói tới đi làm, bảo đảm ngươi hôm nay sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ồ. Thái Côn meo mắt lại dụng tâm suy nghĩ một phen, cuối cùng nhất vẫn là tới gần. Nửa canh giờ sau, Thái Côn trở về huyện Nha Nhi Đường. Một đường túi đầu trầm tư, dường như đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Thái Côn xuất hiện, ngự sử Trần Thái cực, thứ sử Lý Nham còn có quận trưởng Thái Mẫn vội vàng tiến lên đón, hỏi: Làm sao, Thái đại nhân, bọn hắn khai chưa? Hừ, Thái Côn hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, án này chuyện rất quan trọng, các ngươi tốt nhất đừng hỏi. Lộ cục. ba vị đại nhân đồng thời nuốt ngụm nước bọt, biểu lộ rất là khó chịu. Thần phủ người, hiện tại xử lý được thế nào? Thái quân vấn đạo, tôn phân phó của ngài, Lý Nham vội vàng trả lời. Phần lớn gia đình đã nhốt vào đại lao, mà thẩm công, a không, thẩm thiên đức gia quyến chính là phân biệt giam giữ tại huyện nha phòng trực. Tốt, Thái quân đối quận trưởng Thái Mẫn tuyết đạo, lập tức theo xung quanh huyện nha điều động nhân thủ, đối với những người này chặt chẽ trung giữ, không được có mất. Đúng. Thái Mẫn tranh thủ thời gian lĩnh mệnh. Thái Côn suy nghĩ một phen, hướng lấy nha môn bên ngoài đi đến, có thể ngẩng đầu một cái, nhưng nhìn thấy huyện lệnh Khâu Vĩnh Niên cùng La Bách Vạn vẫn cứ bị trói tại trong viện, từ hình độ người canh chừng hai người bùi tóc đã tán dị thường chật vật nhìn thấy thái côn xuất hiện hai người trong mắt lập tức lộ ra chờ mong chi quang ai thái côn hỏi hai người bọn hắn thế nào còn ở nơi này thái đại nhân trần thái cực vội vàng khuyên nụ nếu hung phạm đã tìm tới này hai vị có hay không có thể thả không được thái côn lập tức khoát tay thuyết đạo từ tôn bọn người đem sự tình làm được như vậy bí ẩn chắc hẳn huyện nha phía trong cũng có đồng bọn phía trước không phải nói cho các ngươi biết muốn đem toàn bộ huyện nha người tất cả đều bắt lại sao làm được thế nào cái này Trần Thái cực bất đắc dĩ nói, phía trước vẫn bận điều tra thẩm phủ, nhân thủ của chúng ta thực tế khan hiếm A. Dạng này, Thái Côn nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, lúc này mới xông lên khâu huyện lệnh hai người ra hiệu nói, vậy thì tốt, vậy trước tiên đem hai người họ thả đi. Hai người các ngươi, hắn đối với hai người thuyết đạo, cấp các ngươi một cái mang tội cơ hội lập công, từ giờ trở đi, đem các ngươi người triệu tập lại, tiến hành nội bộ thanh tra, như có thể tìm ra từ tôn đồng bọn, liền có thể lấy công chủ tội. Đúng. Hai người vội vàng phục địa trừ đầu, Tạ Thái đại nhân khai ân, Tạ Thái đại nhân khai ân chớ tạm như thế sớm, thái côn lạnh lùng nói, ta lời còn chưa nói hết, nếu là không tra được, hoặc là chạy một cái, vậy ta nhưng là thương mà không giúp được gì, các ngươi liền cùng thái hậu tự mình giải thích đi thôi. nói xong, không đợi hai người đáp lại, hắn liền quay đầu hướng tiền tính đi đến. ai ngờ, mới vừa đi tới cửa ra vào, bên ngoài liền vội vội vàng chạy vào một tên nội vệ. đại nhân, nội vệ hứng thú bừng bừng hướng hắn báo cáo đạo, tin tức tốt, dùng bồ câu đưa tin, chúng ta theo cấp nam huyện tìm tới một vị du kích tướng quân, hắn trước kia là đông cung thị vệ, chính là năm đó bắt kia đông hải huy tộc thích khách thị vệ chí nhất bản thân hắn phi thường xác định nhất định có thể nhận ra năm đó thích khách bộ dáng tốt thái côn hỏi khi nào có thể tới cốc nam huyện chỉ có mấy chục dặm đường bọn hắn đã khởi hành nội vệ nói ra roi thúc ngựa ngày mai nhất định thông suốt tốt thái côn một mặt hướng tiền tính mà đi một mặt hướng kia tên nội vệ hỏi kia yeah. thần phủ bên kia điều tra được thế nào bẩm đại nhân đã bắt đầu lần thứ hai lục soát nhưng trước mắt còn chưa có phát hiện gì thường theo thái côn cùng kia tên nội vệ đi xa thanh âm của bọn hắn cũng dần dần biến mất vừa nhìn thấy thái côn đi xa trần thái cực Lý Nham còn có thái mẫn mau tới phía trước, vì Khâu Vĩnh Niên cùng La Bách Vạn giải khai dây thừng. Đa tạ, đa tạ ba vị đại nhân. Đa tạ. Ô, ai ngờ kia huyện thừa La Bách Vạn vậy mà nằm rạp trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống lên, đột nhiên bị như thế lên lên xuống xuống. Đối với cao tuổi La Bách Vạn tới dạng tinh thần đã gần như sụp đổ. Thế nhưng là Khâu Vĩnh Niên nhưng lại không cảm thấy đảm nhiệm hà khánh may mắn, bởi vì vừa rồi Thái Côn đã quảng xuống điều kiện muốn bọn hắn tiến hành nội bộ thanh tra, nếu như cha không ra được bọn, hay là thả chạy được bọn, kia như nhau vẫn là đại họa một hồi. Thế là. Khâu Vĩnh Niên lập tức hướng ba vị đại nhân xin chỉ thị, muốn trước đem bản huyện bộ khoái môn gọi tới, rồi mới triệu tập huyện nha tất cả nhân viên. Ba vị đại nhân như nhau hy vọng có thể mau mau tìm ra nội gián, tự nhiên không lại phản đối, lập tức trợ giúp Khâu Vĩnh Niên lấy tay an bài thanh tra công việc, có thể khiến bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ huyện nha cũng rốt cuộc không gặp kia bộ đầu triệu vũ thân ảnh. Chương 43, Bế Đường thẩm án Tân Diệp huyện, nghĩa trang. Ngày đó nửa đêm, trong tối trời cao, gió rét lạnh xương. Bởi vì phần lớn người đều bị điều động đến huyện nha cùng thẩm phủ khiến nơi này còn sót lại một tổ thị vệ trông coi nhân thủ không đủ không có thay ca mang ý nghĩa những người này muốn ở chỗ này chằm chằm toàn bộ ban đêm nếu thật là cẩn thận đứng ở bên ngoài tuần tra chỉ sợ đều phải đông lạnh cái nguy hiểm tính mạng trong gió lạnh mấy tên thủ vệ đông đến thủ cước run lên đành phải cuộn rút đến cản gió gấp tường. lúc đầu bọn hắn có thể trốn đến trong đại sảnh sưởi ấm có thể trong đại sảnh nằm bốn cô đã buốt mũi thi thể bọn hắn thà rằng ở bên ngoài đông lạnh lấy cũng không nguyện vào nhà gió rét càng cạo càng tà đội thủ vệ tự nhận là tại loại này quỷ khí trời bên dưới Tối nay nhất định không sơ suất. Nhưng mà bọn hắn nghĩ sai, mấy người mặc y phục dạ hành hấp ảnh, sớm đã trong tối chỗ chờ đợi đã lâu. Giờ phút này nhìn thấy thời cơ chín muồi, bọn hắn lặng yên không một tiếng động chui vào nghĩa trang, đi vòng qua phía dưới cửa sổ, tiếp theo mở cửa sổ ra, rón rén chui vào tiến đại sảnh. Một chuyến này tổng cộng có bốn người, bọn hắn tất cả đều mang theo chứa dầu cây chậu thùng dầu. Lật tiến đại sảnh về sau, mấy người liền lập tức chia ra hành động, muốn đem trong tay dầu cây chậu phun ra đến bốn cỗ thi thể thừa diện. Ai ngờ bọn hắn còn không mở ra thùng dầu nắp bình đỉnh đầu bên trên liền bất ngờ hạ xuống một cái lưới lớn. A, bốn người chấn kinh, hắn bên trong một cái phủ đầu bị lưới lớn bao ở trong đó. Mặt khác ba cái phản ứng tương đối nhanh, phân biệt hướng hai bên quần cuộn tránh ra lưới lớn. Ai ngờ hắn bên trong một cái còn không khởi thân, thân bên trên liền bị mấy cái móc câu xóa bỏ. Theo móc câu nắm chặt, kia trên thân người phát ra da thịt nứt ra thanh âm. A, một tiếng hét thảm, này người bị kéo đến trong bóng đen. Không tốt, có mai phủ. Còn lại hai cái hắc y nhân phát hiện tình huống không tốt, lập tức hướng cửa sổ tối lui đang lúc hai người bọn họ cá nhảy phi thân muốn phá cửa sổ mà chạy thời điểm phía bên ngoài cửa sổ vậy mà suy thọt tới vài gốc côn sắt đông côn sắt chọc vào trên thân hai người tức khắc đem hai người đổ nhào trên mặt đất song song thổ huyết ngay sau đó hơn 10 người thị vệ ăn mặc người theo tối tăm bên trong lao ra dùng một chủng đặc chế đinh ba đem hai người này gắt gao đè xuống đất nguyên lai like, bọn thị vệ biết rõ tối nay có người đánh lén sớm đã ở đây mai phục đã lâu nhìn thấy bốn tên hắc y nhân được thuận lợi chế phục bọn thị vệ vốn cho rằng đại công táo thành có thể tuyệt đối không lờ đến bị lưới bao lại cái kia vậy mà suy đánh lấy cây châm lửa dẫn hỏa trong lực hắn thùng dầu ầm ngọn lửa trong nháy mắt phun ra ngoài lập tức theo trong lưới nổ tung trong khoảnh khắc đại hỏa dấy lên kia người bị đốt thành một cái hỏa nhân có thể dù là như vậy kia người hay là dứt khoát quyết tuyệt nhào về phía hắn bên trong một bộ thi thể nhanh ngăn lại hắn ngăn lại hắn a thị vệ đầu lĩnh quá sợ hãi vội vàng kêu gọi bọn thị vệ ngăn cản nhưng vào lúc này tối tâm bên trong lần nữa bộc phát ra một đoàn trùng thiên hỏa diễm Nguyên lai like là cái kia bị móc câu xóa bỏ Hắc ý Nhân cũng đốt lên trong ngực hắn thùng dầu. Ẩm. Chỉ một thoáng, hỏa thế nổi lên, bọn thị vệ hoảng làm một đoàn. Mà thưa dịp cái này công phu, phía trước người áo đen kia dùng hết cuối cùng nhất một hơi, cuối cùng dốc lòng thi thể bên trên, có thể thi thể cùng nhau dẫn hỏa. Nhìn thấy thi thể dẫn hỏa, Hắc ý Nhân cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng, đang chuẩn bị vui vẻ chịu chết. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, theo vải trắng bị tiêu đến quan xoắn, hắn kinh ngạc phát hiện, kia vải trắng phía dưới thế mà chỉ là một cái dẹp dạo, căn bản cũng không có cái gì thi thể. A. Hắc y nhân phát ra tuyệt vọng rú thảm, tiếp theo cuộn rút thành một đoàn, rốt cuộc bất động gãy. Một khắc đồng hồ sau, đại hỏa bị bọn thị vệ hợp lực dập tắt, hai tên dẫn hỏa thùng dầu hắc y nhân đã bị thiêu đến hoàn toàn khác hẳn, khó mà phân biệt. Đầu nhi. Đúng lúc này, một tên thị vệ hướng đầu lĩnh báo cáo, trong giọng nói tràn ngập tiếng rối. Thị vệ đầu lĩnh vội vàng đi qua xem xét, lúc này mới phát hiện, kia hai tên bị đình ba chế phục hắc y nhân, vậy mà đã không có sinh mệnh thể trưng. Sốc lên mặt nạ của bọn họ về sau, nhưng thấy hai người sắc mặt biến thành màu đen, bờ môi phát tím, miệng sùi bọt mép hiện nhiên đã uống thuốc độc tự vẫn sáng sớm hôm sau dương quang không có đúng lúc xuất hiện mà là bị mây đen che đậy không trung đã nổi lên nhỏ bé bạch sắc hạt tròn hình dáng đông tuyết 1-2-3, xuống ầm tân diệp huyện nha trong đại viện vang lên một tiếng vang thật lớn to lớn mà nặng nghề thiết quan hạ xuống trong sân lúc đầu đủ rộng rãi huyện nha đại viện tại đặt bên trên như vậy một ngụm đen nhánh thiết quan về sau tức khắc tỏ ra nhỏ hẹp kiềm chế thiết quan kết thúc sau các công nhân bắt đầu dỡ bỏ giàn giáo có thể bởi vì thao tác không thuần thủ đầy đủ bận rộn thời gian một nén nhang mới cuối cùng đem hết thể công cụ rút đi. Công nhân rút lui về sau, Tân Diệp huyện nha một đám nha dịch, bộ khoái, ngục tốt, người hầu, tạp dịch các loại hơn 40 người, bị theo thứ tự dẫn tới trong đại viện, quấn quanh thiết quan đứng thẳng. Cùng lúc đó, nội vệ phủ, hình bộ, phủ thứ sử, quân thủ phủ bọn thị vệ, từng cái cầm trong tay binh khí, đem toàn bộ huyện nha phong tỏa bao vây. Lại nhìn huyện nha trên công đường, chính là trưng bày 4 cố thi thể, theo thứ tự là kia thiết quan phía trong đạo sĩ, chủ bộ Lưu Trường, còn có vưu Đại Lang cùng Xuân Nương phu phụ. Thi thể bị vải trắng che, có thể trên công đường xuyên qua một cố quỷ dị cùng túc sát công đường hai bên ghế dựa ngồi lấy năm người bên trái là ngự sử trần thái cực thứ sử lý nam cùng quận trưởng thái mẫn bên phải nhưng là huyện lệnh khâu vĩnh niên cùng huyện thừa la bách vạn tại năm người phía sau phân biệt đứng đấy bao gồm sư gia diêu kim tại phía trong các cấp văn lại còn có nội vệ phủ một đám thị vệ mà ban xử án phía sau ngồi quỳ bên trên ngồi chính là lần này thiết quan án người tổng phụ trách nội vệ phủ các lĩnh thái khôn giờ phút này thái khôn cũng không như phía trước dạng kia ai hùng Ánh phát khí thế bước người mà là như có điều suy nghĩ vớt vớt khối kia tới từ đông hải ủy tựa hồ đang suy tư cái gì chuyện quan trọng hơn nữa theo hắn ham sâu hốc mắt liền có thể nhìn ra hắn tối hôm qua hẳn là một đêm chưa ngủ khó nén vẻ mệt mỏi đại nhân lúc này một tên thủ hạ tới đến thái côn trước mặt báo cáo đều đã chuẩn bị thỏa đáng có thể bắt đầu nha thái côn lên tiếng lập tức cầm lấy bản sự án bên trên kinh đường mục, dùng sức vô xuống đi ba một tiếng va giòn toàn bộ huyện nha phía trong tức khắc án tĩnh lại cùng dĩ vãng thẩm án có chỗ khác biệt nơi này có một phần lớn người rất có thể lại bởi vì tình tiết vụ án bị liên lụy cho nên mọi người nín thở ngưng thần liền thở mạnh cũng không dám Công đường phía trong hoàn toàn tĩnh mịch, phá lệ kiềm chế, ta có phải hay không hẳn là kêu thăng đường a? Thái Côn hướng Câu Vĩnh Niên hỏi một câu. Đúng, đúng. Câu Vĩnh Niên liền vội vàng gật đầu. Tốt ta, Thái Côn mặt hướng đám người, cao giọng thuyết đạo, ta sớm cùng các ngươi tuyên bố một lần, bởi vì thiết quan án tình tiết vụ án trọng đại, liên lụy rất rộng, rắc rối phức tạp, hơn nữa so sánh mẫn cảm. Bởi vậy, chúng ta hôm nay muốn tới một hồi đặc thù bế đường thẩm lý, vô luận cuối cùng nhất thẩm vấn ra cái gì kết quả, tại trận mỗi người đều phải bảo thủ bí mật, tới chết không được ngoài truyền, hiểu không? Đúng đám người chắp tay xưng là tốt Thái Côn gật đầu ta tuyên bố thiết quan án hiện tại chính thức bắt đầu thẩm tra xử lý thăng đường mang phạm nhân Chương 44, ban thưởng ghế ngồi lúc đầu đang kêu xong thăng đường về sau tả hữu bọn nha dịch hẳn là cùng hô huy vũ đồng thời gõ cây gậy dùng cái này tới chấn nhiếp sắp thụ thẩm vấn phạm nhân nhưng mà chân chính bọn nha dịch tất cả đều trong sân đứng đấy trên công đường đều là những cái kia ngoài nghề nội vệ tự nhiên không có người tới phụ họa bất quá Thái Côn cũng không câu nệ hình thức vẫn là hô một cuống họng mang phạm nhân Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều bảo thủ không chịu thay đổi cho rằng, đang treo song mang phạm nhân về sau, bị áp lên công đường tất nhiên là từ tôn cùng thẩm thiên nước. Thật không nghĩ đến, hô xong về sau, bốn tên nội vệ nhưng theo sau đường lại mang tới tới hai cỗ thi thể. Ai? Đám người không rõ ràng cho lắm, trọn vẹn không hiểu đây là ý gì. Hai cỗ thi thể không có vải trắng bao trùm, có thể rõ ràng xem đến bọn hắn thân xuyên dạ hành áo đen, thân bên trên còn ẩn ẩn có bị hỏa thiêu mùi khét lẹn. Cũng đừng buông xuống, thái côn ra lệnh, quấn quanh tân diệp huyện người lượn quanh một vòng, để bọn hắn nhận nhận nhận được mệnh lệnh, bốn tên nội vệ khiêng lên hai cỗ thi thể dẫn đầu tới đến huyện lệnh Khâu Vĩnh Niên cùng huyện thừa La Bách vạn trước mặt. Hai người cẩn thận quan sát, nhau nhau lắc đầu, biểu thị không nhận biết này hai tên người chết. Thế là nội vệ nhóm lại khiêng lên thi thể đi hướng viện tử, để những cái kia nha dịch cùng bộ khoái môn phân biệt. Kết quả vừa tiến vào trong viện, trong đó một tên nha dịch liền lập tức nhận ra, lớn tiếng nói: Ta biết hai người kia, một cái là người đưa thư Lương Tam, một cái là dịch quán hỏa kế Trình Văn. Đúng, đối. Thật nhanh lại có mấy người nhận ra người chết. Nha. Lúc này. La Bách Vạn dụng tâm nhớ lại gật đầu, nhớ lại, khó trách nhìn quen mắt ta trước kia hẳn là gặp qua hai người kia. "Đại nhân," hắn hướng Thái Quân hỏi, "Hai người kia xảy ra chuyện gì?" "Hừ," Thái Quân hừ lạnh một tiếng, "Đêm qua giờ tí, có một bọn tặc nhân dạ tập nghĩa trang, muốn phóng hỏa thiêu hủy trong nghĩa trang bốn cố thi thể. Hắn bên trong liền có hai người kia." "A, có chuyện như thế?" La huyện thừa kinh hãi, "Nói như vậy, hai người kia hẳn là từ Tôn cùng Thẩm Thiên Đức đồng bọn rồi. Phải không?" Thái Quân biểu thị nghi hoặc, "Ta không nghĩ ra, nếu Từ Tôn cùng Thẩm Thiên Đức đã bại lộ, bọn hắn làm gì còn muốn hủy đi thi thể đâu? Nói xong, hắn quét mắt đám người một vòng, ánh mắt biến được ngày càng nhiều thâm thúy. đúng thế. Trần Thái cực nhớ tới cái gì, phân tích nói, nếu thật là từ tôn cùng thẩm thiên đức làm, bọn hắn thế nào cùng đồng bọn tiến hành liên hệ đâu? Chẳng lẽ lại tại bọn hắn phía sau còn có càng lớn sau lưng hắc thủ? Trần đại nhân nói cực phải, không quan hệ, đừng có gấp. Thái côn cười thần bí, ta tin, này cột rắc rối phức tạp thiết quan án, hôm nay chúng ta nhất định có thể lộng cái cha ra manh mối. Nói xong, hắn khiêng tay ra hiệu một lần, lại có một nhóm người. Theo nội đường đi ra. Ào, ào Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đưa tới hiện trường một mảnh hoa như thế. Nhưng thấy Thẩm Thiên Đức, Từ Tôn, Thẩm Thiến, còn có Thẩm phụ một đám gia quyến cùng tối tớ đều bị nội vệ nhóm áp tải ra đây. Hắn bên trong chỉ có Thẩm Thiên Đức cùng Từ Tôn mang theo còng tay cùng xích chân, cái khác người đều không xứng mang hình cụ. Một đám phạm nhân bị áp giải đến trên công đường, cùng nhau mặt hướng Thái Côn phương hướng. Thẩm Thiên Đức đang muốn xoay người quỳ xuống, bên cạnh Từ Tôn nhưng một tay lấy hắn giữ chặt. "Hả?" Thẩm Thiên Đức sững sờ, không biết Từ Tôn muốn làm cái gì. Thái đại nhân, Từ tôn trải ra mang theo còng tay hai tay, mang theo tức giận nói, ngươi người so ta tưởng tượng được còn muốn nước cất. Hào hào. Từ tôn một câu để hiện trường lần nữa vỡ tổ. Tại trong mắt mọi người, Từ tôn này hoàn toàn là tìm đường chết biểu hiện. Thái côn tay cầm đại quyền sinh sát, liền la hiện trường đem Từ tôn trưởng giết cũng trọn vẹn không cần lý do. Nhưng mà càng làm cho người ta khiếp sợ còn tại phía sau, nhưng thấy kia Thái côn nhăn nhó tham dò thân, biểu lộ khó chịu sông lên thủ hạ nói hai chữ. Ban thưởng ghế ngồi. Cái gì? Đám người cả kinh dương mắt cứng lưỡi mà bọn thị vệ cho là mình nghe lầm, không có nhúc nhích. Lô thai được sao? Thái côn mắng, "Ta nói ban thưởng ghế ngồi, cất ghế tựa đi." "Đúng đúng đúng." Thị vệ tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi, lập tức quay người lại hỏi, "Mấy cái? Ba ván." Thái côn trả lời, "Không được." Ai ngờ Từ Tôn nhưng theo phía dưới không phục không cam lòng la ở lên, "Này sự tình đoán ngươi, ta đổi chủ ý, muốn tất cả mọi người đều có ngồi." "Ngươi?" Thái côn tức giận đến trừng mắt, "Từ Tôn, ngươi không nên quá phận." "Tốt, Từ Tôn rõ ràng ngồi dưới đất, vậy chúng ta đều không cần ngồi." "Ngươi?" lớn mật. Thái Côn nâng lên lông mày, hai gò má rung động, cơ lấy kinh đường một hung hăng ngã tại bản xử án bên trên. Ba, thanh âm nhất hai, doa đến mọi người tại đây run lên một cái giật mình. Người tới, Thái Côn giống to, cái ghế đều chuyển tới, để bọn hắn tất cả đều ngồi xuống cho ta. A, bọn thị vệ kém một chút ngã quỵ, nhưng nhìn thấy Thái Đại Nhân đã mặt đỏ tới mang thai về sau, tranh thủ thời gian mang người đi cất ghế tựa. Ngay tại bọn thị vệ cất ghế tựa quá trình bên trong, hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thấy chóng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ném huỳnh người càng chưa nói vẫn là một cái đối thẩm vấn phạm nhân những cái kia tân diệp huyện nha dịch bộ khoái môn còn đứng ở rét lạnh trong tuyết mà từ tôn chờ một đám triều đình trọng phạm không những không dùng bị xuống ngược lại còn có ghế tượng ngồi đây quả thực hoàng thiên hạ lớn vô nhưng mà lại thế nào không thể tưởng tượng nổi sự tình vẫn là phát sinh chỉ chốc lát sau bọn thị vệ cấp hết thệ phạm nhân chuyển đến ghế tượng để bọn hắn toàn bộ ngồi trên ghế trong thời gian này liên thẩm thiên đức cùng thẩm tiến cũng là phang ngọng cảm giác có chút không quá chân thực từ tôn ngồi xuống về sau thái côn hung hăng chừng từ tôn một cái thuyết đạo Hiện tại chúng ta xem như hòa nhau, ngươi cùng thẩm gia vận mệnh sẽ như thế nào, liền nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Tốt. Từ tôn đầu tiên là trên ghế rượi vào một lần, rồi mới liền đứng dậy, nói với mọi người nói, các vị, ta hiện tại liền đem toàn bộ thiết quan án tình tiết vụ án, cùng đại gia hảo hảo giao thay mặt một lần. Bất quá, bởi vì vụ án này thực tế quá mức rườm rà phức tạp, quá tinh tế xảo diệu, mà bản nhân khẩu tài lại mười phần hữu hạn, cho nên hắn chuyển hướng trong viện đám người, như diễn giải mở màn nói như vậy nói, nếu như chỗ nào nói được không rõ ràng, miêu tả được không chuẩn xác, Còn hy vọng đại gia nhiều hơn đặng đương Nhìn thấy từ Tôn Ông Quyền, đám người càng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Rõ ràng là bế đường thẩm án, thế nào nói đến cùng nhận tội diễn giảng tự như? Hơn nữa, nếu là thẩm án, vậy liền hẳn là trước từ thái côn đặt câu hỏi mới đúng chứ. Vậy ta liền đều xấu a. Các vị, liên quan với thiết quan vụ án này, kỳ thật theo thẩm công một nhà trở lại Tân Diệp huyện sau này, cũng đã bắt đầu tại thiết kế. Từ Tôn cuối cùng bắt đầu hắn đích thực diễn giảng, nhưng người thiết kế không phải chúng ta, mà là chân chính hung thủ. Cái kia hung thủ mục đích chỉ có một cái chính là muốn lợi dụng thiết quan tới vu hãm thẩm công, để thẩm công vạn kiếp bất phục. lời vừa nói ra, hiện trường lần nữa khó mà khống chế loạn sĩ bát áo. đây là thế nào trở về sự tình? la bách vạn giật nảy cả mình, hắn lúc này mới nghe rõ, tình cảm từ tôn đây là đang vì mình lật lại bản án. hắn hưu tâm trách cứ vài câu, có thể nhìn trộm quan sát, lại phát hiện thái côn dường như ngầm cho phép từ tôn hành vi, chính nghe được say sưa ngon lành đâu? tại thẩm công mua cho ta bên dưới kia chỗ trạch viện phía trước, hung thủ cũng đã sớm kiến tạo tốt gian kia mật thất dưới đất, chờ lấy chúng ta mắc câu. Từ Tôn thuyết đạo, quả nhiên, tại hung thủ tỉ mị cẩn thận an bài xuống, cuối cùng đem trạch viện bán cho Thẩm Công, xem như ta hôn lễ chi dụng. Hoàn toàn chính xác. Lúc này, bên cạnh Thẩm Thiên Đức phụ mà nói, kia tòa nhà đích thật là có người chào hàng cho ta, chẳng những vị trí cùng lớn nhỏ phù hợp, hơn nữa giá cả cũng rất rẻ, bây giờ nghĩ lại, đích thật là sơ suất. Mà trong vòng một năm sau đó thời gian bên trong, Từ Tôn tiếp tục nói, hung thủ bắt đầu tay chủ bị lần này to lớn mà phức tạp hãm hại kế hoạch. Cuối cùng, tại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, kế hoạch bắt đầu áp dụng. Chương 45 hung thủ liền là ngươi. Chu bị ban đầu, hung thủ trước đem tên đạo sĩ kia khốn với tề gia ổ trưởng sinh quan, Từ tôn tiếp tục hắn giảng thuật, đồng thời theo nào đó địa điểm bí mật chế tạo thiết quan, chẳng những làm một cái cùng hai năm trước giống nhau như lúc, còn dùng còn lại thiết bản làm một cái bán thành phẩm, đem hắn đặt ở nhà ta trong mật thất dưới đất, dùng để giá hỏa. Cứ như vậy, bọn hắn bí mật chuẩn bị sắp tới thời gian một năm, tại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, cuối cùng bắt đầu kế hoạch của bọn hắn. Bước đầu tiên, Từ tôn giảng đạo, bọn hắn lợi dụng Vu Đại Lang vợ chồng đối ta tiến hành lưu hại, để Vu Đại Lang thê tử Xuân Nương dẫn dụ ta cùng nàng làm ra cậu thả sự tình. Đó lấy, Vưu Đại Lang thừa cơ giết chết Xuân Nương, ngồi vững ta cường bá hắn vợ người con, hơn nữa đem hắn sát hại tội danh, từ đó để ta thân bại danh liệt. Bước thứ hai, bọn hắn lại giết chết Vưu Đại Lang, tạo thành ta lấy quyền nuôi tư, thương giết thương hộ phụ phụ, hơn nữa thôn tính hắn tài sản giả tượng. Bước thứ ba, từ tôn tiếp tục nói, ngày đó buổi chiều, bọn hắn giết chết đạo sĩ, khởi động thiết quan, đem thiết quan cất đặt tại cây cầu phía trên, lại xuất hiện năm đó thiết quan thảm án. Làm như vậy, vì chính là đem tình tiết vụ án làm lớn, tạo thành oanh động hiệu ứng dùng cái này dẫn tới cấp bậc cao hơn quan viên đến đây điều tra quả thật đúng là không sai thượng diện quả nhiên phái hình bộ liên hợp châu quận tới tra xem xét án này chỉ có dạng này bọn hắn mới có đủ tư cách tới dung chuyển thẩm công kế tiếp là bước thứ tư từ tôn lại nói bọn hắn lợi dụng khối ngọc bội kia dẫn xuất thân phận của đạo sĩ kể từ đó tình thế lần nữa thăng cấp thiết quan án biến thành cấu kết uy tộc thích khách trọng án hình bộ đã vô pháp giải quyết nhất định phải mời ra cao cấp hơn nhân vật mới có thể xử lý mà khéo léo chính là thái hậu đã sớm chuẩn bị đặc biệt phái sai thái đại nhân bí mật tra án này cứ như vậy, thái đại nhân liền thuận lý thành trương thụ lý án này, trở thành nắm giữ tuyệt đối quyền lợi có thể xử trí thẩm công người. thế là bước thứ năm, kia phong mật báo tin đúng lúc xuất hiện, đem thái đại nhân dẫn hướng cho ở của ta, từ đó tra được ta chủ tính thiết quan án chứng cứ phạm tội. mà mọi người đều biết, ta bất quá là một giới hồ đồ mệnh ủy, chỉ dựa vào ta một người lực lượng căn bản chơi không ra như thế lớn án tử, mọi người thế tất sẽ đem đầu mâu dẫn hướng nhạc phụ của ta thẩm công. thế là hung thủ kế hoạch cứ như vậy hoàn mỹ thực hiện, thẩm phủ bị cha ta cùng thẩm công bị bắt, bọn hắn lật đổ thẩm công mục đích, cũng cuối cùng đi đến. Từ Tôn nói xong, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng tại tĩnh mịch mấy giây về sau, mọi người như vỡ tổ tiểu hoa lên tới. Thời gian, có tuyệt đại đa số người phát ra tiếng cười, hiển nhiên đối từ Tôn một bộ thuyết từ cũng không dám cảm mạo, thậm chí cảm thấy được buồn cười. Khu khụ. Nhìn thấy chàng diễn mất khống chế, cấp thấp đám quan chức lại không dám nói chuyện, thứ xử Lý Nham đành phải ho khan vài tiếng, nói với từ Tôn, "Từ Tôn a, ngươi không cảm thấy, ngươi lần giải thích này có chút quá nghị đương nhiên sao? Theo chúng ta, căn bản không có sức thuyết phục, nhất định trăm ngàn chỗ hở." "Đúng." Nghe nói như thế, đối diện la bách vạn nhịn không được phụ hỏa một tiếng. Cùng lúc đó, hết thể dự thính nhân viên cũng đều liên tiếp gật đầu, hiển nhiên đồng ý thứ sử đại nhân thuyết pháp. Tốt, Từ Tôn cũng không phản bác, nói thẳng, nếu đại nhân nói ta trăm ngàn chỗ hở, vậy liền cấp ta chỉ ra tới đi. Ta cấp ngươi nhất nhất giải đáp. Ân. Tốt, Lý Nham đầu tiên là nhìn một chút Thái Côn, tại phát hiện Thái Côn cũng không có ngăn trở ý tứ về sau, lúc này mới xông lên Từ Tôn thuyết đạo. Thứ nhất, ngươi nói ngươi không có sát hại thương hộ phu phụ, kia ngươi làm sao chứng minh? Ngươi thế nhưng là huyện ủy trưởng quản hình ngục. Nếu có người tại trong đại lao giết chết kia tên thương hộ tới hãm hại ngươi, này nghe vào giống hay không chuyện tiểu Lâm? Còn có, ngươi nói ngươi không có thôn tính bọn hắn tài sản, có thể chúng ta tận mắt nhìn thấy, kia thương hộ ngân lượng cùng vật có giá trị liền đặt ở ngươi phòng ngủ trong tủ treo quần áo, ngươi đây giải thích như thế nào? Thứ hai, ngươi nói trong mật thất dưới đất thiết quan là dùng tới hãm hại ngươi, nói cách khác, hung thủ được tại ngươi và ở trước khi đi liền phải đem thiết quan bố trí tốt. Có thể chúng ta nhìn thấy kia mật thất bên trong không có cho bụi, rõ ràng có người thường xuyên ra vào cùng quét dọn, ngươi nói ngươi không biết chút nào, tin được không? mặt khác, ngươi nói thiết quan không phải từ nhà ngươi mật thất bên trong chế tạo, thế nào chứng minh? thật là chế tạo chỗ lại tại chỗ nào? thứ ba, chúng ta hãy nói một chút cái đạo sĩ kia, nếu có người muốn hãm hại ngươi, tại sao không đem ngọc bội trực tiếp phóng tới đạo sĩ thân bên trên? dạng này chẳng phải có thể lập tức chứng minh thân phận của hắn? cần gì tái dẫn các ngươi đi trưởng sinh quan bên trong phí sức tìm kiếm đâu? vạn nhất tìm không thấy làm sao đây? còn có, hung thủ thế nào khả năng được coi là như vậy chuẩn, liền thái hậu sẽ phái người bí mật tra cũng có thể coi là đến sao? cuối cùng nhất, lý Nam trịch địa hữu thanh chất vừa nói. Ngươi luôn mồm nói có người hãm hại người, kia ngươi ngược lại nói nói, cái này hại ngươi người đến cùng là ai? Ngươi biết không? Nếu như ngươi cái gì cũng không biết, kia tại nơi này không có căn cứ biên soạn, nghe nhìn lẫn lộn, còn có cái gì ý nghĩa? Lý Nham liên tiếp trật tự do nét chất vấn, để không khí hiện trường ngày càng nhiều nồng đậm. Mọi người tất cả đều nhìn về phía Từ Tôn, muốn nhìn một chút Từ Tôn bị hoán giận e rằng nói lấy đúng quẫn lẫn nhau. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy, lại là mắt bên trong thiểm quang, biểu lộ ngày càng nhiều ném hoành Từ Tôn. Tốt. Lý đại nhân, các vị, Từ Tôn mặt hướng đám người, thẳng thắn thản nhiên thuyết đạo ta vốn định giữ cái lo lắng, đã các ngươi đã hỏi nơi này, vậy ta cũng liền không bán quan tử. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, cái kia hãm hại ta cùng thẩm công người, đến cùng là ai? Từ tôn như thế vừa nói, hiện trường tức khắc an tĩnh lại. nhưng thấy từ tôn liếc nhìn đám người một vòng sau, cuối cùng đưa cánh tay duỗi ra, chỉ hướng một cá nhân. cái kia hãm hại ta người, cái kia chủ tính thiết quan án thực chính chủ mưu, liền là hắn. hoắc đối nhìn thấy từ tôn chỉ người sau, hiện trường phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. cái gì? trần thái cực mấy vị quan viên cũng là không dám tin vào hai mắt của mình nhìn cả toàn trường chỉ có kia cao cao tại thượng thái côn không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc mà là hết mắt say sưa ngon lành xem lấy trước mắt trận này đại hí nhưng thấy từ tôn chỉ không phải người khác chính là tân diệp huyện huyện lệnh khâu vĩnh niên cái này khâu vĩnh niên xòe hai tay biểu thị vô tội tiếp theo hướng từ tôn hỏi các anh ngươi đây là ý gì khâu đại nhân ta đoán định ngươi tất có hiện tại phản ứng như vậy từ tôn hai mắt như điện chăm chú nhìn khâu vĩnh niên thuyết đạo vừa rồi lý đại nhân hỏi ta thân vị huyện ý, trưởng quản hình ngục nếu có người dám ở trong đại lao giết người hơn nữa hãm hại với ta Nghe tựa như chuyện Tiếu Lâm. Nhưng nếu như cái này hãm hại ta người, chính là một huyện tri trưởng, chúng ta huyện lệnh đại lao ra, như vậy. Lại nghe đi lên, còn như chê cười sao? A, ha ha. Lúc này, bên cạnh huyện thừa La Bách Vạn đống nhiên cười, cái này, đây quả thực là hầu ngôn loạn ngữ đi. Không, nhất định liền là chó điên. Từ Tôn, hắn nhìn chằm chằm Từ Tôn hỏi, người nào tử có phải hay không điên mất rồi? Sinh ra hảo giác. Khâu huyện lệnh, thế nào có thể là người nói cái kia hung thủ? Đúng vậy à, các anh, Khâu Vĩnh Niên cũng là đỏ mặt, tức giận thuyết đạo. Ngươi ta cũng coi như quen biết một hồi, là gì nhất định phải kéo ta xuống nước? Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Từ tôn, một bên khác thứ xử lý nhanh quát, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Khâu hiện lệnh một giới văn nhân thư sinh, ngươi có thể hay không thay cái cứng rắn chút vu không à? Mấy người nói như vậy, hiện trường lại lần nữa xuất hiện cười vang. Rất rõ ràng, mọi người chỉ là đem từ tôn chỉ chứng xem như một chuyện cười. Các vị đại nhân, không nên gấp gáp. Giờ phút này, từ tôn nhưng như cũ tự tin ném ngang cắn răng thuyết đạo. Các ngươi chưa hết nghe xong ta phân tích, chờ nghe xong về sau, các ngươi lại tinh tế phẩm vị một lần. Nhìn ta đến cùng phải hay không tại hồ ngôn loạn ngữ. Chương 46, bị sơ sót cấu kết công cụ. Huyện nha trong đại viện, tuyết càng rơi xuống càng chặt chẽ, kia miệng to lớn thiết quan thượng diện đã nổi lên một tầng ngân sắc. Những cái kia đứng ở trong sân người, chính là không lo được khí trời rét lạnh, tất cả đều nhón chân lên đến, thời khắc chú ý công đường phía trong phong vân biến hóa. Chúng ta vẫn là trước theo thiết quan án bắt đầu nói a. Từ Tôn An bài ưỡn ngực, cao giọng thuyết đạo, vụ án này từ vừa mới bắt đầu liền khó bề phân biệt, quỷ dị phi thường, dẫn đến chúng ta từ đầu đến cuối không bám được nó trong điểm, không thể nào tra được. Nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ là không để ý đến vụ án này bên trong cơ bản nhất một cái yếu tố, cái này yếu tố chính là phương tiện chuyên trở. Chúng ta không biết hung thủ đến cùng là như thế nào đem như thế to lớn nặng nghề một ngụm thiết quan chuyển đến cây cầu thượng diện đi. Khi đó từ tôn thuyết đạo, chúng ta tra xét cây cầu hai bên con đường, nhưng lại không tìm tới đối ứng vết bánh xe, khiến chúng ta một lần cho rằng này miệng thiết quan là từ trên trời giáng xuống. Không dối gạt các vị, vấn đề này một mực khốn nhieu ta quá lâu, thẳng đến một ngày nào đó mới cuối cùng bị ta tìm tới đáp án từ tôn xoay người chỉ vào trong viện kia miệng thiết quan thuyết đạo không biết các vị phải chẳng còn nhớ kỹ vừa rồi những công nhân kia dùng thời gian bao lâu mới đưa này miệng thiết quan chuyển đến trong viện hơn nữa cất đặt thích hợp từ tôn vừa nói như vậy đám người tất cả đều đi theo hồi ức không cần suy nghĩ ta nói cho các ngươi biết đáp án đi từ tôn thuyết đạo theo nghĩa trang đem thiết quan chuyển đến huyện nhà lại đến cuối cùng nhất cất đặt hoàn tất bọn hắn đầy đủ dùng hai canh giờ hai canh giờ chính là hiện đại 4 giờ ồ đám người tất cả đều như mày hiển nhiên nghe không hiểu từ tôn ý tứ còn không hiểu sao từ tôn chính xác đạo Vài ngày trước, chúng ta huyện nha người đem thiết quan theo cây cầu trở về nghĩa trang, cũng đầy đủ dùng hai canh giờ. Cái này lại nói rõ cái gì đâu? Ân. Đám người đi theo suy tư, hắn bên trong có tên nha dịch tự đủ lộ trình tựa hồ càng xa một chút ta. Đúng. Từ tôn lập tức sông lên này người dối ra ngón tay cái, theo cây cầu đến nghĩa trang lộ trình là nghĩa trang đến huyện nha không chỉ gấp 10 lần. Các vị, đồng dạng là vận chuyển thiết quan, tại sao hai lần nhưng dùng thời gian giống nhau? Ai có thể nói cho ta, đây là đạo lý nào? Nha. Ta hiểu được. Lúc này ông đường bên trong ngự sử Trần Thái cực nghĩ đến đáp án, là bởi vì người không giống nhau. Lợi hại, từ Tôn Vũ tay phát ra tiếng, khen, ngự sử đại nhân xem như nói đến một chút bên trên. Hôm nay chịu trách nhiệm vận chuyển thiết quan, đều là mới thuê tới công nhân, bọn hắn phía trước không có khiêng qua như thế trẫm đồ vật, cho nên bởi vì thao tác không thuần thủ, mà chậm trễ thời gian. Mà lần trước chịu trách nhiệm vận chuyển, loại trừ thuê tới dân công bên ngoài, còn có chúng ta huyện nha nha dịch cùng bộ khoái. Thật không nghĩ đến, bọn hắn cũng là lần thứ nhất vận chuyển thiết quan, lại vì cái gì có thể cất được như vậy thuận lợi đâu. Đây thật là ý vị sâu xa a. Từ tôn cố tình kéo chậm tốc độ nói, thừa cơ liếc nhìn trong viện đám người, quan sát phản ứng của bọn hắn. Từ tôn, thứ xử lý nhăm hỏi, ngươi đến cùng ý gì? Ngươi đây là tại nói, các ngươi huyện nha người có vấn đề? Thứ xử đại nhân, vấn đề lớn. Từ tôn chừng to mắt thuyết đạo, loại trừ người bên ngoài, khi đó dùng đến vận chuyển thiết quan bộ kia xe ngờ cũng rất có vấn đề. Ta khi đó tỉ mỉ quan sát qua, phát hiện xa giá bên trên có rất nhiều cạo vết dạch dấu vết, đều cùng thiết quan hình dạng ăn khớp, mấu chốt là những cái kia cạo vết rạch dấu vết cũng không phải là mới. Còn có. Xa giá lớn nhỏ vừa lúc phù hợp, kéo xe kia hai thứ lao mã cũng giống như xe nhẹ đường quen, cũng không phải là lần thứ nhất kéo như vậy nặng nghề hàng hóa. Thế là, tại khi đó, ta trong đầu liền có một cái lớn mật ý nghĩ, Từ Tôn nâng lên khỏe miệng thuyết đạo, chế tạo thiết quan án hung thủ sở dĩ không có để lại vết bánh xe, cũng không phải là muốn cố lộng huyền hư chế tạo thần bí, mà là không muốn để cho người phát hiện, thiết quan kỳ thật liền là bị huyện nha xe ngờ cấp kéo qua đi. A Từ Tôn ngữ xuất kinh nhân, lần nữa trêu đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, có người thậm chí phát ra tương tự gà trống gáy sáng một chút bối rối âm. Cái này này cũng ly kỳ a. Huyện thừa La Bách vạn sát mồ hôi lạnh thuyết đạo, bộ kia xe ngựa là chúng ta huyện nha mùa đông dùng đến kéo than mỏ, nếu như hung thủ là dùng bộ kia xe ngựa kéo thiết quan, ngươi, ngươi này chẳng phải là nói, chúng ta toàn bộ huyện nha người, ta, chúng ta. Nói đến đây, La Bách vạn lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi, nhìn về phía khâu vĩnh niên trong ánh mắt, cũng lộ ra một chủng không xác định. Ha ha ha. Từ tôn chợt cười to, lệnh hiện trường huyên náo nghị luận chính là trở lại, hắn lớn tiếng nói, các vị, đừng có gấp, này bất quá chỉ là một cái bắt đầu, trò hay còn tại phía sau. Khâu Hi lệnh, hắn chuyển nói với Khâu Vĩnh Niên, một cá nhân làm chuyện xấu, có lẽ rất dễ dàng bại lộ, nhưng nếu như là một đám người cùng một chỗ làm chuyện xấu, vậy có phải hay không liền không dễ dàng bị phát hiện rồi. Ngươi? Khâu Vĩnh Niên mặt đỏ tới mang hay, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Ngươi cho rằng, ta lúc đầu khăng khăng muốn tra thể ra ổ đại án, thật là bản ý của ta sao? Đó bất quá là cái chướng nhãn pháp mà thôi. Từ Tôn Hung Hăng Tuyết Đạo, khi đó, ta đã phát giác được manh mối không đúng, ý thức được đối thủ của ta căn bản không phải một cá nhân. Cho nên ta chỉ có thể dùng cha tề ra ổ đại án cái này lý do đi thăm dò ta chân chính muốn tra đồ vật. Ồ, nghe được câu này sau, câu vĩnh niên hữu hữu chấn một cái, thân thể cũng không khỏi tự chủ hiện ra co có quắp. Trong phòng hồ sơ, Từ Tôn tiếp tục nói, ta cố tình đẩy nã những sách kia lỡ, làm bộ bởi vì cha không được manh mối mà tức điên, mà trên thực tế, ta lặng lẽ mở ra phòng hồ sơ xong sắt ken cái cửa. Vào lúc ban đêm, liền có bằng hữu chui vào phòng hồ sơ, đem thứ ta muốn lấy đi. Ba, ba, nói, Từ Tôn đập hai lần thủ trưởng. Công đường cửa ra vào liền lập tức tiến đến một cái vóc người cao lớn nữ nhân, chính là kia rủ sắt nữ tướng súng ống đạn dừa Cano. Hòa Ano trong tay ôm một chồng hồ sơ, tiến vào công đường về sau, một mạch vứt trên mặt đất. Khâu đại nhân, đây đều là chúng ta Tân Diệp huyện nhân sự hồ sơ, từ chủ bộ Lưu Trương đại nhân thân thủ sửa sang lại, từ tôn thuyết đạo, tại ta cẩn thận lật xem những này hồ sơ về sau, ta bất ngờ có một cái phát hiện kinh người. Cái này phát hiện kinh người cùng ta phía trước suy đoán trọn vẹn ăn cướp, bởi vậy, ta liền càng thêm xác định, cái kia một mực tại sau lưng điều khiển toàn cục người, liền là ngươi. A. Khâu Vĩnh Niên lại là lấy làm kinh hãi, sắc mặt biến được ngày càng nhiều khó coi. Từ Tôn, mau nói, giờ phút này, kia thứ xử lý nham đều nhanh đứng dậy, liên tục truy vấn, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Ta phát hiện, kể từ một năm trước, Khâu đại nhân tới Tân Diệp huyện tiền nhiệm về sau, liền liên tiếp điều động bản huyện nhân sự, trước sau an bài hơn 20 người tới huyện nha nhận chức. Trong này có sư gia, có nha dịch, có bộ khói, có tạp dịch, đương nhiên còn có ngũ tốt. Từ Tôn thuyết đạo, lúc đầu, quan mới tiền nhiệm mới khí tượng, huyện lệnh đại nhân an bài chức vụ Thiên Kinh địa nghĩa Không có cái gì có thể nói. Có thể này sự tình kỳ liền kỳ tại, hắn an bài những người này, thế mà không một ngoại lệ, toàn là người xứ khác. Toàn là người xứ khác cũng được. Khâu đại nhân là thương châu nam canh người, nếu như những này người xứ khác là khâu đại nhân đồng hương, cái kia cũng tính nói còn nghe được. Có thể những người này thế mà tất cả đều tới từ bất đồng châu huyện, này nhưng là không quá có thể khiến người ta hiểu được ra. Thế là, mang lấy cái nghi vấn này, ta lại bị thác họa cô nương giúp ta tra xét một lần tân diệp huyện mọi ngành mọi nghề, nhìn xem trên khâu huyện lệnh đảm nhiệm trước sau. Có hay không tới bản địa xử lý cái khác công tác người sự khác. Nay tra một cái nhưng rất khó lường, vậy mà lại tra ra hơn 20 người. Ở trong đó, cơ hồ bao gồm Tân Diệp huyện mọi ngành mọi nghề. A được rồi, hắn bên trong còn có mấy cái có thể gọi bên trên danh tự đến, Từ Tôn khỏe miệng nâng lên, lộ ra một vẻ tà khí lấm nhiên mỉm cười, tỉ như, người đưa thư lương tam dịch quán hỏa kế Trình Văn, cùng với cửa hiệu Tơ Lụa View Đại Lang phu phụ. Chương 47, Long trời lở đất, thượng. Đủ rồi. Khâu Vĩnh niên theo trên chỗ ngồi chấn động tới, chỉ vào Từ tốt quát, Từ Tôn Ta đối ngươi đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Những cái kia tại huyện Nha nhận chức người đúng là Khâu Mộ phê duyệt, nhưng Khâu Mộ đều là chiếu trương làm việc, bọn hắn đều có hợp pháp thủ tục, cũng phụ họa huyện Nha tuyển nhận điều kiện. Còn như xuất thân của bọn họ, cùng Khâu Mộ không có liên quan. Hắn bên trong còn có một đại bộ phận, đều là chủ bộ Lưu trương giới thiệu tới, ta lại càng không biết những người kia nội tình. Còn nữa, Tân Diệp huyện nhân khẩu như vậy nhiều, nhiều mấy cái người sứ khác tới làm sinh ý, có gì khả nghi? Tại sao nhất định phải cùng bản quan nhắc lên liên hệ? Còn có Người xe ngựa kia thuyết pháp cũng đơn thuần lời nói vô căn cứ, không có căn cứ tưởng tượng, chiếu ngươi nói như vậy, bằng chúng ta Tân Diệp huyện nha thành tội phạm đại bản doanh hay sao? Đại nhân, hắn chuyển hướng Thái Côn, kích động thuyết đạo, từ tôn bất chấp vương pháp, nói xấu mệnh quan triều đình, tâm địa ác độc, kỳ tâm khả chu, mời đại nhân giúp bản quan làm chủ a. Ân. Rất lâu không lên tiếng, Thái Côn khẽ gật đầu, chỉ vào những cái kia sổ hộ tịch nói với Từ Tôn, "Từ Tôn, người ta nói đúng, chỉ dựa vào những này sổ hộ tịch, căn bản cái gì cũng không thể nói rõ đi. Ngươi còn có hay không càng mạnh mẽ hơn chứng cứ a?" Có, từ tôn thuyết đạo vừa rồi bất quá là nho nhỏ làm nóng người tiếp xuống mới thật sự là đại hí ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt thái côn nặng nghề mà chờ khẩu khí chắc cứ đã ngươi còn có chứng cứ vậy liền trực tiếp tiến vào chủ đề chứng minh cấp chúng ta nhìn không tốt sao không tốt từ tôn nhưng nghiêm túc kỳ sự thuận miệng thuyết đạo nếu như không thêm nhiệt một lần ta sợ ta tiếp xuống nói tới sự tình lại hù dọa các ngươi ngươi thái côn ngó mày tức giận bưng lên chén trà bên cạnh thuyết đạo tốt ta kia ngươi tiếp tục đi nói xong hắn ra vẻ nhàn nhã uống một hớt trà Nội tâm kỳ thực gấp đến độ một hối. Nhưng mà, Thái côn lời nói không thể nghi ngờ bằng ngầm cho phép Từ Tôn, Khâu Vĩnh Niên cái chán tức khắc toát ra mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên, tỏ ra dị thường ngược gạo. Khâu hừ lệnh, Từ Tôn lần nữa chuyển hướng Khâu Vĩnh Niên, triển khai hắn một vòng mới công kích, còn nhớ rõ thang đường bắt đầu, Thái đại nhân từng cấp các ngươi nhìn qua kia hai cỗ thi thể sao? Tối hôm qua, bọn hắn một nhóm bốn người mang theo thùng dầu chui vào nghĩa trang, muốn thiêu hủy trong nghĩa trang cất giữ bốn cỗ thi thể. May mắn ta đã sớm đón trước, sớm để Thái đại nhân mai phục tốt thị vệ tại chỗ bắt được bọn hắn. Tiếp nối là Lương Tam cùng trình văn vậy mà tại chỗ uống thuốc độc tự sát, cuối cùng nhất cái bắt sống mặt khác hai cái. Thái đại nhân, ta nói đúng sao? Từ Tôn ngựa đầu hỏi một câu. Ngay tại thưởng thức trà thái côn kém một chút đem nước trà phun ra ngoài, vội vàng để lại cốc nắp, gật đầu thừa nhận. Đúng, thật có việc này, hai người khác đang tiếp thu thẩm vấn, chỉ một lúc sau, tất nhiên sẽ triều. A a. Nghe được Từ Tôn cùng thái côn đối thoại, hiện trường một mảnh mờ bức. Ai cũng nghĩ không hiểu, Từ Tôn thế mà cùng thái côn kẻ sướng người họa, này chỗ nào vẫn là thẩm án hiện trường nếu không phải Từ Tôn mang theo còng tay xuyên chân, còn tưởng rằng hắn mới là chủ thẩm quân đâu. Khâu huấn lệnh, Từ Tôn hơi có vẻ đắc ý xông lên Khâu Vĩnh Niên Thuyết Đạo, không nghĩ tới sao? Kỳ thật, căn bản cũng không có cái gì Cốc Nam Huyện Du kích tướng quân, không có cái gì có thể nhận ra thích khách Đông Cung Thị vệ. Đây hết thảy đều là ta cùng Thái Đại Nhân cấp ngươi thiết lập bộ. Ngươi quả nhiên bị lừa rồi. Hừ hừ, Từ Tôn nuốt ve thủ trưởng, ngươi thiết kế ta như vậy nhiều trở về, cuối cùng cũng bị ta đáp lễ một lần, làm sao? Cảm giác làm sao? Nghe được Từ Tôn lời nói, đám người ngày càng nhiều nghe không hiểu nhưng mà ai cũng không có chú ý tới kia khâu vĩnh niên thân thể lại tại không thể ức chế mà run run từ tôn khâu vĩnh niên cưỡng chế chân kinh cắn răng thuyết đạo ngươi nói những lời này ta nghe không hiểu đúng vậy a thứ xử lý nham nhịn không được thuyết đạo từ tôn hắn công khai không hiểu ta cũng nghe không hiểu tại sao mấy người kia phải đi nghĩa trang thiêu hủy thi thể như thế làm có gì ý nghĩa ngươi lại là gì nói chuyện này cùng khâu hiện lệnh có quan hệ lý nham vấn đề cũng là tại nơi trốn có người nghi vấn thậm chí bao gồm kia nội vệ các lính thái Khôn cũng là lộ ra nửa người một bộ cấp thiết muốn muốn biết rõ đáp án dáng vẻ, Khâu Vĩnh Niên sở dĩ phải người đi nghĩa trang tiêu hủy thi thể, Từ tôn giảng đạo cũng không phải là muốn tiêu hủy hết thảy, chỉ là muốn tiêu hủy hắn bên trong một bộ mà thôi. Nói, hắn cất bước tới đến công đường phía trong nằm ngang bốn cỗ thi thể bên cạnh, ba nữa một tiếng, xúc lên hắn bên trong một bộ thi thể vải trắng, vải trắng phía dưới chính là xuất hiện tên đạo sĩ kia thi thể, thi thể bên trên đạo sĩ phục đã rút đi, bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, đã xuất hiện nghiêm trọng hư thối, nồng đậm thi mùi thối thoát ra, để các vị quan viên nhịn không được bưng chặt miếng muối. Từ tôn. Ngươi không muốn thuận miệng nói bữa, Khâu Vĩnh Niên trách mắng, dựa cái gì nói là ta phái người đi? Đúng, Từ Tôn, ngồi quỳ bên trên Thái Côn nhắc nhở. Mặc dù là ta cố tình tại Khâu huyện lệnh trước mặt đã bấy, rồi mới nghĩa trang liền ra chuyện, nhưng ngươi cũng không thể thuận miệng nói lung tung đi. Cái này, Khâu Vĩnh Niên sắc mặt biến thành màu đen, hai má mồ hôi lạnh túa ra. Thái Côn lời nói, rõ ràng là tại ngấm ngầm hại người. Từ Tôn, nói chính sự, Thái Côn thúc giục nói, mau nói cho ta biết, bọn hắn tại sao nhất định phải thiêu hủy đạo sĩ thi thể? Đáp án rất đơn giản, Từ Tôn chỉ vào thi thể thuyết đạo. Cái này người, căn bản cũng không là cái gì uy tộc thích khách. Cái gì? A? Không thể nào. Tại trận đám quan chức tất cả đều cái mông rời ghế, lộ ra thân thể, trong mắt xuyên qua thật sâu không hiểu. Không phải uy tộc thích khách. Thái Côn ngưng mày suy tư, thế mà cũng có chút nghi không thông. Đại nhân mời xem, Từ Tôn đưa tay nắm lên đạo sĩ một cái chân, chỉ vào bị khâu lại qua ngón chân tuyết đạo, chân hắn chỉ hai bên xương to lên, rất rõ ràng là khâu lại tổn thương còn không chữa trị. Lại nhìn dùng đến khâu lại qua tuyến lỗ bên trong còn có xương tấy làm mủ lưu ra, điều này nói rõ chân hắn chỉ còn không chữa trị liền bị nôn nóng hủy đi khâu lại tuyến. A, rõ ràng. Thái Quân đã linh ngộ, sự kiện ám sát phát sinh ở 11 năm trước, nếu như chân hắn bên trên tổn thương là hình bộ cấp động, hẳn là đã sớm chữa trị. A. Lý Nam trừng to mắt, như thế nói, đạo sĩ kia không phải thích khách. Lý Nam nói xong, tâm lý đột nhiên cảm giác được chân thật quá nhiều. Nếu như đạo sĩ này thật không phải là huy tộc thích khách, đây chẳng phải là nói, thiết quan án cùng ám sát thái hậu sự kiện không có quan hệ, vậy bọn hắn đường châu phủ cũng sẽ không cần chịu dính líu. Không chỉ là ngón chân tổn thương, trên người hắn hết thảy tổn thương đều làm mới tổn thương. Từ tôn thuyết đạo sớm nhất không vượt qua được một năm. Ai? Không đúng, không đúng. Ai ngờ Trần Thái cực đống nhiên đưa ra ý kiến phản đối. Từ tôn bản nhân tại hình bộ nhiều năm kiểm tra thực hư thi thể vô số, chỉ dựa vào vết thương lành hợp lời nói chỉ có thể phân biệt ra được trong vòng mấy tháng mới thụ thương. Trừ phi là trẻ vị thành niên nếu không đã lành kết hợp năm lâu dài tổn thương, cùng vết thương cũng là không phân biệt được. Còn có chúng ta hình bộ không phải y quán cấp phạm nhân câu lại sao lại nghiêm túc cẩn thận? Hắn chỉ tay thi thể ngón chân của hắn có khả năng chỉ là vết thương cũ chưa lành, lây nhiễm sở trí cũng không thể kết luận nhất định là mới tổn thương. Nghe được Trần Thái cực lời nói, đám người nhau nao gật đầu. Trần Thái cực thân vì hình bộ đề hình ngự sử, không những tinh thông thi thể kiểm tra thực hư, hơn nữa có thể nói là quyền uy. Nếu như hắn đều không phân biệt được, như vậy tử tôn làm sao có thể phân biệt ra được đâu? Thế là tất cả mọi người đem ánh mắt tò mò chuyển hướng tử tôn, muốn nhìn một chút tử tôn thế nào nói. Trần ngự sử, ai ngờ từ tôn tại suy nghĩ mấy giây sau thuyết đạo. Nếu như ta không thể chứng minh trên người người chết là trong vòng một năm mới tổn thương, kia người có phải hay không cũng không thể chứng minh, những này tổn thương đều là 11 năm trước vết thương của a. Này. Trần Thái cực suy nghĩ một chút, điểm một chút đầu. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền hòa nhau, Từ Tôn vui vẻ nói, chúng ta vẫn là tiến vào bên dưới một lời để đi. Chương 48, long trời lở đất. hạ. Hoàn toàn chính xác, nếu như không mượn trợ giúp dụng cụ khoa học, như vậy liên quan với một người trưởng thành cũ kỹ tổn thương thời gian xác thực không dễ phán đoán. Từ Tôn trước đây hoàn toàn chính xác không để ý đến điểm này bất quá đối với đại cục tới giảng điểm này đã dâu dịa thế là hắn lúc này mới đề nghị lướt qua tiến hành xuống một lời đề có thể cứ như vậy lại đem hiện trường đám người khiến cho mộng bức mang u khói cái này sao được à thứ xử lý nham thì thào chửi bậy một chút đều không nghiêm cẩn đạo sĩ này đến cùng phải hay không thích khách dù sao cũng phải có cái thuyết pháp a tại ly đại nhân tâm bên trong đạo sĩ có phải hay không thích khách cái đề tài này phi thường trọng yếu quan hệ toàn bộ châu phủ vận mệnh có thể hắn nhưng quên một chuyện thì là đạo sĩ không phải thích khách có khói ngọc bội kia tại bọn hắn một dạng khó thoát rình dáng Từ tôn Thái côn cũng là có chút gấp ngươi nói này nửa ngày đến cùng còn có hay không trọng điểm ngươi mau nói nói những cái kia người tại sao muốn tiêu hủy đạo sĩ thi thể đúng vậy A Lý Nham tiếp gốc dạng nếu như đạo sĩ không phải thích khách vậy hắn là ai A đến cùng tốt vậy ta liền ngả bài đi các ngươi có thể ngồi vững vàng Từ tôn đem ngón tay hướng đạo sĩ thi thể để cao giọng lang lạm thuyết đạo cái này người kỳ thật các ngươi tất cả mọi người nhận biết hắn gia tổ quan hệ Thương Châu Nam Canh là bên trên khoa tiến sĩ Hà Lâm. Tân Diệp huyện Huy Lệnh, Khâu Vĩnh Yên. Ba, Thái Côn thất thủ, chén trà lạc địa vỡ nát. Hoặc nhiều quan viên cứng họng, đờ đẫn đần đột. Trong viện cái khác người chính là phản ứng khác nhau, có lờ mờ không hiểu, có hay không nghe rõ, có chấn kinh ngoài ý muốn, còn có như gặp phải lôi kích, toàn thân run. Cái gì? Thái Côn theo trên chỗ ngồi chấn động tới, hỏi Từ Tôn, ngươi mới vừa nói cái gì? Đạo sĩ kia là ai? Ta nói Từ Tôn chỉ vào đạo sĩ thi thể, lại đem lời nói lặp lại một lượt cái này người mới thật sự là Khâu Vĩnh Niên kia thái côn nghi hoặc nhìn về phía một bên, a, một bên khâu vĩnh niên đung nhiên giật mình, hai chân sủi lờ, lại đặt mông ngồi trên ghế, Ai u. huyện thừa la bách vạn sợ hết hồn, nhìn xem cái này khâu vĩnh niên, lại nhìn xem trên mặt đất đạo sĩ thi thể, không tự chủ được xách ghế tựa lùi lại mấy bước, thẳng đến thành ghế nương đến thị vệ thân bên trên, thế nào, thế nào lại đâu, cùng thời khắc đó, liền ngay cả mang theo còn tay thẩm thiên đức cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi, hoàn toàn không ngờ rằng từ tôn sẽ nói ra như vậy thạch phá thiên kinh lời nói, không chỉ có là hắn, thẩm phụ gia đình, bên cạnh thẩm tiến thậm chí liền cấp từ tôn hỗ trợ hỏa anh cũng đều chừng to mắt mà không thể tưởng tượng từ từ tôn khâu vĩnh niên ý thức được chính mình thất thố tiếp theo tức giận đứng dậy hét ngươi nhất định hoang thiên hạ lớn gâu ngươi vu ham bản quan thì cũng thôi đi hiện tại hiện tại thế mà thế mà còn dạng này khâu vĩnh niên thật là giận điên lên vậy mà tìm không thấy một câu thích hợp tới phản xích từ tôn từ tôn thứ xử lý nham vội hỏi ngươi đến cùng ý gì thế nào bất ngờ đạo sĩ lại biến thành khâu vĩnh niên rồi đạo sĩ nếu là khâu vĩnh niên hắn chỉ tay huyện lệnh khâu vĩnh niên vậy hắn là ai? không, đây không phải mấu chốt. trần thái cực hỏi. từ tôn, ngươi nói như vậy, dù sao cũng phải có căn cứ à? đúng vậy à? thái côn phụ họa. từ tôn, ngươi cũng không thể hoa nhiều lấy sủng cố lộng huyền hư. nếu như không có chứng cứ rõ ràng, kia bản quan cũng liền thương mà không giúp được gì. chứng cứ? đương nhiên là có. từ tôn tự tin nhất tiếu, xông lên hỏa anô ra hiệu một lần. hỏa anô lập tức từ trong ngực tay lấy ra giấy trắng, giao với thái côn trong tay. nhưng kiến bạch trên giấy viết bốn nửa chữ, theo thứ tự là: nữ nhân, phương hướng, giấy. Không phải, phía sau còn có một cái thiên bằng nhân. Ồ, oh. Thái Quân đem này bốn nửa chữ hiện ra với trước mặt mọi người. Hỏi, Từ Tôn, đây là ý gì? Đại nhân, Từ Tôn trả lời. Lúc trước, chúng ta nghe tề ra ổ trưởng sinh quan bên trong có đạo nhân cư trú về sau, liền tiến đến xem xét. Thật không nghĩ đến địch nhân trước chúng ta một bước, đã một mùi lửa đem trưởng sinh quan đốt, bộ khoái môn cái tìm tới một khối ngọc bội. Mà ta, nhưng theo trưởng sinh quan phế tích bên trong, tìm tới khắp tường văn tự. Sau đó, Từ Tôn đem hắn cùng hỏa An Nô -no tại trưởng sinh quan đêm đó phát hiện cùng phòng đoán tất cả đều nói ra này có phải hay không quá bất hợp lý rồi nghe xong sau thứ xử lý nham rất nhanh phát hiện vấn đề theo ngươi phỏng đoán cái đạo sĩ kia hẳn là bị cầm tù tại trường sinh quan bên trong mật thất mới đúng có thể căn cứ nhân chứng nói nói có người từng thấy qua đạo sĩ kia tại trong quán cư trú thử hỏi bị cầm tù người làm sao còn có thể bị ngoại nhân nhìn thấy cái này đơn giản từ tôn trả lời hung thủ phái người giả trang đạo sĩ trông coi cái này bị cầm tù khâu vĩnh nhiên, tạo thành một trùng trường sinh quan bên trong có đạo sĩ cư trú giả tượng nhìn thấy đại đa số người lờ mờ sững Tư tôn rõ ràng một lần nữa thuyết đạo. Tốt, vậy ta liền cấp đại gia kể chuyện xưa a. Hắn một chỉ đạo sĩ thi thể. Một năm trước, bên trên khoa tiến sĩ Khâu Vĩnh Niên tại dự Tân diệp huyện Tiền nhiệm phía trước, đột nhiên bị kẻ xấu bắt cóc, bị cầm tù tại Tề Gia ổ trưởng sinh quan bên trong. Nhóm này kẻ xấu thật không đơn giản. Bọn hắn tuyển ra một cái cùng Khâu Vĩnh Niên tướng mạo gần gũi người, để hắn giả trang huyện lệnh tới Tân diệp huyện Tiền nhiệm. Đồng thời, bọn hắn còn bắt trước hình bộ thủ đoạn tàn khốc, tại thực Khâu Vĩnh Niên thân bên trên áp dụng thực hình. Vừa đến, là vì hôm nay thiết quan án làm chuẩn bị. Thứ hai nhưng là muốn để thực khâu vĩnh niên nói ra liên quan với hắn hết thảy, dễ dàng cho cái này giả khâu vĩnh niên có thể càng tốt hơn được giả đánh cháo. Tại cầm tù lúc, bọn hắn còn để trông coi thân xuyên đạo bảo, ăn mặc quần áo rách nát, cố tình khắp nơi đi lại bị người nhìn thấy, tạo thành một chủng trường sinh quan bên trong có cái đạo sĩ cư trú giả tượng, để với thiết quan vụ án phát sinh sau có thể đem manh mối dẫn trí đạo nhìn. Cho nên những người chứng kiến kia nhóm nhìn thấy nhưng thật ra là khán thủ giả, mà cũng không phải là bị cầm tù người. Đây là một cái cực kỳ tinh tế, lại cực kỳ tàn nhẫn âm mưu từ tôn rằng đạo. Khi thời cơ thành thục về sau, bọn hắn liền giết chết thực khâu vĩnh niên, cấp hắn sỏ vào đả bảo chứa vơi thiết quan bên trong. Tiếp xuống, thiết quan vụ án phát sinh, bọn hắn tiếp theo tiêu hủy đạo quán, đem khối ngọc đội kia lưu tại hiện trường, chờ chúng ta tới tra. Dạng này hết thảy manh mối liền tất cả đều nối liền cùng nhau, để chúng ta thuận lý thành chương cho rằng, cái này thực khâu vĩnh niên liền là năm đó ám sát thái hậu uy tộc thích khách. A, này phiên suy luận lần nữa kinh ngạc đám người. Kia, vậy vẫn là ta phía trước vấn đề, Lý Nham hỏi. Bọn hắn làm gì không đem khối ngọc bội kia trực tiếp đặt ở thi thể thân bên trên đâu? Đặt ở thi thể thân bên trên, chẳng phải càng thêm một thỏa? Sai. Từ tôn trả lời, Lý đại nhân, vấn đề này kỳ thật có chút dư thừa. Ngài suy nghĩ một chút, hung thủ mục đích cuối cùng nhất chính là vì hãm hại thẩm công. Nếu như thiết quan án thật sự là thẩm công làm, kia thẩm công có thể đem ngọc bội phóng tới thi thể thân bên trên sao? Nha. Lý Nham gật đầu, lúc này mới có lĩnh ngộ. Có thể ngọc bội nếu như theo trường sinh quan bên trong phế tích tìm tới, kia ý nghĩa nhưng là bất đồng. Mọi người sẽ cho rằng là thẩm công chứa chấp thích khách, lại để thẩm công hết đường chối cãi, vô pháp giải thích. Đồng dạng đạo lý, Từ Tôn lại nói, có người có lẽ sẽ nghĩ, nếu hung thủ mục đích cuối cùng nhất cũng là vì hãm hại thẩm công, kia rõ ràng viết một phong vạch Trần Tín cử báo chẳng phải xong rồi, tại sao còn muốn trước tiên đem Vu Đại Lang phu phụ giết chết, Vu hãm ta sát hại thương hộ, lại viết vạch Trần Tín đâu? Đây có phải hay không là vẽ vời thêm chuyện? Nhưng nếu như đại gia cẩn thận nghĩ một hồi lời nói, làm như vậy nhưng thật ra là phi thường có cần thiết. Từ Tôn chỉ chỉ Thái Côn cùng Trần Thái Cực, nói, dù sao thái các lĩnh cùng trần ngự sử bọn hắn nhìn rõ mọi việc đều không phải là hạng người bình thường nếu như ngay cả hãm hại người đều hãm hại được như vậy không có thành ý kia ha có thể trốn qua này hai vị pháp nhãn thế nhưng là nếu như bọn hắn lợi dụng ta sát hại thương hộ thôn tính tài sản cái này tội danh dẫn xuất thiết quan án lời nói vậy có phải hay không hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau nha đám người liên tục gật đầu cuối cùng nghe rõ từ tôn ý tứ dù sao thẩm thiên đức là triệu đình trọng thần tại đương kim hướng bên trong còn có thế lực nếu như vạch trần tin trực tiếp chỉ hướng thẩm thiên đức ngược lại sẽ tỏ ra quá giả dẫn tới hoài nghi. Hiện tại, đại gia rõ ràng, từ tôn chỉ tay giả khâu vĩnh Yên, hắn tại sao muốn phái người chui vào nghĩa trang, đem đạo sĩ si thi thể đốt rùi à? Tại hắn dẫn đạo chúng ta đem thi thể cùng ủy tộc thích khách liên hệ đến cùng một chỗ về sau, thi thể tác dụng liền đã đạt đến. Hắn không hi vọng có người có thể nhận ra cái này, người cũng không phải ủy tộc thích khách, cho nên mới bị chúng ta lựa, lo lắng chúng ta hư cấu cái kia đông cung thị vệ có thể nhận ra, cho nên mới. Ngừng. Ngừng. Ai ngờ, Từ Tôn còn chưa nói xong liền bị thái côn cắt ngang. Nhưng thấy thái côn dơ kia tấm giấy trắng vội vàng hỏi, Trước chớ kéo những này không có ích lợi gì, trước tiên nói một chút mấy chữ này ý gì. Người đến cùng rửa cái gì cho rằng, người chết mới là, Khâu Vĩnh Yên. Chương 49, thật thật giả giả, thượng. Huyền cơ ngay tại mấy chữ này bên trong, từ tôn chỉ vào tờ giấy kia giảng thuật nói, khi thật sự Khâu Vĩnh niên bị cầm tù tại trường sinh quan mật thất về sau, không biết cái gì nguyên nhân, hắn được cho phép trong phòng trên vách tường các chữ. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình tụ gian nhân làm hại, chỉ có một lời bi phẫn nhưng không được phát một khi hắn khắc xuống cùng chính mình thân thế tương quan văn tự, tất nhiên sẽ bị chồng coi rõ ràng người lý rất lại. bởi vậy hắn chỉ có thể khắc một chút không liên quan, hơn nữa không quá mẫn cảm văn tự, dùng cái này tránh đi khán thủ giả hoài nghi. có thể cho dù như vậy, khâu vĩnh niên hay là tìm được cơ hội, bí mật hướng ngoại giới để lộ ra một cái tin tức. tại mật thất khắp phòng văn tự bên trong, hắn chỉ tay trên giấy chữ, chỉ có này năm chữ tiểu chữ khá lớn, hơn nữa vừa lúc nằm ở đông tây nam bắc trung năm cái phương vị, cho nên ta tin này năm chữ tất có hàm nghĩa của nó. năm chữ. Thái Quân đem giấy cử cao, thuyết đạo, đây không phải bốn nửa sao? Có thể hay không không thừa nước đục thả câu, đến cùng ý gì? Nhà gai dây không phải, đơn độc lập nhân. Giờ phút này, thứ xử lý Nham luốt vuốt dâu dịa tưởng tận xem xét, miệng bên trong đọc thầm mấy lần về sau, ánh mắt đột nhiên sáng lên, dường như lĩnh ngộ cái gì. Nhưng mà từ tôn căn bản không cấp hắn khoe khoang cơ hội, lập tức chỉ vào mấy chữ nói ra huyền cơ. Kỳ thật, đây chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn đối câu đối. A, Huyền Thừa la bách vạn Đội vàng theo tâm lý tính toán, ngoài miệng nỉ non, nữ nhân đối nam tử phương hướng đối tròn, giấy đối bút, không phải đúng là, nam tử tròn bút là. Không đúng, lại đến. Nữ nhân đối lang, phương hướng đối tròn, giấy đối hình dáng, không phải đúng là, từ Tôn bên này dĩ nhiên đã nói ra đáp án, cái kia đơn độc lập nhân là cái ngươi chữ, thay đổi trình tự, đại gia hiện tại biết rõ, Khâu Vĩnh Niên muốn nói cho chúng ta cái gì đi? Tròn, hình dáng, là. Trong mấy người, vẫn là Trần Thái cực phản ứng nhanh nhất, vượt lên trước điều đối trình tự, gấp giọng thuyết đạo, ta là hình dáng cho lang, ta là Trạ Nguy lang. Lần này được rồi a? Ta là Trạ Nguy lang đám người lặp lại đúng từ tôn thuyết đạo chân chính khâu vĩnh niên đã nói cho chúng ta biết trận tướng hắn mới thật sự là khâu vĩnh niên mà cái này người hắn chỉ tay trên ghế khâu vĩnh niên quát lớn là giả a trên ghế khâu vĩnh niên đầu tiên là hung hăng lấy làm kinh hãi tiếp theo hai gỏ má rung động có thể chớp mắt ở giữa hắn nhưng lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha, ha ha ha ha ha ha ha khâu vĩnh niên lớn tiếng cười nói từ tôn ngươi là điên thật rồi sao chỉ dựa vào này năm cái ngươi dứt đoán ra đây chứ ngươi liền có thể thuận miệng nói nhảm Quả thực là chuyện cười lớn. Người người đều biết, ta Khâu mỗi chỉ là đồng tiến sĩ xuất thân, đứng ở ba vị trí đầu. Chỉ là may mắn Mông Hoàng Ân bị chọn nhập Hà Lâm, cùng trạng nguyên thế nhưng là hảo không liên quan. Từ Tôn, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nói xấu ta, rõ ràng liền là ngươi dụng ý khó dò. Ngươi. Hồi đầu tư tư núi nhà khách, quân mặc tiểu, ta là trạng nguyên lang. Ai ngờ, Từ Tôn bất ngờ đọc bài thơ tử, rồi mới xông lên Khâu Vĩnh Niên hỏi, nếu như ngươi là thực Khâu Vĩnh Niên, không phải không biết này đầu túy hoa ư Ngươi. Khâu Vĩnh Niên sắc mặt trở biến, nụ cười nung ta hỏi ngươi bài ca này là từ tôn trùng điệp vấn đạo ta khâu vĩnh niên trả lời năm nào viết từ tôn hỏi lại thiên nguyên 4 năm khâu vĩnh niên đáp tại nơi nào viết nhà bên trong nhà ngươi cửa đối diện họ thập sao cũng họ khâu ngươi từng viết qua thương châu thi tập 12 quyển thứ 12 quyển kêu cái gì danh tự không có viết xong căn bản cũng không có thứ 12 quyển vào kinh đi thi ở nhà nào khách sạn không có ở khách sạn ở là dụ vương phủ cựu trạch thi đỉnh lúc ngồi bên cạnh ngươi chính là vị kia cử tử bên cạnh ta không có người, hàn lâm viện bên trong, ngươi đủ rồi, khâu vĩnh niên phẫn nộ hét, họ tử, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? các vị đại nhân, hắn mặt hướng thái côn bọn người tê hoan, các vị đại nhân, từ tôn là triều đình xâm phạm, các ngươi có thể nào cho phép hắn ở đây tùy ý nói xấu mệnh quan triều đình? cái này, này còn thể thống gì? chật chật, lời này nói xong, nhiều quan viên truyền đến một hồi chật lưỡi, hiển nhiên cũng là bán tín bán nghi, nhìn không thấu, có trông thấy được không? từ tôn nhưng có chút cười trên nỗi đau của người khác tiểu nói hắn mới vừa rồi là không phải đối đáp trôi chảy, điều này nói rõ cái gì? nói rõ hắn đã sớm luyện tập qua. các vị đại nhân, ta là trạng nguyên lang này câu tử, tại Thương Châu Nam canh khu vực phi thường nổi danh. Từ tôn giải thích nói, bài ca này tác giả chính là khi đó chỉ có 17 tuổi khâu vĩnh niên, không phải khoe khoang, thụ gia phụ ảnh hưởng, từ tôn thở nhỏ yêu thích thi tử, sớm tại chưa từng làm quen khâu huyện lệnh phía trước, liền đã hết sức quen thuộc này đầu túy hoa âm. bởi vậy, tại ta phá giải trường sinh quan mật thất văn tự mê cục về sau, kết hợp với di vãng đủ loại dấu hiệu, liền đã ung dung tin tưởng vững chắc cái kia chết tại thiết quan phía trong đạo sĩ mới thật sự là khâu vĩnh niên mà cái này là tên giả mạo người khâu vĩnh niên sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy xông lên chư vị quan viên giải thích cái này thật sự là cố tình gây sự ăn nói bừa bãi trước đây chưa từng gặp các vị đại nhân nhưng muốn làm bản huyện làm chủ a cái này sao chư vị quan viên từng cái chân mày nhíu chặt biểu lộ ngưng trọng rất rõ ràng cái này ta là trạng nguyên lang có chút tới miễn cưỡng cũng không thể xem như chứng cứ có thể từ tôn vốn lại nói đến rõ ràng đạo lý rõ ràng thật là khiến người không cách nào phân biệt các vị đại nhân như vậy thời gian cái kia bởi vì quan chức khá thấp một mực không dám phát biểu nguyên tiêu quận trưởng thái mẫn đống nhiên nói chuyện tân diệp huyện lệnh khâu vĩnh niên ở tiền nhiệm phía trước từng đến phủ của ta cùng ta gặp qua một lần giống như hắn nhìn thoáng qua đối diện khâu vĩnh niên thuyết đạo không có vấn đề a cũng không thôi từ tôn nhưng không khách khí chút nào nói thuyết đạo khi đó hắn đã bị đổi cái này thái mẫn bị mất mặt đành phải im lặng muốn ta nói nha chuyện này thật có một chút khoa trương thứ xử lý nam tại trải qua một phen suy nghĩ về sau thuyết đạo đuôi giống như ở có chút không quá tinh tế Phương hướng đối tròn, kia tròn cũng không phải cùng một cái chữ. Có phải hay không? Câu đối này hơi có vẻ gượng ta. Còn có, Khâu Vĩnh Niên thế nhưng là tiến vào Hàn Lâm, Hàn Lâm viện người còn có thể không nhận biết hắn sao? Chỉ cần tìm Hàn Lâm viện người tới nhận một nhận, nay sự tình chẳng phải liền bại lộ. Đại nhân, từ Tôn thuyết đạo, nếu như không có ta, kia ai biết cái này Khâu Vĩnh Niên là giả? Tại Mưu Hải ta cùng thẩm công về sau, hắn tất nhiên lên trước, có lẽ sẽ đi những châu phụ khác nhận trước, cũng có lẽ sẽ hồi kinh nhận trước. Nhưng khi đó, hắn đã hoàn toàn nắm giữ Khâu Vĩnh Niên hết thảy lại thêm tướng mạo gần gũi, thử hỏi ai còn lại hoài nghi thân phận của hắn. mặt khác, từ tôn lại nói, chúng ta lại như thế nào có thể kết luận hắn có hay không tại tiến Hàn Lâm phía trước, liền đã bị đổi rồi. a, cái này, này vậy, Lý Nham nhíu chặt hắn mày, đây cũng quá lệnh người không thể tưởng tượng nổi a. hừ, nhưng mà, ngồi quý bên trên Thái côn nhưng hừ lạnh một tiếng, Thuyết đạo muốn giả mạo một cá nhân, nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Hàn Lâm viện có biết hay không không quan trọng, nhưng một cá nhân không có khả năng không có phụ mẫu cùng người nhà. Thái Côn chậm chậm lấy trước mắt cái này Khâu Vĩnh Niên thuyết Đạo, chỉ cần chúng ta tìm đến Khâu Vĩnh Niên người nhà, là thật là giả, chẳng phải liếc qua thấy ngay. Đại nhân anh minh, Từ tôn ôm quyền khai tặng, rồi sau đó đã tính trước khoe khoang, nhưng ta cũng không lốc, theo ta bắt đầu hoài nghi Khâu Vĩnh Niên thân phận thời điểm, ta liền đã làm chuẩn bị. Nói xong, hắn xông lên hỏa anô ra hiệu một lần, hỏa anô liền đi đi ra bên ngoài, đem một cái sinh được tặc mi thử nhãn nam tử trẻ tuổi kéo vào công đường. Cái này người, cơ hồ hết thệ Tân Diệp huyện nha người tất cả đều nhận biết, chính là bản huyện kẻ cấp chuyên nghiệp, Lưu Đông. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, thật thật giả giả. Hạ. Liêu Đông nằm rạp trên mặt đất, cấp chư vị quan viên đầu đầu, giới thiệu nói: "Các vị đại lão gia tốt, nhỏ chính là Tân Diệp huyện dân lành Liêu Đông." Mấy ngày trước đây, phụ huyện ủy từ đại nhân mệnh, tiến đến Thương Châu Nam Canh Quận, cũng chính là Khâu huyện lệnh quê nhà đi dò xét tình huống. Thông qua dò xét, nhỏ tra được một kiện lệnh người khiếp sợ sự tình. A. Nghe được Liêu Đông cho thấy ý đồ đến, nhiều quan viên ngạc nhiên không thôi, mà kia trên ghế Khâu Vĩnh niên cũng đã như ngồi bàn chông, dị thường có quáp. Mau nói, Thái Côn thúc Dục, ngươi tra được cái gì? Nhỏ tra được, tại ước chừng một năm trước, Khâu Huy lệnh từng phái người về nhà truyền tin, nói hắn tại Tân Diệp huyện nhậm chức lệnh, đã tại địa phương mua bất động sản, muốn tiếp mẹ già còn có huynh trưởng gò đất lâu dài liêm một nhà đi đến Tân Diệp huyện cư trú, di hưởng thanh phúc. Rồi mới, những cái kia người liền đem bọn hắn đón đi, đến nay không thấy hồi âm. Cái gì? Khâu Vĩnh Niên nghe được về sau rất là chấn kinh, từ trên ghế đứng lên chất vấn, ngươi từ chỗ nào nghe được? Ta thời điểm nào phái người đi tiếp nhận mẫu thân cùng huynh trưởng? Ta. Ta cũng chưa từng có mua qua bất động sản a." Khâu đại nhân, Liễu Đông vội vàng chuyển hướng Khâu Vĩnh Niên trả lời, "Nhỏ những câu là thật, ta hỏi khắp cả phủ cận hết thể hàng xóm, bọn hắn nói tất cả đều nhất dạng. Có hẻm miệng mua xì dầu lưu hay, trên bánh tiêu quả bà, còn có bán kim khâu gò đất thẩm vân vân. Các ngài nhà cũ ta cũng vào xem, phía trong đúng là không người nào, đã hoang phế rất lâu." "A." Khâu Vĩnh Niên chấn kinh thất thố, xông lên Liễu Đông quát hỏi, "Bọn hắn đều đi đâu?" "Được rồi, đừng giả bộ." Từ Tôn lạnh lùng thuyết đạo, "Ta Khâu đại nhân, ngươi tại Tân Diệp huyện tiền nhiệm như thế thời gian dài, Thế nào chưa từng thấy người nhà của ngươi, cũng chưa từng gặp qua ngươi hồi hương thăm viếng đâu. Nếu là lộ trình xa xôi thì cũng thôi đi, theo Tân Diệp đến Nam Canh, không dùng ra roi thuốc ngựa 2-3 ngày cũng liền đến. Như thế gần, ngươi nhưng xưa nay không về thăm nhà một chút, có phải hay không có chút quá không gần ân tình? Đúng vậy a, đúng vậy a, Lưu Đông Thuyết Đạo, nhỏ trộm. A mua thất mã, chỉ cần một ngày một đêm liền chạy tới Nam Canh Thành. Đại nhân, từ tôn chuyển mà mặt hướng Thái Côn bọn người, rõ ràng nhóm này kẻ xấu tâm ngoan thủ lạt, chẳng những giả đổi với lệnh, cầm tù cùng sát hại Khâu Vĩnh Niên còn để người ta khâu huyện lệnh mẹ già cùng đại ca một nhà cấp cùng nhau diệt khẩu nhất định lệnh người giận sôi tội ác tại trời cái này thái côn như mày mặc dù còn ở vào do dự bên trong nhưng vẫn là cùng dưới tay hắn bọn thị vệ nháy mắt bọn thị vệ lặng lẽ đi đến khâu vĩnh niên phía sau tay cầm chuôi dao thời khắc chuẩn bị đem hắn bắt giữ cùng lúc đó ngự sử trần thái cực thứ sử lý nham cùng quận trưởng thái mẫn cũng đều giữ im lặng bọn hắn vừa dùng tầm tư nghị kỹ cân nhắc án này đủ loại chi tiết một mặt nhìn không chớp mắt mà nhìn chậm chằm vào cái này khó phân thật giả khâu vĩnh niên làm sao Còn không tranh thủ thời gian nói cho các vị đại nhân, ngươi đến cùng là ai?" Từ Tôn trừng mắt quát hỏi. Thử, Đây còn phải nói?" Ai ngờ, cái này Khâu Vĩnh niên tâm tư cực nhanh, lập tức thuyết đạo, "Ta mẹ già cùng đại ca một nhà, khẳng định là bị các ngươi này khóa người tặc nhân bắt đi. Đây đều là các ngươi vì cởi tội sớm thiết kế tốt, các ngươi mới là kia tâm ngoan thủ lạt kẻ xấu. Đáng thương, đáng thương cháu của ta mới chỉ có 5 tuổi, các ngươi. Các ngươi cũng quá táng tận lương tâm, Bản quan. Bạn quan liệu mạng với các ngươi." Nói, Khâu Vĩnh Nghiên giận không kềm được nắm chặt năm đấm muốn nào tới cùng từ tôn liều mạng nhưng mà những cái kia nội vệ phủ bọn thị vệ đã sớm lưu ý lấy lập tức xông ra hai người đem khâu vĩnh niên hai tay trói lại khiến cho không thể động đậy ai từ tôn than vãn một tiếng nói buồn cười ta cùng ngươi cộng sự sắp tới một năm một mực đem ngươi xem như huynh trưởng của ta cùng thần tượng cho rằng ngươi là một cái chính trực thân dân vị con tốt ta này mắt cũng làm mù được đủ có thể a gò đất lâu dài a không hắn đổi giọng tuyệt đạo tên giả mạo ta khuyên ngươi đừng có lại vùng vây dây chết ngươi như thế thông minh chẳng lẽ còn nhìn không ra Ngươi đã bị ta nắm đến xít sao được sao? Ta nhổ vào. Ai ngờ Khâu Vĩnh Niên vẫn cứ không phục, tiếp tục gọi dầm dì nói, ngươi nói nửa này, căn bản cái gì chứng cứ cũng không có. Ngươi nói này hơn phân nửa ngày tất cả đều là không có căn cứ nói xấu. Họ từ, ngươi nói ta không phải Khâu Vĩnh Niên, ngươi khả năng xuất ra lệnh người tin phục bằng chứng. Cái này, các vị quan viên hai mặt nhìn nhau, cảm giác cái này Khâu Vĩnh Niên nói đến cũng có lý. Mặc dù Từ Tôn rõ ràng chiếm cứ thừa phòng, có thể từ đầu đến cuối không có xuất ra chứng cứ rõ ràng đến. Nếu như không có chứng cứ rõ ràng. Vô pháp chứng minh Khâu Vĩnh Niên thật giả, như vậy bằng án tử y nguyên vẫn là một đoàn đầy dối. Vô pháp làm rõ. Tên giả mạo. Từ Tôn xông lên liếu Đông nghiêng đầu một chút, rồi mới nói với Khâu Vĩnh Niên, ngươi cảm thấy ta thật vất vả phái người đi chuyến Nam Canh, lại chỉ đem trở về một cái không thương không dương tin tức sao? Từ Tôn lúc nói chuyện, Liêu Đông đã khởi thân chạy đến công đường vào miệng vậy một cái rèm, từ bên ngoài đưa vào mấy người đến. Những người này có nam có nữ, đều là bình thường dân chúng ăn mặc, có mấy người mặc còn đặc biệt đơn sơ. Tên giả mạo. Từ Tôn nâng lên khoẹ miệng thuyết đạo. Ta đã đem nhà ngươi các bạn hàng xóm đều mời tới. Lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào diễn. Hoa! Wow. nhìn thấy Tử Tôn lại đem Khâu Vĩnh Niên hàng xóm mời đến, đám người tất cả đều tò mò đi cả nhắc thò người ra, nhìn xem cái này Khâu Vĩnh Niên đến cùng là thật là giả. Đi thôi, các ngươi mau đi xem một chút. Liêu Đông chỉ vào cái này Khâu Vĩnh Niên thuyết đạo, nhìn có biết hay không hắn? Khâu Vĩnh Niên các bạn hàng xóm đều là phổ thông thị dân, chưa bao giờ thấy qua như vậy cảnh tượng hoành tráng, từng cái dọa đến ngập ngừng người, người run rẩy, tất cả đều không dám ngẩng đầu. Ai, không phải đã nói nha? các ngươi chớ sợ, liêu đông an ủi, các ngươi một mực nhận thức, ăn ngay nói thật, có cái gì nói cái gì. tại liêu đông an ủi bên dưới, những người này cuối cùng nâng lên đầu, hướng đối diện khâu vĩnh niên nhìn lại. ai ngờ, cái này giả khâu vĩnh niên chẳng những không có lùi bước, ngược lại thẳng tắp thân thể, một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng. cái này, nhiều hàng xóm bên trong, có người do dự thuyết đạo, nhìn xem, giống như có chút như a, không, ta nhìn không giống. khác một cái nói, có dấu hiệu. ta cảm thấy a, hắn bên trong một cái toàn thân mỡ đông trung niên nhân đề nghị, có thể hay không? để vĩnh niên nói mấy câu a ha ha ha trần đại thúc ngươi thực không nhận biết ta rồi ai ngờ khâu vĩnh niên bỗng nhiên tiến lên phía trước thuyết đạo ta lúc nhỏ bị nhà ngươi trên bánh tiêu dầu nóng nóng tới tay hại ngươi bồi nhà ta mười mấy cây bánh phải đầu sau đó nhà các ngươi câu đối mỗi năm đều là ta cấp viết đúng không nói hắn đem tay phải giơ lên ra hiệu hổ khẩu bên trên bị phòng vết tích a thấy cảnh này từ tôn tâm lý lộn bột một tiếng vạn vạn nghĩ không ra cái này khâu vĩnh niên thế mà có thể nhận ra mình mang đến người cái này ai đúng đúng đúng đúng. nghe khâu vĩnh niên như thế vừa nói, trung niên nam tử gật đầu thừa nhận, xác thực có chuyện như vậy. hơn nữa, nghe ngươi thanh âm này, hẳn là vĩnh niên A. trương thẩm, khâu vĩnh niên lại đi đến kia nhóm hàng xóm trước mặt đối một tên phụ nữ thuyết đạo, nhà ngươi dưỡng mèo, hết thảy mèo danh tự đều là ta cấp cho. đúng, đúng, một chút cũng không tệ. trương thẩm gật đầu, sau đó có mèo con chết rồi, ngươi đều lại khóc đến rất thương tâm. ngưu ca, khâu vĩnh niên lại đối kế tiếp thuyết đạo, ngươi từ nhỏ khi dễ ta, ngàn dặm xa xôi chạy đến tân diệp huyện tham gia náo nhiệt, không sợ ta trả thù ngươi sao? A, không, không không không, ta không phải ý tứ này. Tên làng lũ ca người dọa đến kém một chút quỳ xuống. Sau đó, Khâu Vĩnh Niên lại liên tiếp nhận ra mấy người, thậm chí thuận lợi đem Từ Tôn nằm vùng tiến đến dảo cục người cấp nắm chặt ra đây. Mấy người kia ta không nhận biết, Khâu Vĩnh Niên chỉ vào mấy người kia nói, sẽ không phải là ngươi dùng đến tham dò ta a? Lộc Cục, Từ Tôn nuốt ngụm nước bọt, hắn vốn cho là mình đã mười phần chắc chín, thắng lợi trong tầm mắt. Thật không nghĩ đến, Khâu Vĩnh Niên lại lật về một ván, hung hăng quạt mặt mình. Tại như vậy trạng thái phía dưới những này các bạn hàng xóm mặc dù đối khâu vĩnh niên tướng mạo cũng không chọn vẹn xác định nhưng thông qua khâu vĩnh niên tự tin biểu hiện bọn hắn cũng không dám nhắc lại ý kiến phản đối tất cả đều cúi đầu ngập ngừng người không dám lên tiếng mà lúc này giờ phút này lấy thái côn cầm đầu đám quan chức cũng là mê vụ thâm tỏa, ngày càng nhiều nhìn không thấu cái này khâu vĩnh niên đến tột cùng là thật là giả ba thời khắc mấu chốt thái côn đem kinh đường một vỗ giật mình thuyết đạo ai nha chúng ta đây đều là biến tướng ngốc sao nhanh hắn chỉ tay cố kia đạo sĩ thi thể hạ lệnh mau đưa vải trắng mở ra để bọn hắn nhận nhận. Chương 51, trung cực đại chiêu. Tuyết thế lần nữa biến lớn, phía trước hạt tròn hình dáng bông tuyết đã biến thành nhẹ nhàng tuyết rơi. Đen nhánh thiết quan cơ hồ nhiễm trắng hơn phân nửa, lộ ra một cố lạnh buốt thấu xương âm hàn khí tức. Người trong viện che kín quần áo, vẫn tại điểm lấy chân, gạt ra người, hướng trên công đường quan sát, sợ bỏ qua cái gì. Chập chập. Cái này sao? Ai? Một đám hàng xóm, quấn quanh đạo sĩ thi thể dạo qua một vòng lại một vòng, có thể không ai có thể xác nhận, cố này thi thể liền là bọn hắn nhận biết khâu với nghiền. Liêu Đông gấp đến độ giẫm chân mấy người các ngươi ngược lại nói chuyện a có nhận hay không được đến cùng có nhận hay không được a đại nhân không phải chúng ta không nhận ra chỉ là cái kia trên bánh tiêu trung niên nhân chỉ vào thi thể thuyết đạo cái này người thực không tốt nhận a đúng vậy a đúng a cái khác người lập tức phụ họa nhưng thấy người chết vẻ mặt vặn mèo cực độ dữ tợn xác thực không tốt phân biệt nói thật trung niên nhân đầu tiên là những mày tiếp theo thuyết đạo cái này người chết hoàn toàn chính xác cùng ta chỗ nhận biết khâu vĩnh niên có chút giống nhau nhưng cũng chỉ là giống nhau nếu là muốn ta xác nhận ta có thể xác nhận không được Đúng, kia tên phụ nữ thuyết đạo, kỳ thật chúng ta cũng đã thật nhiều năm chưa từng gặp qua Vĩnh Nghiên, thực, thực không chắc a." Nói, nàng còn sợ hãi nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia sống sót khâu Vĩnh Nghiên, mặt lộ hoảng sợ, tâm tình thấp thỏm. Nay thời gian, ngự sử Trần Thái Cực cũng tới đến thi thể bên cạnh, nắm lên người chết tay phải, kiểm tra hổ khẩu chỗ. Hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá, đó chính là nhìn xem cái này người chết hổ khẩu bên trên có hay không bị phỏng. Nhưng mà, không biết có phải hay không trùng hợp, người chết tay phải hổ khẩu bên trên vừa lúc có một chỗ xuyên qua tổn thương, xuyên qua tổn thương xuyên thủng toàn bộ hổ khẩu. Lành hợp sau căn bản nhìn không ra phía trước có hay không qua bị phỏng, có nhìn thấy không? Từ tôn đứng tại trần thái cực phía sau nói, bọn hắn đã kín đáo đến cái gì trình độ, nay tuyệt không phải là một bọn nhi phổ thông phạm tội phân tử, địa vị nhất định không nhỏ. Ta hiện tại mới cuối cùng biết rõ, bọn hắn tại sao cuối cùng nhất muốn dùng độc dẫn tới giết người. Hắn lắc đầu thở dài, dạng này liền có thể để người chết mặt biến được khó mà phân biệt, thì là tương lai chúng ta tìm tới nhận biết cái kia uy tộc thích khách người, chỉ sợ cũng rất khó phán định à? xác thực, hết thảy trước mắt đã vượt qua từ tôn tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng, thật giả khâu vĩnh niên đều ở nơi này, chỉ cần đem những này nhận biết khâu vĩnh niên người tìm đến phân biệt, chân tướng liền tùy theo phơi trần. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lại xuất hiện kết quả như vậy. Theo đạo lý giảng, nếu như đạo sĩ thật sự là khâu vĩnh niên, như vậy chỉ bằng khẩu thuật, cái này giả khâu vĩnh niên không nên có thể một cái liền nhận ra những này hả xóm. Đây chính là lịch sử thế giới, không có ảnh chụp cũng không có video, giả khâu vĩnh niên là như thế nào làm đến đâu. Chứ phi, hắn tự mình đi qua Nam Canh, thấy tận mắt những người này rèm những ngày người tướng mạo cùng tài liệu cặn kẽ tất cả đều lương xuống tới. Hoa nha, thật đáng sợ. Từ Tôn cảm giác sau lưng phát lệnh, cái này giả Khâu Vĩnh Nghiên, thật là quá không đơn giản. Bất quá, cho dù hiện tại xuất hiện như vậy tình huống, Từ Tôn nhưng lại chưa bao giờ đối với mình phán đoán sinh ra qua hoài nghi. Hắn như xưa kiên định tin, trước mắt cái này Khâu Vĩnh Nghiên, liền là tên giả mạo. Ai? Thái Côn nhìn xem phía ngoài tuyết lớn, lại nhìn xem trước mắt đám người, lắc đầu thở dài, vụ án này thế nhưng là càng ngày càng tàm môn. Đúng vậy, ai Trần Thái cực ngồi xổm trên mặt đất phụ họa, chúng ta cũng không có thể phán định cái này chết rồi khâu vĩnh niên là thực, cũng không thể phán định cái kia sống sót khâu vĩnh niên là giả. Trần Mỗ phá án nhiều năm, đúng là bình sinh lần đầu thấy. hai vị đại nhân nói cực phải à? thứ xử lý nham đi theo nói, theo lý thuyết, Khâu Huyền Lệnh có thể nhận ra những này hàng xóm cũ, cũng đã có thể chứng minh hắn không phải giả. có thể hết lần này tới lần khác, hắn mẹ già cùng huynh trưởng một nhà lại vô tội mất tích, này nhưng là không dễ phán đoán. không biết, hắn hướng đám người hỏi, Khâu Huyền Lệnh loại trừ mẹ già cùng huynh trưởng một nhà bên ngoài, còn có cái khác thân thích sao? nếu không. An trộm liêu đông nghĩ kề nói, chúng ta đem hai người này dâu dìa tất cả đều cạo qua, lại để cho bọn hắn hảo hảo nhận nhận. Các vị đại nhân, lúc này Khâu Vĩnh Niên cắn răng hận hận thuyết đạo, náo thành hiện tại dạng này, chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Các ngươi đều là mệnh quan triều đình, các ngươi hẳn là rõ ràng, mọi vật muốn giảng chứng cứ, chúng chi đại ăn ư. Khâu Vĩnh Niên rong rạt nói, nếu từ tôn xuất ra chứng cứ là vô hiệu, kia chúng ta có phải hay không hẳn là tiến vào chủ đề? Chẳng lẽ các ngươi tất cả đều quên, Thái đại nhân lần này thăng đường, là muốn thẩm vấn Thiết Quan nghi phạm sao? Hắn trùng điệp thuyết đạo. Từ tôn cùng thẩm thiên đức mới là nghi phạm, các ngươi thật giống như thẩm vấn nhầm người a. Khâu Vĩnh Niên một lời nói, lệnh hiện trường lặng ngắt như tờ, những cái kia các bạn hàng xóm dọa đến tất cả đều quỳ trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh. Chi chi, giờ phút này chỉ có huyện thừa la bách vạn, còn tại từ nay về sau di chuyển cái ghế của hắn, mong muốn rời những người trước mắt này càng xa càng tốt. Thái đại nhân, Khâu Vĩnh Niên lại nói, Khâu Mỗ nhận mông hoàng ân, một lòng chỉ vì quốc gia xã tác mỗi ngày tự xét lại, không dám có chút lười biếng. Nhưng là thân vị thiên tử môn sinh, Khâu Mỗ cũng không phải mặc người chém giết. Vĩ như lại dồn ép không tha, vô cớ chỉ trích, Khâu Mộ nhất định đem hôm nay phát sinh hết thể hiện lên công khai thánh thượng, để Thiên Uy không đoạn. Thừa. Khâu Vĩnh Niên nói đến âm vang lâm nhiên, nói xong liền hất một cái ống tay áo, tức giận ngồi trở lại đến ghế tựa bên trên. Cái này. Hiện trường lần nữa chết một loại yên tĩnh, kia thứ xử lý nham tranh thủ thời gian xông lên liễu đông bọn người quát tay, đem hắn cùng những này Khâu Vĩnh Niên các bạn hàng xóm đánh xuống đường đi. Ai? Lúc này, Từ Tôn phía sau truyền đến thở dài một tiếng, quay đầu nhìn lại, than vãn người chính là Thẩm Công Thẩm Thiên Đức, nhưng thấy Lão Nhân ngồi tại dưới công đường thân hàm hoàn chỉnh, hiển thị rõ vẻ giàn mua. nghĩa phụ, Từ tôn nội tâm nổi lên một cỗ sóng lớn. chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy khuôn mặt này lão nhân hiền lành, hắn cũng cảm giác đặc biệt thân thiết, không đành thấy hắn chịu khổ. Từ tôn a, thẩm công sông lên từ tôn khoát tay thuyết đạo, đến, ngồi xuống đi. ta biết, ngươi đã tận lực. thẩm công nói như vậy, thẩm thiến cùng hòa an nô đốn lộ rõ tuyệt vọng. bọn họ vốn dĩ cho rằng án này có thể lập bản, nhưng không có nghĩ rằng làm như vậy nhiều cố gắng, thế mà còn là thất bại. trương vậy huynh có con như đây, dưới suối vàng có biết, cũng có thể an tâm. Thẩm Thiên Đức đối từ tôn an ủi, không sao, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Lão phu hướng bên trong còn có một số nhân mạch, vụ án này tất nhiên cùng bọn hắn dây dưa đến cùng. Nghĩa phụ, ai ngờ từ tôn cũng không hề ngồi xuống, mà là nói với Thẩm Thiên Đức, loại này vụ án nhỏ nếu là không giải quyết được, cũng quá cá mặt. Yên tâm đi, ta còn không có phóng đại chiêu đâu. Ồ, Thẩm Thiên Đức ngoài ý muốn. Đại chiêu nhi, ý gì? Bên cạnh hỏa An O mặt hồ nghi, thế nào nghe, cảm giác ngươi muốn đánh giám đâu? Từ tôn sau đầu phủ đầy hắc tuyến, lập tức quen người thuế về phía thái côn vỗ tay phát ra tiếng ha ha ha ha ha ha, ha. nghe được búng tay, kia thái côn bất ngờ ngửa mặt lên trời cười ha ha tiếng cười đột ngột nhưng cực kỳ sung mãn giống như hắn thực gặp được cái gì buồn cười sự tình ha ha ha thái côn cười được phía trước ngưỡng sau hợp nhìn thấy người nhóm mắt lớn chừng mắt nhỏ nhưng mà tại thái côn cười đủ về sau lại đột nhiên quát to một tiếng động thủ kết quả hai đầu xiềng xích lăng không mà lên theo khâu vĩnh niên trước ngực giao nhau mà qua theo phía sau bọn thị vệ đem xiềng xích nắm chặt cầu Vĩnh Niên bị vững vàng buộc tại ghế tựa tiến lên. Cùng thời khắc đó, trong sân bọn thị vệ cũng đồng thời xuất kích, từ trong đám người bắt được mười mấy người, đem bọn họ nhất nhất đập gian, trói lên dây thừng. Ngay sau đó, lại có mấy tên nội vệ phụ thị vệ theo ngoài đại viện mặt áp tiến đến mười mấy người. Những người này ăn mặc khác nhau, tới từ với Tân Diệp huyện nha mọi ngành mọi nghề, có dệt vải, có buôn bán gạo, còn có đưa tin cùng mở quán trọ các loại. Bọn hắn tất cả đều bị trói gô, đưa đến công đường bên cạnh. Ha ha ha ha! Lần này, đến viên tử tôn ngửa mặt lên trời cười to hắn tới đến câu vĩnh niên trước mặt, ném ngang ném ngang nói, chuẩn bị kỹ càng, tiếp ta trung cực tất sát ký đi. ha ha chương năm mươi hai nhược điểm trí mạng đại đại nhân Khâu vĩnh niên nhìn xem thân bên trên nặng nghề xứng xích, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng thái côn hỏi đây là ý gì? hừ thái côn hừ lạnh một tiếng thuyết đạo ngươi như thế thông minh, chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? từ tôn thân vị trọng án khấp phạm, mà ta nhưng một vị phối hợp hắn chiều theo hắn, hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì. chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không cảm thấy kỳ quái sao? cái này trong khoảnh khắc Khâu Vĩnh Niên dường như nghe hiểu cái gì trong mắt lộ ra một cô hiếm thấy hoảng sợ. bởi vì cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. từ tôn mặt hướng cái này Khâu Vĩnh Niên tuyệt đạo, ngươi thực coi là chỉ bằng một câu ta là trạng nguyên lang ta tin tưởng vững chắc ngươi là giả huyện lệnh sao? hừ hừ, các ngươi vì mưu hại thần công, không ngại thiết hạ như vậy to lớn phức tạp kế hoạch, sắp thực bên dưới một phen khổ công. nhưng là cũng chính là bởi vì kế hoạch của các ngươi quá mức to lớn phức tạp, nhưng ngược lại thành các ngươi nhược điểm chí mạng. Từ tôn chỉ tay nơi xa bị bắt những cái tiêm người, những người này đều là ngươi trung thành tay sai, là cái này kế hoạch to lớn bên trong không thể thiếu một bộ phận. Có thể ta nhưng cảm thấy đến chân chính sống chết trước mắt, bọn hắn ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Ngươi, Khâu Vĩnh Niên giận dữ quát, ta đã nói qua, những người này cùng ta không có quan hệ. Các ngươi không thể dạng này không ngừng nghỉ vu hãm, các ngươi. Ai ngờ Từ tôn không để ý đến Khâu Vĩnh Niên phản ứng, ngược lại là quay người lại đi, đỡ lấy Thẩm Thiên được Tuyết Đạo. Nghĩa phụ, người ở đây quá nhiều, đối một hồi đừng đụng lấy ngài. Ngài vẫn là ở một bên xem tích đi. Nói, tại từ tôn an bài xuống, thẩm phụ bọn hạ nhân tất cả đều bị mang ra công đường, chỉ để lại thẩm thị cha và con gái cùng hòa An-ô. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người coi là chống đi phiến khu vực này, là muốn để những cái kia vừa mới bị bắt giữ người thăng đường thụ thẩm vấn. Ai ngờ, theo công đường nội chắc màn cửa vậy một cái, lại từ bên trong lại ra đây một đám trẻ người. Thế mà, còn có người từ bên trong ra đây. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Cảm giác hôm nay theo màn cửa bên trong ra đây này mấy đợt người thật giống như cùng ảo thuật tự như. Đại gia vốn cho rằng lại không kỳ lạ, có thể tại này cuối cùng nhất một đợt người xuất hiện sau, hiện trường vẫn là không nhịn được nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng gặp một người cầm đầu người thân hình cao lớn, làn da đen, mặc huyện nha bộ khói phục, chính là kia bộ đầu, Triệu Vũ. Tại Triệu Vũ phía sau, chính là mang vào một sâu bị nặng gông xiềng còng tay tù phạm. Sở dĩ xưng là một sâu, là bởi vì bọn hắn đều bị một sợi dây xích buộc lấy. Tù phạm tổng cộng có bốn người, hắn hình dáng cái gì thê thảm, tóc hai bù xù, mặt mũi bầm mũi dập hai chân dưới máu, năm ngón tay không được đầy đủ, phía sau thậm chí còn có một cái ít một nửa chân, chỉ có thể bật ra lấy đi đường, nhìn xem dị thường doanh người. A, nhìn thấy những này tù phạm về sau, Khâu Vĩnh Niên thật sâu lấy làm kinh hãi, trên mặt cuối cùng lộ ra khó mà che giấu khủng bố. Tân Diệp huyện bộ đầu triệu vũ gặp qua các vị đại nhân, triệu vũ cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, đầu tiên là cùng thái côn chờ một đám quan viên ôm quyền thi lễ, tiếp theo lại hướng thẩm thiên đức cùng từ tôn lên tiếng chào hỏi. Triệu vũ, cái này, huyện Thừa la bách vạn không hiểu hỏi, ngươi này hơn phân nửa ngày đi đâu? Mấy người này là thế nào trở về sự tỉnh? Ai u, bởi vì La huyện thừa trốn đến xóa sảnh, Triệu Vũ nghe hắn nói lúc này mới trông thấy, vội vàng ôm quyền, "La huyện thừa, ngài cũng tại nhà. Ai? La huyện thừa đã nhận ra kia mấy tên tù phạm, kinh ngạc tuyệt đạo, "Cái này, đây không phải, cái kia người nào không?" La huyện thừa vừa nói như vậy, ánh mắt của mọi người liền tất cả đều đáp xuống này mấy tên tù phạm thân bên trên, quy xuống. Triệu Vũ đem mấy người này đá ngã trên mặt đất, theo sau từng cái một gọi tên, "Đây là bản huyện bộ khoái Bạch Tiểu Long, đây là bộ khoái Lư Thanh." đây là ngục tốt cơ thắng, đây là ngục tốt ngụy tả yến, hắn, bọn hắn như thế nào biến thành bộ dáng như vậy? La Huyện thừa lại hỏi, bọn hắn thế nào đây là? ra sao a, tên giả mạo? Từ tôn bỗng nhiên xông lên kia khâu vĩnh niên thuyết đạo, hiện tại đã biết rõ đi, đáp án kỳ thật cũng sớm đã kết quả cuối cùng, ta cùng Thái đại nhân chỉ bất quá là nghĩ thưởng thức một chút người tinh xảo diễn kỹ mà thôi, chư vị, Triệu Vũ tử trong ngực lấy ra một chồng đơn kiện, nói với mọi người nói, trải qua tra, mấy người này chính là thiết quan án tập thể đồng lõa, thông qua bí mật của chúng ta thẩm vấn. Bọn hắn đã bàn giao thiết quan án phạm tội sự thật, cả vụ án kẻ cầm đầu chính là người này. Hắn chỉ tay bị tỏa liên buộc lại Khâu Vĩnh Niên, hắn căn bản cũng không là Khâu Vĩnh Niên. A, lời vừa nói ra, toàn trường vỡ vả. Ha ha ha, đúng vậy à, Thái Côn vừa cười vừa nói, chúng ta vốn cho rằng đến những cái tia hàng xóm ra sân thời điểm, ngươi liền diễn không nổi nữa. Thật không nghĩ đến a không nghĩ tới, ngươi vậy mà bên dưới một phen hảo cẩm phu, để chúng ta không thể không đem cuối cùng nhất một lá vương bài đánh ra đến. Hô, giờ này khắc này, Khâu Vĩnh Niên trùng điệp hít vào mặt lộ hung sắc nói với triệu vũ, triệu vũ, ngươi cũng bị bọn hắn đón mua, thu mua. triệu vũ mỉm cười, khâu huyện lệnh, ta thân vì một huyện bộ đầu, tại ta bên người bị đổi thành từng cái một người lai lịch không rõ về sau, ngươi thật sự cho rằng ta lại làm như không thấy sao? nhưng bản nhân biết rõ tò mò hại chết miêu đạo lý, hơn nữa lại hết lần này tới lần khác gặp được một vị hồ đồ huyện úy, cho nên chỉ có thể nén giận. nhanh, nhanh cho ta xem một chút. lúc này thứ xử lý nham hướng triệu vũ yêu cầu tới những cái kia đơn kiện, nhưng thấy phía trên viết đều là mấy cái này phạm nhân để cho tội sách bởi vì để cho tội sách có mấy phần, trần thái cực cùng thái mẫn cũng phân biệt cầm lấy một phần xem xét, chờ xem hết về sau, ba vị đại nhân khiếp sợ không thôi, đồng thời dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hướng đối diện khâu vĩnh niên. ta cấp đại gia giới thiệu một chút, từ tôn tới đến trong đó một tên tù phạm phía sau, giới thiệu nói nói, cái này người gọi là bạch tiểu long, hắn là cái này giả khâu vĩnh niên nằm vùng tại bộ khoái bên trong một tên tù hạ. tại bản án bên trong, hắn đưa đến một cái tác dụng cực kỳ trọng yếu, đó chính là từ tôn một chỉ đạo sĩ thi thể, hắn muốn đem cái này thực khâu vĩnh niên thi thể cùng ám sát thái hậu uy tộc thích khách liên hệ với nhau, còn như là thế nào liên hệ tới, vẫn là để chính hắn nói đi. mau nói. Triệu Vũ hung hăng đá Bạch Tiểu Long một cước. Bạch Tiểu Long đánh run một cái, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất thuyết đạo. Hôm đó, chúng ta cố ý đem Trường Sinh Quan tin tức thả ra, dẫn bộ khói môn đi đến Trường Sinh Quan điều tra nghe nóng. Chờ tiến vào Trường Sinh Quan phế tích về sau, ta liền đem khối ngọc đội kia phóng tới cho tàn bên trong, rồi mới cố tình giả ra là ta theo cho tàn bên trong tìm tới ngọc Bội gián vẻ A, Trần Thái cực kinh hãi, vội hỏi, nói cách khác khối ngọc đội kia là ngươi dẫn đi rồi là ai đưa cho ngươi ngọc đội là ân là bạch tiểu long nhút nhát nhìn thoáng qua khâu vĩnh niên nhưng vẫn là giơ cánh tay lên thuyết đạo liền là hắn thật là ngươi trần thái cực lớn tiếng chất vấn mau nói khối ngọc đội kia ngươi là thế nào đã được ngươi cùng y tộc thích khách có cái gì quan hệ Vũ khống đơn thuần vũ khống khâu vĩnh niên ánh mắt hung ác nghiến răng nghiến lợi tên giả mạo từ tốt quát ngươi cho rằng ta trước mấy ngày giống như chó điên đại náo hoa hương lâu thật là tại biểu đạt tình huống sao ta không chỉ có riêng là dùng cái này tránh đi tầm mắt của các người, ta thế nhưng là thực đi thăm dò manh mối đâu. Trời xanh không phụ người có quyết tâm, tại hoa hương lâu, ta quả nhiên tìm tới manh mối trọng yếu, để ta đồng thời xác định hai chuyện. Một, Vu Đại Lang hậu thuẫn có thể là người. Hai, bộ đầu triệu vũ cũng không phải là các ngươi người. người. Vu Đại Lang hậu thuẫn. Khâu Vĩnh Niên mèo mắt lại. Đúng, có một lần Vưu Đại Lang tại các cô nương trong ngực rượu sau thân ôn, nói hắn có hậu thuẫn chỗ dựa, có thể bảo chứng hắn sinh ý hương thịnh, kiếm bộn không lỗ. Hơn nữa tương lai còn muốn dẫn hắn đi làm càng lớn buôn bán. Từ tôn thuyết đạo. Ta phân tích, cái này người tương lai có thể dẫn hắn đi làm càng lớn buôn bán, vậy đã nói rõ cái này người tương lai có khả năng lên chức. Cho nên, ta hoài nghi cái này người có thể là ngươi, bởi vì ngươi là tiến sĩ Hà Lâm, tương lai lên chức là tất nhiên. Ngươi rất có thể, liền là view đại lang sau lưng người chủ sự, còn như bộ đầu Triệu Vũ nha. Chớ nói, chớ nói, đại nhân chớ nói. Triệu Vũ gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại thiết quan vụ án phát sinh một đêm kia, ta từng phái Triệu Vũ đi hoa hương lâu điều tra view đại lang tiền tiết kiệm hướng đi, từ tôn nhưng không giữ lại chút nào thuyết đạo. Thông qua Hoa Hương lâu chư vị cô nương chứng thực, Triệu bộ đầu đêm đó tại bọn họ nơi đó mua say cả đêm, cho nên bị ta loại bỏ hiểm nghi. Xong rồi, Triệu Vũ che mặt, xấu hổ vô cùng. chương 53, xem như ngươi lợi hại. Đại não Hoa Hương lâu sau, ta bị thẩm tiểu thư cùng họ Ano mang về thẩm phụ. Từ tôn thuyết đạo, các ngươi chỉ cho là ta trong nhà bị đánh trách phạt, nhưng nghĩ không ra khi đó chúng ta đã thổi lên phản kích cái lệnh. Ta biết bộ đầu Triệu Vũ là mấu chốt nhất một cá nhân, cho nên vụng trộm tìm tới Triệu Vũ nhà bên trong cùng gặp mặt hắn. Không nghĩ tới. Triệu Vũ đối các ngươi cũng sớm có suy nghĩ, bởi vậy chúng ta ăn nhịp với nhau, xác định chúng ta phản kích kế hoạch. Chúng ta quyết định trước theo mấy cái này kẻ khả nghi nhất hạ thủ, chỉ cần mấy người này một chiêu để cho, như vậy chúng ta đem đứng ở thế bất bại. Nói đến đây, từ Tôn tới đến bốn tên tù phạm bên cạnh, nhất nhất giới thiệu. Nhặt được Ngọc đội Bạch Tiểu Long, Kiêng Thiết Quan khiêng được đặc biệt thuận tay Lữ thanh, An Kẹo Hồ lâu Ngục tốt cơ thắng, còn có lúc trước trông coi view đại lang Ngụy Tả Hiến. Nói thật, từ Tôn đối khâu vĩnh niên Thuyết đạo, khi đó, chúng ta chỉ là muốn phá án và bắt giam Thiết Quan án cùng view đại lang bị giết án chỉ cho rằng ngươi là này hai kiện án tử thủ phạm chúng ta cũng không biết do khối ngọc bội kia ẩn giấu cái gì huyền cơ cũng không biết các ngươi chơi thiết quan án mục đích thật sự liền ngay cả hoài nghi ngươi là giả hủy lệnh cũng giới hạn với hoài nghi ta phái liêu đông đi ngươi quê quán trà đái chỉ là muốn xác định thân phận của ngươi mà thôi cho nên chúng ta cũng căn bản không ngờ rằng các ngươi lại chơi đùa được như thế lớn đúng vậy a triệu vũ phụ họa chúng ta chỉ là cảm giác các ngươi có thể sẽ tại thượng cấp quan viên tới tân diệp huyện thời điểm chơi động tác cho nên trước các ngươi một bước đem mấy cái này có trọng yếu hiểm nghi người bí mật bắt được tàng tại nhà ta hầm bên trong chuẩn bị kỹ càng tốt thẩm vấn bọn hắn thật không nghĩ đến triệu vũ giảng đạo chúng ta còn chưa kịp thẩm vấn tại nghĩa trang thời điểm thái đại nhân liền muốn đem toàn huyện nha người cầm xuống thẩm vấn ta ý thức được tình huống không tốt thế là thừa cơ chạy thoát chạy về nhà sau ta suy nghĩ nhà ta bên trong không an toàn liền muốn đem bốn người này chuyển đi có thể này giữa ban ngày muốn chuyển di bốn cái người sống sờ sờ nói nghe thì dễ thế là ta liền muốn mời thẩm công hỗ trợ một cái là giúp ta chuyển vận này bốn phạm nhân một cái là nghĩ biện pháp hóa giải huyện nha buồn ngủ có thể ta không nghĩ tới triệu vũ thuyết đạo tại ta đến thẩm phủ thời điểm lại phát hiện thẩm phủ lại bị phong ta tìm người sau khi nghe ngóng, thế mới biết có đại sự xảy ra từ huyện ủy nhà bên trong thế mà móc ra thiết quan hơn nữa còn đem thẩm công một nhà dính liễu vào nói thật khi đó ta là thật không biết cái kia thế nào làm ta cũng không biết đến cùng ai là người tốt triệu vũ chỉ vào bốn tên tù phạm thuyết đạo ta chỉ biết là này bốn cái tuyệt đối là người xấu thế là trở về về sau ta như điên một dạng thẩm vấn bốn người này nhưng bọn hắn miệng rất cứng một mực thẩm vấn đến nửa đêm, liền là đánh chết cũng không nói, thậm chí còn ý đồ tự vẫn. mà liền tại khi đó, Thái đại nhân bọn thị vệ xông vào, ta còn tưởng rằng mình đã cùng đồ mặt lộ, nhưng không ngờ bọn thị vệ cũng không phải tới bắt ta, ngược lại là phụng Thái đại nhân mệnh tới mời ta. nói xong, Triệu Vũ nhìn Từ Tôn một cái, ý kêu phía sau sự tình nên do Từ Tôn tới rằng. thế là, Từ Tôn tiếp gốc dạ tự thuật nói. lúc đầu, Thái đại nhân cũng không tin tưởng ta, ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn đánh cược, nói chỉ cần chúng ta làm cả bấy, tối nay tất có người đi nghĩa trang hủy thi. Thái đại nhân liền ứng thuận ta, ví như ứng nghiệm, liền tin tưởng ta là vô tội. Kết quả, bọn hắn quả nhiên trung kế. Từ tôn giảng đạo, thế là ta liền để Thái đại nhân trong đêm tìm tới Triệu Vũ, đem này bốn cái trọng đại người hiểm nghi mang về nha môn bí mật thẩm vấn, vẫn là nội vệ thủ đoạn lệnh người mở rộng nhan giới, không dùng nửa canh giờ, bốn người này liền thành thành thật thật bàn giao hết thảy. Bạch Tiểu Long thừa nhận là hắn tại phế tích bên trong cất đặt ngọc bụi, Từ tôn chỉ vào đối ứng tù phạm Thuyết đạo, Lữ Thanh thừa nhận là hắn cùng một đoàn đồng đảng đem thiết quan chuyển đến Tây Cầu. Hơn nữa. Hắn còn nói ra chế tạo thiết quan căn cứ tại tề gia ổ vứt bỏ sơn động, cùng với bọn hắn làm sao tại nhà ta địa hạ chế tạo giả thiết quan hiện trường chờ sự thật. Ngục Tốt Cơ Thắng cùng Ngụy Tả Hiến cũng tham dự phần lớn tội ác sự việc. Cơ Thắng vụng trộm giám thị ta kiểm nghiệm Vưu Đại Lang thi thể, bị ta phát hiện sau, còn như cái người không việc gì một dạng ở bên cạnh ăn kẹo hồ lô. Ngụy Tả Hiến cũng không phải hảo điều, hắn tham dự Vưu Đại Lang bị hại án toàn bộ quá trình. Hắn đã chứng thực, Vưu Đại Lang chết bởi hắn giết, mà cái kia sát hại Vưu Đại Lang hung thủ, Từ Tôn nhìn về phía giả khâu Vĩnh Hăng hái Thuyết Đạo cũng là hắn. Hiện trường kinh hô không ngừng, chẳng ai ngờ rằng này vụ án chân tướng sẽ là dạng này. Ha ha, lúc này Thái Côn cười đối giả Khâu Vĩnh Niên thuyết đạo, nhân chứng vật chứng đủ tại, ngươi còn có cái gì lại nói? Hừ, Khâu Vĩnh Niên lại là hừ lạnh một tiếng, như cũng không phục không cam lòng nói, muốn gắn tội cho người khác sợ gì không? Có lý do. Những người này tất nhiên bị các ngươi mua được, hợp quả tới hãm hại bản quan, ta muốn cáo ngự trạng, mời Thánh thượng thiên uy khâm đoạt. Các vị, hắn xông lên phía ngoài quần chúng la lên, các ngươi nhìn xem, mấy người này đều bị bọn hắn đánh thành cái gì bộ dáng. Đây rõ ràng liền là đánh cho nhận tội. Ta khâu mỗi người không phục, lớn mật. Thái Côn tức giận đến trừng mắt, sắp chết đến nơi còn nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ nếm thử chúng ta nội vệ thủ đoạn? Phạm phải như vậy nghịch tiên trọng án, còn không mau đúng sự thực bằng giao. Các ngươi như vậy mưu hại thẩm công, đến cùng là mục đích gì? Thái đại nhân, Từ tôn quy nhủ, chớ có gấp gáp, giết người giết tâm. Ta hôm nay liền để kẻ này thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, Từ tôn đối giả khâu vĩnh nên nói, ngươi không phải nói đánh cho nhận tội sao? Tốt, vậy ta cấp ngươi tới cái không đánh cũng nhận tội. Một giây sau. Từ Tôn xoay người lại đến những cái kia bị bắt người bên cạnh, rửa ra ngón tay thuyết đạo. Thứ nhất, trong lòng các ngươi hẳn là rõ ràng, đặt vào người khác không bắt, lại vẫn cứ bắt các ngươi, nói rõ chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ các ngươi tội trạng, vương tin các ngươi đều là cái này giả khâu vĩnh niên thủ hạ không thể nghi ngờ. Thứ hai, các ngươi hẳn phải biết các ngươi chô phạm tội là gì hậu quả, lưu hại quốc gia trọng thần phạm tội chết, mà ẩn chứa hành thích hoàng gia thích khách thì phải giết diệt tam tộc. Thứ ba, hiện tại, thái đại nhân dự thái hậu ý chỉ hành tiện nghi quyền. Thái đại nhân có đức hiếu sinh, ngoài vòng pháp luật khai ân. Hiện hưu 3 cái miễn tội danh nghịch đưa với các ngươi, ai có thể cướp tại 3 hạng đầu nhận tội, ai liền có thể tha tội. Mời chú ý, không phải miễn tử, mà là tha tội. Ta đến 3 tiếng, quá thời hạn không đợi. Từ Tôn không cấp những người này phản ứng thời gian, giơ lên ngón tay bắt đầu đếm một chút, 1, 2. Kết quả, Từ Tôn còn chưa hô đến 3, tại chỗ liền quỳ xuống mấy người, tranh nhau hô. Ta nhận tội, ta nhận tội. Đại nhân, ta cũng nhận tội. Ta nhận tội, ta hẳn là là nhanh nhất, phía trước 3 cái có ta, có ta. Đừng nghe hắn, đại nhân, bọn hắn nhận tội vô dụng. Ta biết được nhiều nhất, hơn nữa ta tuyệt đối là cái thứ nhất. Trong chớp mắt, tại trận đám tội phạm giành trước sợ sau la lên nhận tội, khiến bọn thị vệ không thể không vận dụng võ lực, mới đưa bọn hắn toàn bộ ép đến. Ha ha ha! Từ tôn quay đầu trở lại, cười đối kia giả khâu vĩnh niên nói, làm sao? Có muốn hay không chúng ta đơn độc đúng, đúng đúng những người này khẩu cùng, nhìn xem cùng những người khác nhất trí không nhất trí. Ta đã sớm nói, ngươi những này đông đảo thủ hạ, chính là ngươi trí mạng nhất nhược điểm. Giờ phút này, lại nhìn khâu vĩnh niên đã như thay đổi hoàn toàn cá nhân, nhưng gặp hắn ánh mắt hung lệ, sắc mặt dữ tợn. Xuyên qua một cố khó mà miêu tả sắc khí. Song, song, a. Khâu Vĩnh Niên căm giận Tuyệt Đạo, nghĩ không ra, chúng ta dạy công sách lược như vậy lâu, như vậy kế hoạch hoàn mỹ, cuối cùng nhất nhưng tắm ở một cái tầm thường nhất, đứng đầu bị sơ sót hồ đồ huyện ý trong tay. Thực sự là, thật sự là không có cam lòng, không có cam lòng a. Từ Tôn, xem như ngươi lợi hại. Hắn lại đầy ngập bi phân nói, nhưng ta hay là có mấy cái địa phương nghị không hiểu, ta. Ô, ô, ô. Không nghĩ tới, Khâu Vĩnh Nghiên nói còn chưa dứt lời, đối diện đột nhiên xông lại hai tên thị vệ. Một cái để lại khâu vĩnh niên thân thể, khác một cái chính là thô bạo nạn ra khâu vĩnh niên miệng, đem một cái cái kìm hình dáng vật thể hung hăng đâm vào trong miệng của hắn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mị vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 54, cuối cùng nhất một vấn đề. Ô, ô ô ô. Nhìn xem giả khâu vĩnh niên bị bọn thị vệ gần như tàn bạo một trận chơi đùa, từ tôn sợ hết hồn, còn tưởng rằng đây là muốn cắt mất đầu lưỡi của hắn diệt khẩu đầu, Có thể hắn rất nhanh phát hiện Tiêu Thị Vệ không ngại đem tay vươn vào khâu Vĩnh Niên miệng bên trong, tựa hồ tại cẩn thận tra tìm cái gì. Đồng thời, một người khác đối khâu Vĩnh Niên tiến hành tỉ mỉ soát người, liền lỗ thai của hắn phía sau cùng sợi tóc bên trong đều chưa thả qua. Một mực chơi đùa hơn nửa ngày, hai tên thị vệ mới buông tay ra, thu hồi cái kia cái kìm hình dáng vật thể. Lại nhìn giả khâu Vĩnh Niên đã bị khiến cho miệng méo mắt lác, tóc rối tung, dị thường chật vật. Có thể dù là như vậy, phía sau hai tên thị vệ như xưa gắt gao lôi kéo xiềng xích, không dám có chút buông lỏng. Thật không tiện, Thái Côn Thuyết Đạo, đây đều là nội vệ phủ quá trình thời đại này độc dược quá tiện nghi nha Từ Tôn lúc này mới linh ngộ não loạn nửa ngày bọn hắn là sợ cái này giả khâu Vĩnh Niên uống thuốc độc tự sát đủ chuyên nghiệp Từ Tôn tâm lý bội phục nội vệ nhóm nhào lên thời gian tiết điểm thỏa đáng đến chỗ tốt thì là giả khâu Vĩnh Niên miệng bên trong thật có độc dược cũng không kịp gặm tốt Thái Côn vung tay lên hướng giả khâu Vĩnh Niên chất vấn hiện tại có thể nói một chút ngươi đến cùng là cái gì người a các ngươi vì sao muốn mưu hại Thẩm Công còn có Cối Ngọc bộ kia đến cùng là từ đâu tới ha ha ha ha, ha. Giả Khâu Vĩnh Niên bỗng nhiên bật cười, ta mới vừa nói qua, ta còn mấy vấn đề không nghĩ rõ ràng, chờ nói rõ. chân tướng tự nhiên liền nói cho các ngươi biết. Vấn đề. Lý Nham chừng mắt, ngươi thế mà còn có vấn đề. Từ tôn, Giả Khâu Vĩnh Niên trừng mắt về phía Từ tôn, ta hỏi ngươi, Vưu Đại Lang sự tình, ngươi lại như thế nào phán đoán hắn là tự sát? Có phải hay không? Bởi vì ngươi phát hiện cánh tay của hắn gãy. Sai. Từ tôn sảng khoái trả lời, đáp án là, khóa, khóa. Giả Khâu Vĩnh Niên không hiểu, phát hiện Vưu Đại Lang tại trong lao động tường mà chết lúc. Bởi vì không có chìa khóa, Triệu Vũ liền đem tủ thất cái kia thanh khóa cấp đặc biệt, từ tôn thuyết đạo, các ngươi cũng không có phát hiện, ta lặng lẽ lấy đi cái kia thanh khóa. Sau đó, ta nổi điên kia ngày cố tình đi ngục giam báo nổi, vì chỉ là vững trái đầu chìa khóa yêu cầu tới. Kết quả, dùng thai tủ chìa khóa so đối cái kia thanh khóa, thế mà căn bản là mở không ra. Bởi vậy, ta liền xác định hai cái phán đoán, thứ nhất, là có người lén đổi khóa, mà không phải lén đổi chìa khóa, cho nên vưu đại lang thuộc về hắn giết. Thứ hai, cái tủ hiểm nghi có thể loại trừ. Ngươi Giả Khâu Vĩnh Niên hít sâu một hơi, cực kỳ không hiểu hỏi một câu, ngươi thời điểm nào biến được như thế thông minh? Ha ha ha ha, Từ Tôn mượn dùng một câu cổ thi khoe khoang, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Ngươi, ngươi là đang làm bộ hồ đồ. Sai, là khó được hồ đồ. Cái này, giả Khâu Vĩnh Niên chân mày níu chặt, lại hỏi, kia Lưu Trương đâu? Ngươi biết Lưu Trương thi thể tại sao lại xuất hiện tại thiết quan bên trong sao? Đương nhiên biết rõ, Từ Tôn thuyết đạo, còn nhớ rõ đang phát sinh thiết quan án phía trước vào cái ngày đó, ta Lưu chủ bộ còn có, ng có ngươi tại nhị đường xảo nộ tình hình sao? Khi đó, ngươi nói Lưu chủ bộ có chút không yên lòng. Ta sau đó hồi ức ngay lúc đó chi tiết, phát hiện Lưu chủ bộ cũng không phải là không quan tâm. Hắn tại lúc nhìn thấy ta, mặc dù hơi có vẻ bối rối, nhưng trả lời tự nhiên không có ma bệnh. Nhưng tại lại đụng phải ngươi về sau, Lưu chủ bộ lại có vẻ bất dứt bất an, dị thường khẩn trương. Khi đó, hắn muốn là muốn đi vào nhị đường nội bộ tìm kiếm cái gì đồ vật, nhưng tại nhìn thấy ngươi về sau, nhưng lại đường cũng trở về. Ta bởi vậy hoài nghi, chân chính làm hắn khẩn trương nguyên nhân, liền là ngươi. Lợi hại, Giả Khâu Vĩnh niên hiếu kỳ truy vấn, vậy hắn là bởi vì cái gì chết đâu? Ta dự tính, hẳn là là bắt gặp âm mưu của ngươi đi." Từ Tôn phòng đoán nói, "Ta căn cứ Lưu chủ bộ ngay lúc đó lộ tuyển phán đoán, hắn hoặc là là nghĩ đi phòng hồ sơ, hoặc là nghĩ đi nhà kho. Mới đầu, ta chỉ cho là là các ngươi có cái gì văn tự hoặc thực vật chứng theo bị Lưu chủ bộ phát hiện, thẳng đến sau đó theo nhà ta bên trong phát hiện thiết quan mật thất về sau, ta mới cuối cùng đoán được nguyên nhân." "Ồ." Giả Khâu Vĩnh Miên chấn kinh, "Khi đó, ngươi liền đã đoán được rồi?" "Đúng vậy a, Từ Tôn trả lời. Nhà ta cùng huyện nha chỉ cách có một bức tưởng, Nếu có người tại nhà ta địa hạ kiến tạo một gian mật thất giá họa với ta, như vậy vào miệng tất nhiên không có khả năng tại nhà ta bên trong. Cho nên ta hoài nghi vào miệng hẳn là ngay tại trong huyện nha. Ngược lại huyện nha phía trong đều là người người, làm chút tội ác sự việc cũng đủ để che giấu hai mắt người. Mà đợi đến hãm hại ta phía trước, các ngươi sớm đem cái này vào miệng phong kín, liền tạo thành một chuồng phòng ngủ của ta là duy nhất vào miệng. Hơn nữa một mực có người thời gian dài duy trì bộ dáng, để ta trong miệng có cãi. Nếu là đoán không sai, từ tôn khoan thai mà nói. Cái kia vào miệng hẳn là ngay tại huyện Nha trong khu phòng A. Bởi vì ta phía trước đẩy ngã qua phòng hồ sơ giá sách, cũng không có phát hiện phòng hồ sơ có cái gì vấn đề. Hơn nữa, phòng hồ sơ phía trong đều là thư tịch, dính vào cho bụi dễ bị người phát hiện. Có thể nhà kho liền không giống nhau, phía trong cất giữ vốn là thường dùng công cụ, có chút bụi đất đơn thuần bình thường. Bởi vậy, ta đoán. Từ tôi nói, cái này mật đạo vào miệng, có phải hay không bị lưu chủ bộ phát hiện rồi? Cho nên, các ngươi mới muốn sát nhân diệt khẩu, lưu chủ bộ mất tích, hiển nhiên đối kế hoạch của các ngươi bất lợi cho nên các ngươi rõ ràng đem hắn thi thể để vào thiết quan, dùng để mê hoặc chúng ta điều tra phương hướng. Đây cũng là tại sao Lưu chủ bộ cũng không phải là ngộ độc mà chết, nhưng có dấu hiệu trúng độc. Các ngươi muốn cho chúng ta cho rằng Lưu Trương cũng là huy tộc thích khách đồng đảng, đúng hay không? Hoặc, từ tôn sâu sắc suy luận một mạch mà thành, nghe được lệnh người say mê, trầm tĩnh mấy giây về sau, kia giả khâu vĩnh niên lúc này mới gật đầu nói, hào lợi hại, vậy mà không có một dạng có thể trốn qua con mắt của ngươi, ngươi, ngươi thật không hổ là từ trường lân nhi tử a, không cũng không phải là hết thảy đều chạy không khỏi từ tôn khiêm tốn thuyết đạo phía trước ta vững tin vưu đại lang thuộc về hắn giết nhưng thế nào cũng không nghĩ ra không thủ giết người vậy mà lại là ngươi bởi vì tại vưu đại lang bị hại thời điểm hai người chúng ta ngay tại thảo luận ta cùng xuân lương sự tình ngươi có đầy đủ nhất không ở tại chỗ chứng minh người không có khả năng là ngươi giết chết thằng đến sau đó cái này ngụy tả hiến nhận tội ta mới biết được chân tướng sự tình từ tôn thuyết đạo ngươi lai theo huyện nha vào ngục cũng có một đầu mật đạo ngươi tại gặp ta phía trước cũng đã thông qua mật đạo đi vào ngục thân thủ giết chết vưu đại lang tốt tốt tốt giả khâu vĩnh niên liên tiếp gật đầu trong mắt tràn ngập phức tạp thần sắc ngươi hỏi xong ta cái kia ta cũng hỏi một chút ngươi từ tôn mở miệng hỏi có hai vấn đề ta một mực nghĩ không hiểu đã các ngươi đã làm như thế kín đáo chuẩn bị có thể vì cái gì còn biết phạm phải hai cái cấp thấp sai lầm đâu một cái là vưu đại lang không ngại giết vợ giá họa với ta thật sự là quá không chuyên nghiệp nhất định trăm ngàn chỗ hở một cái khác là các ngươi nếu đem thực khâu vĩnh niên giam giữ tại kia trường sinh quan trong mật thất tại sao còn cho phép hắn hướng tường bên trên cắt chữ hơn nữa lưu lại một đầu như vậy trí mạng tin tới đâu À, ha ha, nghe được vấn đề này, giả khâu vĩnh niên đầu tiên là một hồi cười ngây ngô, theo sau xứng người trả lời bốn chữ, dùng người không thủ, dùng người không quen. Ai? Giả khâu vĩnh niên than vãn một tiếng, táng nhưng nói nói, vưu đại lang ngày bình thường nói đến thiên hoa loạn truy, lại không nghĩ rằng cũng không trông được cũng không còn dùng được. Còn như giang kia mật thất khắc chữ, ai, trong mắt của hắn lộ ra bi ai, lại là trước tiên là nói về bốn chữ ra đây, sợ hắn chết. Sợ hắn chết rồi. Đúng, giả khâu vĩnh niên thừa nhận, khâu vĩnh niên thân thể suy yếu Khất chữ là hắn duy nhất sống tiếp động lực, chúng ta liền cho phép hắn khác. Nhưng là, Khất chữ cũng không phải là mấu chốt, giả Khâu Vĩnh Miên hướng trong đám người liếc nhìn, bất đắc dĩ thuyết đạo, mấu chốt là ta đã phái người đi dọn dẹp những cái kia khắc chữ, hơn nữa đã phân phó bọn hắn, muốn đem hết thảy khắc chữ toàn bộ vật trừ, rồi mới lại phóng hỏa đốt nhìn. Ai? Nha. Từ Tôn nhớ tới, kia trong mật thất chỉ vừa bị vạch tới một bộ phận cực nhỏ Khất chữ, nghĩ đến chính là những này chịu trách nhiệm dọn dẹp người hiểm nghi phiền phức, không có toàn bộ trèo rớt lại. Thật không nghĩ tới, Từ Tôn buồn vô cớ thuyết đạo, hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề đáp án vậy mà như thế đơn giản, mà có thể nghĩ thông suốt vấn đề, nhưng nơi nơi không phải ngươi yêu cầu đáp án. này thế gian pháp tắc coi là thật huyền diệu. kia, Từ Tôn nhìn về phía giả khâu vĩnh niên, lại nói, ta còn có một vấn đề, kia ngộ tắc vương thuận tài, tại thiết quan án bên trong đến cùng đóng vai một cái cái gì nhân vật. ồ, giả khâu vĩnh niên trong mắt hơi híp, hỏi, vì sao hỏi hà tới? chúng ta hỏi lần mấy người này, bọn hắn hết thảy đều không biết, vương thuận tài cũng là người của các ngươi. Từ Tôn trả lời, kia người là gì như vậy xác định? chẳng những xác định từ tôn việt đạo ta còn xác định hắn là một cái cấp bậc không thể so với ngươi thấp thậm chí còn cao hơn ngươi nhân vật a giả khâu vĩnh niên chân kinh ngươi ngươi thế nào biết rõ bởi vì hắn tới tân diệp huyện thời gian so với các ngươi tất cả mọi người trưởng từ tôn phân tích nói tại lần thứ nhất thiết quan vụ án phát sinh về sau hắn cũng đã tới đến tân diệp huyện rõ ràng chính là các ngươi quân tiên phong tại vưu đại lang ngộ hại về sau hắn lại ly kỳ mất tích tránh đi hết thể danh tiếng chẳng lẽ còn không phải một cái nhân vật cao cấp sao được lợi hại lợi hại Giả Khâu Vĩnh Niên gật đầu nói, nếu dạng này, vậy ta cũng có cuối cùng nhất một vấn đề, ngươi trả lời xong, ta liền nói cho ngươi. chương năm mươi vượt qua tưởng tượng. Ồ, lần này đến phiên tử Tôn Hiếu Kỳ, cái gì vấn đề? Ngươi đến cùng. Giả Khâu Vĩnh Niên hỏi, ngươi đến cùng theo thời điểm nào, bắt đầu hoài nghi ta? Thật là câu kia ta là Trạng Nguyên Lan sao? Không, Từ Tôn rõ ràng trả lời, theo chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ác hung. Từ ngày đó chúng ta cùng một chỗ xảo ngộ lưu chủ bộ, rồi mới đàm luận ta cùng Xuân Nương sự tình lúc cũng đã bắt đầu hoài nghi. Không có khả năng. Giả Khâu Vĩnh Niên mọi loại kinh ngạc, ngươi nói vậy, khi đó ta có thể lộ ra cái gì sơ hở? Đúng vậy, A Tử Tôn cười nhạt một tiếng, nói, tại chúng ta nói chuyện thời gian, ta phát hiện ngươi giày cùng ống quần bên trên có dính cỏ tranh, mà cái loại này cỏ tranh chỉ có Ngục Giam mới có. A, Giả Khâu Vĩnh Niên mặt mũi tràn đầy trấn kinh, toàn thân run rẩy, như như nhìn quái vật nhìn xem Tử Tôn, ngươi, ngươi đến cùng là cái gì người? Mặc kệ là cái gì người, là người liên hành, Tử Tôn hỏi lại, hiện tại đến lượt ngươi trả lời vấn đề, cái Tiêu Mộ Vương thừa tài đến cùng là lai lịch thế nào? hắn hiện tại nơi nào? ta, ta không biết. giả khâu vĩnh niên cúi đầu xuống tuyết đạo, ngươi nói không sai, thật sự là hắn là lãnh đạo của chúng ta. chính bởi vì hắn là lãnh đạo, cho nên liên quan với hắn hết thảy, cái gì đều không nói cho ta. làm càn, tốt ngươi cái giết hại mệnh quan triều đình ác đồ, thái côn giận tím mặt, các ngươi phạm phải như vậy trọng tội, còn dám hoang ngôn mị biện, thật sự là không biết tốt xấu. tới nha, trước lộng một chút khai vị thức nhắm để hắn nếm thử. lời vừa nói ra, lập tức có cái y quan ăn mặc nội vệ tới đến giả khâu vĩnh niên trước mặt, tay phải móc ra một cái ngân trâm tay trái móc ra một hộp đủ mọi màu sắc nhiên mực thứ này tiêu kính văn hoa thái côn giới thiệu nói đâm vào con mắt của ngươi về sau con mắt của ngươi liền biết biến thành kính vạn hoa sau này ngươi thấy vĩnh viễn đều là thái sắc thế giới nói xong hắn căn bản không cấp bất cứ cơ hội nào lập tức vung tay lên liền ra hiệu y quan động thủ hai bên bọn thị vệ lập tức kéo căng xiềng xích ấn ở giả khâu vĩnh niên thân thể đem hắn vững vàng cố định trên ghế không để cho hắn động đậy một chút đó lấy tiêu y quan giơ lên ngón trâm thẳng đến giả khâu vĩnh niên trong mắt đâm vào bực này tràng diện thực tế thấy làm cho người kinh hãi run rẩy đặc biệt là những cái kia giả khâu vĩnh niên thủ hạ, bọn hắn dọa đến tứ chi như nhũn ra, cuộn rút một đoàn. A, a, thật nhanh ghế tựa bên trên truyền đến giả khâu vĩnh niên rú thảm, thanh âm sự thê thảm lệnh người xấu hổ lo lắng. A, a nha, thình thịch, ai ngờ ngay tại giả khâu vĩnh niên rú thảm ở giữa, hắn tọa hạ ghế tựa bất ngờ truyền đến bịch một tiếng vang dòn. Ai, Từ tôn nghe ra thanh âm không đúng, vội vàng hướng nơi đó nhìn lại, vậy mà nhìn thấy một màn làm hắn cả đời khó quên cảnh tượng, nhưng gặp giả khâu vĩnh niên tay phải lại không có căn cứ bẻ gãy chân ghế mảnh vỡ chân ghế chớp mắt biến thành sắc bén hung khí hung hăng đâm vào phía sau thị vệ bắt đuổi. A, thị vệ lùn người xuống, xích sắt lập tức buông tay. Giả Khâu Vĩnh Niên một tiếng quay khiếu, đầu tiên là bay lên một cước đem y quan gạt ngã, rồi mới lại khẽ động cánh tay phải hướng phía trước vung mạnh, kia giữ chặt xích sắt thị vệ liền lăng không bay lên, bị sống sờ sờ quăng về phía đối diện. A gắt, đối diện chính là dự tính chỗ, Trần Thái cực cùng Lý Nham bọn người thấy thế kinh hô, nhưng vừa lúc bị cái này thị vệ đập té xuống đất. A, mấy tên khác thị vệ kinh hãi, vội vàng rút ra bội đao ham muốn hướng giả Khâu Vĩnh Niên chém tới. Không ngờ, mấy cái kia bị xích sắt buộc cùng một chỗ bốn tên tù phạm chợt đột nhiên gây khó khăn, đồng thời khởi thân nhào vào kia mấy tên thị vệ thân bên trên. Bốn người này đã biết chính mình tội chết khó thoát, giờ phút này nhìn thấy cơ hội lập tức đào ngũ phản kháng, trong lòng bọn họ rõ ràng, thì là chết nhanh ở đây, cũng so quay đầu thủ tội số mạnh, chẳng bằng liệu một phen. Hào hào. Tựa như là đưa tới phản ứng dây chuyền, ngoài viện những cái kia bản bị trói gô đồng phạm nhóm cũng đồng thời khởi sướng phản kích. Cầu sinh dục vọng chiều hướng bọn hắn liệu linh hương thị vệ thân đụng lên đi, đánh bọn thị vệ một trở tay không kịp, tức khắc người ngã ngửa đồ có loạn tương bừng. Không, không thể nào. Từ Tôn Cơ hầu ngoác mồm kinh ngạc, vạn vạn nghị không ra dưới loại tình huống này, thế mà còn có thể ngoại ý muốn nổi lên. Hơn nữa, hơn nữa cái này giả khâu vĩnh niên, thế nào sẽ như thế lợi hại. Nhưng gặp hắn tóc thai bù sù, gân xanh cổ động, trong mắt còn cắm chi kia ngân trầm, nhìn qua giống như hung thần sát sát, dị thường soa người. Hắn hạ thủ tàn nhẫn, động tác tấn mãnh, phủ cận tên nội vệ vậy mà đều không thể ngăn. Đặc biệt là tay phải hắn móngướt, nhất định có thể so sinh mệnh máy gặt, vừa mới bắt được nào đó tên thị vệ cổ giang rắc bó kia Thị Vệ liền nghèo đầu, chết thảm tại chỗ. Cái chết như thế, để Từ Tôn chính là nhớ tới chủ bộ Lưu Trường, còn có quản gia của mình Tiểu Thất nhìn lại bọn hắn tất cả đều chết bởi cái này giả khâu Vĩnh Niên chi thủ. Cái này, này đặc biệt sao thành mà sao? Từ Tôn nhìn tính vạn tính cũng không tính được lại xuất hiện trọng đại như thế ngoài ý muốn. Tại trong sự nhận thức của hắn, cái này thế giới tuy có võ công, có thể một tay bẻ gãy chân ghế, có phải hay không có chút quá khoa trương? Từ Tôn, hoa nha. Ngay tại Từ Tôn thất thần một sát na, kia giả khâu Vĩnh Niên hất ra hai tên nội vệ công kích lại mở ra móng nuốt thẳng đến từ tôn cái cổ chụp tới ta mẹ nó từ tôn kinh hãi, quay đầu liền chạy hắn đương nhiên là có tự mình hiểu lấy đối diện sinh mánh như vậy móng nuốt chính mình không có khả năng đi lên chơi liều cho nên tam thập lục kế chạy vi thượng hắn gắng sức toàn thân lực hướng bên ngoài viện chạy đi bên ngoài viện người nhiều nhất đục nước béo có cơ hội cũng nhiều hắn tựa như đâm lặn xuống nước một dạng chớp mắt liền xuyên tiến trong đám người kia giả khâu vĩnh niên một con mắt bị đâm ánh mắt vốn cũng không tốt mới vừa tiến lên liền phát hiện mục tiêu đã ném Chật. ngay tại lúc này một bả rù sắt đột nhiên đâm hướng giả khâu vĩnh niên mặt, giả khâu vĩnh niên phản ứng cực nhanh, nhất thời một trảo đem rù sắt bắt được. ầm, ai ngờ, kia rù sắt tầm ầm mở ra, chẳng những đẩy ra máu bướm, hơn nữa xoay tròn lấy tiếp tục đâm hướng giả khâu vĩnh niên mặt. suy, cùng thời khắc đó, mũi tên phá không, một tên thị vệ bắn ra một mai ám tiễn, chính giữa giả khâu vĩnh niên sau lưng, giả khâu vĩnh niên bị đau, tại chỗ bị rù sắt ban trúng, lùi lại mấy bước. ai bảo ngươi phóng tiễn? ai ngờ, chốt ở bình phong phía sau thái côn nhưng hét lớn một tiếng, đối nhiều thị vệ ra lệnh bắt số người. Ta muốn bắt sống." Thái côn như vậy cùng tê vốn muốn phóng tiến bọn thị vệ đành phải thu hồi áng tiễn, chuyển mà sử dụng đao kiếm gậy gộc. Mà liên tại như thế hơi chút chỉ hoàn thời điểm, giữa sân lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Hòa Ano gặp kia giả khâu vĩnh niên đã thụ thường, lập tức vung vậy dù sắt trực tiếp đánh xuống, muốn đem hắn đập ngã. Ai ngờ, kia giả khâu vĩnh niên mũi chân vậy một cái, vậy mà cơ lấy rơi trên mặt đất xích sắt, hai tay kéo thẳng, cử quá đỉnh đầu. Theo chênh một tiếng, xiên xích chẳng những ngăn cản Hòa A -Nô lôi đình một kích, còn bị hắn thuận thế vòng một chút, lấy dù sắt. A! Hòa Ano dù sắt mở không ra, đành phải ý nghĩ rút về, lại không nghĩ rằng giả khâu Vĩnh Niên móng nuốt sớm đã tấn mạnh đánh ra, đột ngột đánh út về phía Hòa Ano cái cổ, không tốt. Hòa Ano quá sợ hãi, tranh thủ thời gian lợi dụng chính mình toàn thân lực lượng, cưỡng ép quăng lên rủ sắt đón đỡ. Cái nào nghĩ đến, giả khâu Vĩnh Niên công lực thực tế vượt qua tưởng tượng, một chảo kích trên dù sắt về sau, kia dù sắt lập tức uốn cong, cương móng móng nuốt vẫn là đánh trúng vào Hòa Ano. Cộc Hòa ano rút lui mấy bước, mặc dù không có ngã sấp xuống, khẽ miệng cũng đã tràn ra máu tươi. Cẩu con nhón, đi chết đi. 3. giả khâu vĩnh niên cơ lấy xích sắt ra sức hất một cái, trước đem nhào tới mấy tên thị vệ quét ngã, lập tức điên cũng tựa như đem xích sắt đánh tới hướng dự thính chỗ một đám quan viên. 3. xích sắt bay vào đám người, không biết đánh chúng vào ai, trong đám người tức khắc truyền đến hét thảm một tiếng. Phụ thân, không, không. Theo trong đám người truyền đến thẩm thiên kinh hô, mọi người lúc này mới nhìn thấy bị xích sắt bắn chúng, lại là thẩm công, thẩm thiên nước. Nhưng gặp thẩm thiên nước ngửa mặt một ngụm máu tươi phun ra, cả người té xuống. Lộc cốc kỳ nổ, ác kẹt Nhìn thấy thẩm công thụ thương. Hỏa Anhô hai mắt huyết hồng, cơ lấy đã không thẳng dù sắt điên cũng tựa như đánh tới hướng giả khâu vĩnh niên. Giả khâu vĩnh niên vung vậy xích sắt, ham muốn hướng hỏa Anhô còn đi, lại không nghĩ rằng phía sau lăng không bay tới mấy chi móc sắt lấy xét đánh thế câu đến giả khâu vĩnh niên các vị trí cơ thể. Cùng lúc đó, hỏa Anhô dù sắt đã nện xuống, giả khâu vĩnh niên đành phải nâng lên móng phải, sinh sinh bắt được hạ xuống dù sắt. Nội vệ nhóm dùng sức kéo ném, móc sắt nắm chặt, đâm thẳng giả khâu vĩnh niên thịt bên trong. Khâu vĩnh niên cuồng bạo gào thét lớn, mặc cho những cái kia móc câu đâm thật sâu vào cơ bắp lại như cũ sừng sững không đổ, như cô gắt gao nắm lấy hỏa anô dù sát, khí chẳng nhất định cường đại đến trình độ kinh người. Bá, ngay tại thời khắc mấu chốt này, bộ đầu triệu vũ đông nhiên theo đâm nghiêng bên trong rít ra, đao quang lóe lên, từ bên trên đánh xuống, cái nghe răng rát một tiếng, giả khâu vĩnh niên cánh tay liền ứng thành mà đứt. A, tay cụt về sau, giả khâu vĩnh niên cuối cùng bay rớt ra ngoài, bị câu ngã xuống đất. Lại một nhóm nội vệ nhóm cầm đinh bang liên tiếp, đem hắn vững vàng cố định trên mặt đất, cuối cùng đem hắn chế phục pha trả về mực phú thi thiên đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương tùy mỹ vãn hà dàn chuyện nhẹ nhàng thưởng thụ sinh hoạt chương 56, lâm trung chi ngôn tại giả khâu vĩnh niên bị ép đến tại thời điểm từ tôn đã xông ra đám người chạy đến thẩm công bên cạnh thế nào thế nào có thể như vậy nhìn xem tên liệt ngã xuống tại thẩm công từ tôn cảm giác tâm lý một cô nhoi nhói. phụ thân ô ô ô thẩm thiến góc lớn vừa rồi phụ thân là vì bảo hộ ta bị xích sắt kia bắn chúng đều tại ta đều tại ta ô ô nghĩa phụ nghĩa phụ Từ tôn ôm lấy thẩm công xem xét tương thế, nhưng gặp thẩm thiên đức đã hơi thở mong manh, mắt nhìn thấy không cứu nổi. Không. Từ tôn lòng như lao cắt, trong đầu trống rỗng. Ai ngờ thẩm thiên đức tại thời khắc hấp hối, đung nhiên một phát bắt được từ tôn cánh tay, hơn nữa dùng sức kéo ném, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm từ tôn, dường như có cái gì lời nói muốn nói với từ tôn. Nghĩa phụ, nghĩa phụ. Từ tôn tranh thủ thời gian ôm lấy thẩm công, đem hai xích lại gần thuyết đạo. Ta ở đây, ta ở đây. Nói ta ở đây, nước mắt lại không tự chủ được theo từ tôn khoe mắt lưu ra. Thẩm Thiên Đức nhìn thấy Từ Tôn, trong mắt dường như hiện lên một tia trấn an, hắn lại dùng sức đem Từ Tôn gần hơn một chút, mặt toàn bộ vùi vào Từ Tôn bên hai. Đó lấy, hắn dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực, tại Từ Tôn bên thai giảng chút cái gì, nhưng gặp Từ Tôn nghe sau cũng không gật đầu, mà là lập tức biến được đàn độn, mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Một giây sau, Thẩm Thiên Đức ánh mắt như trước mở to, đồng tử cũng đã khuyết tán, lại không sức sống. Nghĩa? Nghĩa phụ? Từ Tôn lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được Thẩm Công đã bỏ mình. Phu thân? Thẩm Thiên thấy thế nghẹn ngào khóc giống bộ nào vào thi thể bên trên gào khóc phụ thân đừng bỏ lại ta ô ô ô nhìn thấy thẩm thiên đức trọng thương bỏ mình hỏa anh cũng là ngơ ngác quỳ gối người chết bên cạnh ngây ngốc không biết như thế nào cho phải nghĩa phụ nghĩa phụ từ tôn mặc dù biểu lộ có chút ngốc trệ vô cảm có thể trong nội tâm nhưng bi thương khó chịu cũng quỳ gối thẩm công trước mặt cấp thẩm công khấu đầu chỉ một thoáng trước kia từng màn tại từ tôn trong đầu thoáng hiện tại phụ thân từ trường lần sau khi chết nếu không phải thẩm công thu lưu chỉ sợ chính mình sớm đã ăn mày đầu đường nhiều năm qua Thẩm Công đem chính mình coi như con đẻ, mời tiên sinh dạy hắn đọc sách biết học, vì chính mình mua quan mua tòa nhà, thậm chí đem bảo bối nữ nhi gả cho mình. vô luận chính mình xông ra cái gì lại họa, Thẩm Công đều biết bao dung chính mình, chưa từng nghiêm trị gian dạy. cứ việc chính mình là đoạt giá mà đến, thậm chí thân tình lại không thể xóa bỏ, đã từng từ huyện lũy sớm đã coi Thẩm Công là thành chính mình thân nhất thân nhân. giờ đây âm dương lưỡng cách, Từ Tôn cũng là không thể khống chế bi thương từ trong đến, lã trả rơi lệ. Từ Tôn, lúc này Thẩm Thiến đung nhiên bỏ lên, bắt được Từ Tôn bả vai hỏi, cha ta. Cha ta vừa rồi nói với ngươi cái gì rồi? Mau nói, mau nói cho ta biết. Thẩm Công. Hắn Từ Tôn hơi có vẻ chần trở, tiếp theo thuyết đạo, Thẩm Công kêu ta. "Chiếu cố tốt ngươi." "Là sao?" Thẩm tiến không tin, hắn thực chỉ nói những này. "Phải." Từ Tôn cúi đầu xuống. "Ô ô." Thẩm Tiên nước mắt phốc tốc rơi thẳng, đầy ngập thê ảo quay người vừa khóc nói, "Phụ thân, nếu không phải vì bảo hộ ta, ngươi liền sẽ không ra chuyện, phụ thân, đều tại ta." "Ô ô ô." Nhìn thấy Thẩm tiến khóc đến bi thương quá độ, Hỏa an nô đành phải nhịn xuống bi thương, tiến lên phía trước Trần An. Kia bộ đầu Triệu Vũ cũng là tới đến từ Tôn bên người, hảo Nôn Trần An. Cùng lúc đó, toàn bộ huyện nhà đã an tĩnh lại, Bạch Tiểu Long Lữ thanh đám người đã bị nội vệ truy sát chết ngay tại chỗ. Trong viện những cái kia bạo khởi phản kháng đồng đảng, chính là một bộ phận bị giết, một bộ phận bị đánh mất xỉu, còn có một bộ phận đã bị chế phục. Trên công đường, quan bảo sốc xếp Trần Thái Cực, Lý Nham cùng Thái Mẫn bọn người hoặc ngồi hoặc ngồi, đều tại phủ lấy đầu, còn ở vào trong mê muội. Lại nhìn cái kia giả khâu Vĩnh Nghiên, ngựa mặt nằm xuống đất, lại là sớm đã không lúc đích danh y kia quan ngay tại cấp hắn kiểm tra thân thể thái côn cầm trong tay cái kia thanh bị giả khâu vĩnh niên bẻ gãy chân ghế tựa vớt ve mảnh vỡ chỗ cẩn thận kiểm tra đối phát hiện ghế tựa xác thực chỉ là phổ thông ghế tựa sau hắn mắt lộ hưng quang thân thể run rẩy khó nén phấn nộ đại đại nhân y quan chỉ vào không lúc nick giả khâu vĩnh niên run rẩy thuyết đạo căn tiếng ngắn châm đâm vào hắn phía trong sọ đại não dẫn đến hắn sa vào hôn mê a thái côn nhướng mày hắn còn có thể tỉnh sao ti trước ti trước không dám nổ ý quan jun dậy trả lời, chỉ sợ sẽ làm bị thương tính mệnh. Ba thái côn đem ghế tựa hung hăng ném vụt, giống to thùng cơm, một nhóm thùng cơm. A nhìn thấy thái côn giận dữ, nhiều thị vệ tranh thủ thời gian quỳ dạp xuống đất. Thật sự là quá cấp nội vệ phủ mất mặt. Thái côn nhất quyền nện ở bản xử án bên trên, ta đây là mang theo một nhóm giá áo túi cơm sao? Mười mấy người liền một cái lưu manh đều không chế phục được, các ngươi còn sống sót làm gì? Đại nhân đại nhân bất giận, ty trước tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Bọn thị vệ tự biết thất trách, nằm dạp trên mặt đất, phục xin thỉnh tội. Hô. Thái Côn trùng Điệp hô lấy ác khí, so với cấp những này thị vệ giáng tội, hắn lo lắng nhất chính là chính mình tiền đồ. Lần này điều tra thiết quan án lúc đầu đã 10 phần viên mãn, có thể hắn càng muốn tại trên công đường cấp giả khâu vĩnh niên tới cái hạ ma huy, cấp hắn ngân châm trừng mắt, lúc này mới dẫn đến tràn diện mất không chế. Thái Côn làm bạn với vua nhiều năm, biết rõ thái hậu tinh khí, án tử xử lý thành cái dạng này, bản thân hắn khó từ tội lỗi, nhất định thụ chỉ trích. Hơn nữa, hắn quá trình tới giảng Tại cha ra giả khâu vĩnh niên là thiết quan án hung phạm sau, hắn hẳn là đem hắn giải đến sau đường bí mật thẩm vấn mới đúng. Ai? Chính mình cũng là đầu gốc phát suốt, trọng yếu như vậy phạm nhân, thế nào có thể phạm phải như vậy sai lầm cấp thấp? Bất quá, nói thật, thân vị nội vệ các lĩnh, thái quân cùng các lộ hung đổ đánh như thế nhiều năm quan hệ, còn là lần đầu tiên gặp được như giả khâu vĩnh niên lợi hại như vậy. Người này võ công cao nhất định vượt qua tưởng tượng, mà càng ngoài ý muốn liền là hắn ẩn tàng quá sâu, để người nghĩ lầm hắn chỉ là cái thư sinh yếu đuối. Kỳ thật, ngụy tả hiến phía trước đã khai ra là cái này giả khâu vĩnh niên thân thủ giết chết Vu Đại Lang, có thể đem Vu Đại Lang một kích đánh giết, tất nhiên không phải hời hợt thế hệ. Mình nếu là có thể sớm có chỗ cha, đề cao cảnh giác đẳng cấp, có lẽ liền sẽ không phát sinh cái này ngoài ý muốn. Hiện nay, giả khâu vĩnh niên đã hôn mê, thần công còn bị dính dáng thụ hại, nếu như mình lại cha không ra cái chân tướng lời nói, chỉ sợ rất khó trở về giao nộp. Nghĩ đến chỗ này, Thái Côn móc ra khối ngọc bội kia, bước nhanh đi đến những cái kia giả khâu vĩnh niên đồng đảng bên cạnh, dơ lên ngọc bội lớn tiếng hỏi: Nghe kỹ cho ta, có thể nói ra này ngọc đội lai like lịch người hết thể tha tội. Không, hết thể miễn trách nhiệm. Thái Côn biết rõ Lâm Thái Hậu quan tâm nhất, liền là cái kia uy tộc thích khách tình huống. Chỉ cần có thể tra ra khối ngọc bội này lai lịch, như vậy manh mối không khác nào không có các đức, hắn cũng có thể bảo đảm mình có thể giải thích. Nhưng mà, hắn dơ ngọc bội dạo qua một vòng, tại trận đám tội phạm lại không có một cái ứng thanh. Theo bọn hắn lờ mờ đờ đẫn biểu lộ cũng có thể thấy được, bọn hắn chỉ bất quá đều là một chút cấp thấp lâu la, căn bản không biết mình đến cùng đang vì ai bán mạng. Đáng chết. Thái Côn thất vọng nổi giận gầm lên một tiếng, đối với thủ hạ ra lệnh, đem những này người dẫn đi, đại hình hầu hạ, để bọn hắn sống không bằng chết. đúng. bọn thị vệ lập tức hành động, bắt đầu kéo tún tội phạm. tha mạng a, tha mạng a đại nhân. đám tội phạm ý thức được chính mình đem bị cái gì, từng cái dọa đến toàn thân vô cảm, dũng như run rẩy. có thể mặc cho bọn hắn làm sao lớn tiếng cầu khẩn, bọn thị vệ vẫn là vô tình đem bọn họ kéo vào sau đường. chương 57, tê cả da đầu, thượng. hai ngày sau, tuyết đã ngừng, đại địa trắng bạc, thần phủ phía trong tang phuấn dựng thẳng lên, lều chứa linh cứu dựng liền, toàn phủ thượng bên dưới khoác áo tang một mảnh tiếng buồn bã. giờ đây người chết nhập liệu, chỉ đợi thẩm công ba cái nhi tử về nhà, liền có thể cử hành chính thức tang lễ. bởi vì nội vệ phủ các lính thái khôn cùng hình bộ đề điểm lựu sự trần thái cực công vụ tại thân, chờ không nổi tang lễ bắt đầu, liền sớm tới đến thẩm phủ phùng viếng. phùng viếng về sau, thân vị con nuôi từ tôn dựa theo cấp bậc lệ nghĩa đáp lễ, mang hai vị đại nhân đi đến phòng trước chiêu đái. từ huyện ủy à, ai ngờ, tại thông qua hoa viên thời điểm, thái quân thấy hai bên không người, đong nhiên dừng bước lại, cùng từ tôn nói tới lời nói đến, thẩm công sự tỉnh thái mẫu cũng có trách nhiệm. Đến một lần bên trên hướng kia tác nhân cái bẫy, mà muội điều tra thẩm vụ, đối thẩm công bất kính. Thứ hai, hôm đó tại trên công đường, nếu không phải ta nhất định phải lưu lại người sống có lẽ thẩm công liền không lại bị thay vào tới. Ta thái mô người thực tế tâm tình ấy nấy Còn hy vọng, Từ huyện úy có thể thông cảm thái mô khó xử, chỗ chức trách, tình thế bất đắc gì à Thái đại nhân nói quá lời, từ tôn vội vàng ôm quyền, ngoài ý muốn tới như vậy bất ngờ, tạo thành loại kết quả này, cũng là ai cũng không muốn nhìn thấy. Như thực nói đến, từ tôn mới hẳn là chịu trách nhiệm a. Ồ. Thái Quân hiếu kỳ cứ gì nói ra lời ấy, không dối gạt đại nhân. Từ tôn giải thích nói, ta sợ gì chỉ bằng một câu ta là trạng nguyên lang liền đối với khâu vĩnh niên sinh y cũng là có nguyên nhân. Dù sao chúng ta cộng sự sắp tới một năm, sao có thể có thể một điểm phát giác cũng không có đâu. Cái này khâu vĩnh niên thực tế cùng ta trong ấn tượng khâu vĩnh niên có không đào ngũ gì. Ta cơ hồ học qua khâu vĩnh niên hết thể thơ văn, bội phục hắn tài văn trường, nhưng tại chúng ta cộng sự trong khoảng thời gian này, nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn chào phong bình nguyện, ngâm tụng hoặc sáng tác qua thơ văn. Mặt khác, Từ tôn tiếp tục nói. Ta phía trước cũng đã phát hiện qua khâu vĩnh niên thủ trưởng các tưởng, bàn tay hắn tái đi, ngón tay xanh xám, như được một loại nào đó nứt ra tựa như. Hiện tại nhớ tới, chắc là luyện tập võ công mà sinh ra vết chai dày a. Nha. Thái Quân cùng Trần Thái cực gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bởi vậy, từ Tôn tự chết nói, tại ta đã ý thức được Vưu Đại Lang, lưu chủ bộ còn có tiểu thất đều là thân thủ chết ở trên tay hắn về sau, cũng không có đưa tới coi trọng, sớm làm nhắc nhở, lúc này mới khiến ra như thế biến cố lớn. Là ta, thẹn với nghĩa phụ a. Nói đến đây, thứ Tôn lại là một hồi chợt vật. Từ Huyễn Ý nén bi thương, Trần Thái cực quyên nụ, làm sao tính được số trời, không muốn quá khó chịu. Nói trở lại, Thẩm Công ngoại ý muốn căn bản không trách chúng ta bất luận kẻ nào, muốn trách liền muốn trách đám kia ghê thẩm tập nhân, chỉ có đem nhóm này tà ác thế lực nổ tận gốc toàn bộ diệt trừ mới có thể vì Thẩm Công tuyết hận a. Trần Đại Nhân nói cực phải, Từ Tôn lần nữa ôn quyền Thuyết Đạo, mong rằng hai vị đại nhân có thể tra công khai Trần tướng, trả nghĩa vụ ta công đạo. Đây là tự nhiên, bất quá, Thái Côn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Từ Tôn Đạo, Từ Huyễn Ý tuổi trẻ tài cao, nhìn rõ mọi việc. Tại gian nan như vậy, hoàn cảnh bên dưới còn có thể chuyển bại thành thắng, ngăn cơn sóng dữ, thật là làm Thái Mỗ mở rộng nhãn giới. Như vậy đi, Thái Mỗ trở về kinh về sau liền hướng Thái hậu tiến cử. Ngay khác nếu có thể vì Thái hậu hiệu lực, người ta cùng một chỗ truy tra thiết quan án thủ phạm, vì thẩm công báo thủ, chẳng phải càng tốt hơn. Thái đại nhân nâng đỡ, từ tôn khiêm tôn thuyết đạo, các anh thực tế không dám nhận. Các anh tuổi trẻ nông cạn, đại nhân vẫn là lại cho ta chút thời gian học hỏi kinh nghiệm đi. Từ tôn tâm lý nhắc tới, đại huyền đường phía trên thế lực tung hành, quan hệ phức tạp. Vẹn vẹn một cái thiết quan án liền có thể gặp đốn, chính mình cũng không thể tùy tiện quấn vào đến cái kia vòng xoáy bên trong đi. Ai, lời ấy sai rồi, ai ngờ, Thái Côn nhưng nhận định Từ Tôn, tiếp tục du thuyết nói, ngươi tại tiểu thành nhỏ huyện có thể lịch luyện đến cái gì? Nếu có thể đi theo Thái Hậu, vinh quang cửa nhà ở trong tầm tay, Từ Tự Khanh cùng Thẩm Công dưới suối vàng có biết, cũng tất nhiên sẽ lấy ngươi làm nào đi. Cái này sao? Từ Tôn không nghĩ tới Thái Côn cố chấp như thế, giờ phút này như lại từ chối, hiển nhiên là không biết điều. Thế là, hắn đành phải ôm quyền thuyết đạo, nếu Thái đại nhân coi trọng các anh các anh liền dẫn đầu cảm ơn qua. Từ tôn ngoài miệng định ngọn, tâm lý nhưng nghĩ, ngươi lần này sự tình không có làm tốt, trở về còn chưa nhất định bị thái hậu như thế nào đâu, còn tiến cử ta. bất quá, nội vệ phủ đúng là một cái tương đối lợi hại bộ môn, nếu quả thật có thể vào, cũng chưa chắc nhất định chính là chuyện xấu. cho nên, vẫn là nhìn xem tạo hóa đi. tốt, tốt, tốt. thái côn nói liên tục ba chữ tốt, đầu tiên là nhìn xem trần thái cực, rồi mới nói với từ tôn, nếu các anh đã không phải là ngoại nhân, vậy chúng ta liền nói chuyện tình tiết vụ án đi. các anh a, thông qua hai ngày này thẩm vấn. Cái thiên sư già diều kim sát thực biết được so người khác nhiều một ít, nhưng cũng chỉ là sơ qua nhiều một ít mà thôi. Ồ, nghe xong tình tiết vụ án, từ tôn tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hắn xác nhận mấy chuyện, thái côn giảng đạo, tỉ như nội Tắc Vương Thuận Tài cùng giả Khâu Vĩnh Niên thường xuyên lặng lẽ gặp mặt, bởi vậy có thể chứng thực Vương Thuận Tài xác thực có thể là giả Khâu Vĩnh Niên thừa tuyến. Mặt khác, những này lâu la nhóm đều là theo các nơi thuê tới lưu dân, bọn tặc nhân hoặc là nắm giữ bọn hắn đang trôi, hoặc là cưỡng ép người nhà của bọn hắn, rồi mới lại hứa lấy trọng kim để bọn hắn nghe lệnh hành sự. Ồ. Toàn quốc các nơi sao? Từ tôn lập tức liền nghe ra trọng điểm, nói như vậy, đây càng không phải một cái bình thường phạm tội tổ chức rồi. Đúng, thái côn nói, thủ pháp của bọn hắn phi thường chuyên nghiệp, thượng hạ cấp một tuyến liên hệ, thuê mướn những này lâu la người từ đầu đến cuối chỉ có một cái, chính là cái kia giả khâu vĩnh niên. Kia. Từ tôn hỏi, diêu kim biết rõ giả khâu vĩnh niên danh tự sao? Thái côn lắc đầu, biểu thị bất đắc dĩ. Chúng ta thẩm vấn tất cả mọi người, trần thái cực phụ hòa nói, trong này không có một cái nào tham dự thực khâu vĩnh niên bắt cóc cùng cầm tù cũng không người nào biết là ai lừa gạt đi thực khâu vĩnh niên mẹ già cùng đại ca một nhà. ai, nay quả người thật sự là ác độc. từ tôn thở dài, nếu thực khâu vĩnh niên đã không có giá trị lợi dụng, như vậy người nhà của hắn chỉ sợ cũng đã sớm thảm tao độc thủ đi. bọn hắn bảo mật công tác sát thực làm được rất tốt, thái côn thuyết đạo, thẳng đến cuối cùng nhất cũng không người nào biết thân phận của đạo sĩ, càng không biết cái này khâu huyện lệnh là giả. kia, từ tôn lại hỏi, vưu đại lang phu phụ đâu? căn cứ diêu kim nói, vưu đại lang cấp bậc tựa hồ tương đối cao một chút. trần thái cực trả lời, nhưng bởi vì là một tuyến liên hệ tình huống cụ thể vẫn là không rõ lắm. Hiện tại tới dạng, Thái Côn nghiêm túc nói, có một cái thời gian tiết điểm cực kỳ trọng yếu, đây cũng là ta để ý nhất một vấn đề. Cái gì vấn đề? Từ Tôn hỏi. Nếu quả thật Khâu Vĩnh niên sớm tại Hàn Lâm thời kỳ liền đã bị giả thay thế, như vậy nói rõ hướng bên trong tất có nội gián. Thái Côn nói, nếu không, thế nào lại như vậy khéo léo an bài Khâu Vĩnh niên tới đến Tân Diệp huyện tiền nhiệm đâu? Hoàn toàn chính xác. Từ Tôn gật đầu, lúc trước hắn cũng từng nghĩ đến điểm này. Nói như vậy, thiết quan án nhưng là càng thêm nghiêm trọng. Thái Côn biểu lộ ngưng trọng điều này nói rõ địch nhân đã thâm nhập đến chúng ta nội bộ. vấn đề này, trần thái cực nghĩ nghĩ, thuyết đạo có phải hay không đã giải quyết? nếu khâu vĩnh niên người nhà là một năm trước bị người lừa gạt đi, khi đó vừa lúc là khâu vĩnh niên tới tân diệp huyện nhậm chức thời điểm, nay chẳng phải đã nói rõ người là tại hàn lâm viện về sau đổi. này cũng không nhất định. từ tôn lập tức đưa ra phủ định ý kiến, căn cứ liêu đông chỗ trà, khâu vĩnh niên từ vào kinh đi thi về sau liền từ không trở về nhà, chỉ là cho nhà viết qua thư nhà. cho nên nếu là hàn lâm viện thời kỳ đã bị hoán đổi, chỉ là đợi đến tân diệp huyện tiền nhiệm thời điểm lại đem khâu vĩnh niên thân nhân lừa gạt đi cũng không phải là không thể được nha Trần Thái cực sắc mặt nặng nghề như nói như vậy lời nói vụ án này xác thực phải hảo hảo điều tra thêm đúng vậy à trở về sau Thái Côn thuyết đạo chúng ta lập tức để Hàn Lâm viện người hảo hảo phân biệt một lần tin đến lúc đó nhất định sẽ có câu trả lời nói xong ba người nhìn nhau im lặng nói chuyện xa vào đình trệ ân đang lúc Thái Côn muốn kết thúc nói chuyện thời điểm Từ Tôn chợt lại mở miệng hai vị đại nhân nói với các ngươi một chuyện Từ Tôn giảng đạo thiết quan vụ án phát sinh về sau La Huyện thừa trở về huyện nhà, chúng ta những người này liền tụ cùng một chỗ thảo luận tình tiết vụ án. Tại thảo luận bên trong, Khâu Huyện lệnh đống nhiên nói như vậy một câu. Hắn nói, đừng quên kia tiết quan bên trong có tầng tấm ngăn, liền tấm ngăn đều là làm bằng sắt, cho nên chứa cái đại xà, đại mãng cũng không phải không thể nào nói nổi a. Chính là câu nói này, càng chắc chắn ta đối hắn hoài nghi. Ồ, Thái Côn cùng Trần Thái cực không hiểu, bởi vì Từ Tôn nói ra đáp án, khi đó loại trừ La Huyện thừa, những người khác không biết cái thứ nhất tiết quan phía trong cũng có tấm ngăn. Có thể khâu vĩnh niên nhưng phi thường xác định nói ra lời này, hiển nhiên không hợp với lẽ thường đi. Nha. Thái Côn gật đầu tán dương, Từ huyện ý đích thật là hỏa nhãn kim tinh, quan sát nhập vi a. Thái đại nhân, ta cũng không phải cầu khen tới. Từ Tôn nhìn thẳng Thái Côn cùng Trần Thái Cực, nghiêm túc thuyết đạo, hai vị Đại nhân, hiện tại có thể nói cho ta một chút, kia cái thứ nhất thiết quan sự tình a. Chương 58, Tê cả ra đầu. hạ. Thái Côn cùng Trần Thái Cực liếc nhau, Thái Côn lộ ra một vẻ triễu nặng ý cười, Trần Thái Cực chính là nhún nhún vai, nói với Từ Tôn, hai nguồn thiết quan, có rõ ràng bất đồng. Từ tôn mở to hai mắt, ngài gặp qua. Trần Thái cực từ chối cho ý kiến, mà là tiếp tục thuyết đạo. Hai năm trước kia khẩu thiết quan quan tài thể một lần thành hình, ghép lại rất ít, nhìn qua càng giống một cái quan tài. Nếu như không phải dùng tay đi gõ, căn bản không biết là một ngụm thiết quan. Mà bây giờ này khẩu thiết quan nhưng hoàn toàn là ghép lại mà thành, chỉ là tại mối nối chỗ soát sơn. Hai ngụm thiết quan vô luận theo ngoại hình, lớn nhỏ thậm chí màu sắc đều có rất lớn chênh lệch. Ồ, Từ tôn như mày nói như vậy, giả khâu vĩnh niên này khỏa người cũng không nhất định gặp qua hai năm trước kia khẩu thiết quan rồi, kia. Hai năm trước Thiết Quan có tấm ngăn sao? Có. Trần Thái cực trả lời. Loại trừ tấm ngăn, tại tầng dưới chốt gần phía trước vị trí bên trên, còn có mấy hàng lỗ thủng. Cái gì? Lỗ thủng. Đúng. Trần Thái cực nói. Đoán chừng là hoán khí dùng. Hoán khí. Từ tôn kinh ngạc kia khẩu Thiết Quan phía trong đến cùng có cái gì đồ vật? Cái gì cũng không có. Trần Thái cực thành thật trả lời. Đó chính là bị người đó đi. Từ tôn bội hỏi kia 37 cô thi thể đâu? Những cái kia đều là cái gì người? Cái này sao? Ân. Trần Thái cực mất tự nhiên nhìn Thái Côn một cái, mặt lộ khó xử. Ha ha, Thái Côn cười, tiếp nhận câu chuyện nói với Từ Tôn. Các anh à, liên quan với hai năm trước tiết quan án, chúng ta cũng chỉ có thể nói như thế nhiều. Vẫn là câu nói kia, chờ mong chúng ta tương lai có thể cộng sự, đến lúc đó, ngươi liền có thể biết rõ càng nhiều tình huống. A, Từ Tôn càng thêm kinh dị, thế mà còn không cho nói. Nhìn lại, bên trên một lần tiết quan án tương đương không đơn giản. Đúng vậy à, đúng vậy à, Trần Thái cực vội vàng hòa giải, chúng ta cơ bản có thể phán định. Giả Khâu Vĩnh Niên này quả người chỉ là thấp kém bắt trước người, lượng khởi thiết quan án trên tính chất, kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào. Từ Tôn Vốn Định hỏi thêm một cái hai năm trước thiết quan hiện tại ở đâu nhi. Nhưng nghe đến Trần Thái Cực nói như vậy, đành phải thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết hành cáo tử. Thái Côn duyên đạo, từ huyện ý tiên tư thông tuệ, rất có có hy vọng, chúng ta ngày khác gặp lại. Chờ một chút, Từ Tôn lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, Thái đại nhân, ta còn có một việc yêu cầu mời ngài hỗ trợ. Ồ, cái gì sự tình? Tại Vưu Đại Lang bị hại cùng ngày ban đêm, Ta từng phát hiện có người theo dõi ta. Từ tôn thuyết đạo, ngươi giúp ta hỏi một chút những cái kia thiết quan nghi phạm. Đêm đó, đến cùng là ai đang theo dõi ta? Ồ, Thái Côn không hiểu chuyện này rất trọng yếu sao? Không phải cái kia giả khâu vĩnh niên, hẳn không phải là Từ tôn phán đoán. Vào lúc ban đêm, bọn hắn tất cả đều bận rộn vận chuyển thiết quan, hẳn là không không để ý đến ta. A, ta. Thái Côn đáp ứng nói, ta đối một hồi liền đi hỏi một chút, hỏi ra kết quả, liền sai người hướng ngươi báo cáo. Vậy liền rất cảm ơn. Từ tôn thi lễ đem hai vị đại nhân đưa ra thẩm phủ. vi biểu bày ra tôn trọng, hai vị đại nhân cũng không cưới ngựa hoặc ngồi tiểu, mà trước đi bộ một khoảng cách. tại hành tẩu trên đường, trần thái cực nói với thái côn: thái đại nhân, lần này đa tại đại nhân có đức độ, để ta hình bộ cũng tham dự vào thẩm vấn bên trong, như vậy ta trở về cũng có thể hướng hình bộ ra nội. à, trần đại nhân cũng đừng nói như vậy, thái côn vừa đi vừa nói, ngươi thế nhưng là thông minh người. ta nếu để hình bộ tham dự vào, liền nói rõ chuyện này đều là bày ở ngoài sáng. thái hậu hy vọng chúng ta hợp tác với tam pháp ti theo lẽ công bằng làm án này. Cha ra nhóm này tặc nhân âm mưu, là chúng ta cùng chung mục tiêu. Rõ ràng, rõ ràng, Trần Thái cực gật đầu. Này khỏa người lai lịch không rõ, thủ đoạn âm hiểm, phía sau hình như có một thế lực tại vận hành, có khả năng nguy hại ta đại huyền xã tác, nhất định phải tra cái rõ ràng mới đúng. Bất quá, có chuyện, không biết đại nhân phát hiện chưa vậy? Chuyện gì? Thái quân hỏi. Thẩm Thiên Đức bất quá là một cái đã về hưu hình bộ thị lang, Trần Thái cực thuyết đạo, có thể nhóm này nhi tặc nhân không ngại giả đổi huệ lệnh, lần cắm hai mắt kiến tạo thiết quan. Như thế đại phí khổ tâm nhưng chỉ là vì vu hãm một cái đã về Hưu Lao Thần, có phải hay không? Có chút nói không thông a. Ha ha. Ha ha. Thái Quân cười, nhưng nụ cười nhưng âm lệ người, Trần đại nhân, không bằng ta đưa ngươi mấy cái thành ngựa a, một cái gọi có chừng có mực, một cái gọi khó được hồ đồ, còn có một cái, gọi là hiếu kỳ mạng người đều không dài a. A. Trần Thái cực thân thể chấn động, cái cảm giác tê cả da đầu, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng. Bên trong cơm chưa lúc, bộ đầu Triệu Vũ mang lấy thẩm phủ vì các tân khách chuẩn bị hầm thịt châu, một mặt ngậm miếng thịt lớn một mặt nói với Từ Tôn: "Đều tại ta, kia ngày ta không mang lấy đao, trở về phòng nhận lại đao. Nếu là ta khi đó mang lấy đao, chỉ sợ liền không phải như vậy khả năng." Chớ nói chém tay của hắn, đem địa ác tặc tiên đao vạn quả cũng không hết hận, hừ. Hắn khẩu vị rất tốt, lượng cơm ăn cực dai, nuốt vào miệng lớn nhục chi sau lại nói: "Bất quá, Liên Hỏa Vượng Vượng đều không phải là đối thủ của hắn, nếu là ta thực mang lấy đao xông đi lên, cũng không chừng mạng nhỏ đã sớm chơi xong đi." Nói chính sự, Từ Tôn mặt không thay đổi cho hắn một câu. "Là, Triệu Vũ vội vàng báo cáo Thái đại nhân để ta cho ngươi biết, hắn đã hỏi hết thể nghi phạm, bọn hắn nhất trí bày tỏ, tại thiết quan vụ án phát sinh một đêm kia, giả khâu vĩnh niên đều đang chỉ huy thiết quan, căn bản không có người đi theo dõi ngươi. Nha. Từ tôn xa vào suy nghĩ. Tám thành, triệu vũ suy đoán là cái kia vương thuận tại a. Hắn nhìn ngươi lạ thường, cho nên theo dõi ngươi, phải không? Từ tôn đống nhiên hướng về phía triệu vũ nhất yếu, cái kia người không phải là ngươi chứ? Xẹt. Triệu vũ chết đuối rất xuống đất, hắn vội vàng túi người nhặt lên, cười giận rỡ ngươi lại nói đùa ta từ đại nhân. Ngươi biết rõ đêm hôm đó ta tại nơi nào đâu. Tinh Bỉ Lực tận a một đêm kia bên trên, ha ha ha. Nói, hắn đem chiếc đũa theo trên đùi cọ sát mấy cái, liền tiếp tục kẹp thịt mánh liệt nhét, ăn đến kia tiêu một cái hương. Cũng là đâu. Từ tôn gật đầu, lại hỏi, kia trong nha môn hiện tại cái gì tình huống? À, thứ sử đại nhân cùng quận thủ đại nhân bị thương, bất quá không quan trọng, Triệu Vũ trả lời, bọn hắn để La huyện thừa tạm thay huyện lệnh, ngươi vẫn là huyện úy, ta hay là bộ đầu, còn như cái khác người, liền phải một lần nữa chỉnh lý quét sạch. Quân thủ đại nhân nói, Quay đầu sẽ an bài bên trên nguyên thành người tới làm việc, phụ thứ sử cũng sẽ phái người tới giám sát, ngăn chặn lại phát sinh tương tự sự kiện. Dụ dụng. Nhìn xem Triệu Vũ ăn đến như thế hương, Từ Tôn Vốn định hỏi lại vài câu, có thể cuối cùng nhất vẫn là nhịn xuống không có hỏi, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy. Xế chiều hôm đó, Từ Tôn lý do về nhà thay quần áo khác. Nhưng mà, hồi phủ về sau, hắn lại không có đi chính phòng, mà là tại thận trọng quan sát thật lâu, xác định không người về sau, trực tiếp chạy về phía hậu viện. Hậu viện có thật nhiều trồng chất tạp vật phong nhỏ, hắn bên trong cũng bao gồm nấu cơm nhà bếp. Từ tôn Mạc Kim nhà biết, bắt đầu ở trong phòng bếp tiến hành tìm kiếm, ước chừng tìm 5-6 phút bộ dáng, hắn cuối cùng theo bếp lò phía dưới phát hiện vấn đề, dùng tay đánh, bếp lò phía dưới lại là không, có hồi âm truyền đến, thế là hắn lấy ra cái xẻng dùng sức xúc xuống, bếp lò phía dưới quả nhiên phá một lỗ hổng, lỗ hổng phía dưới ẩn ẩn là cái cửa hang, nhìn thấy cửa hang xuất hiện, Từ tôn chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào, trái tim cùng đỏ sức, suy nghĩ lại về tới ngày đó huyện nha trên công đường, giả khâu Vĩnh Niên đã bị bọn thị vệ chế phục, cảm giác mình đã đại nạn đem tới Thẩm Thiên nước lôi kéo từ tôn cánh tay, đem toàn bộ mặt trôn ở từ tôn bên hai, dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực đối từ tôn dị thái nói. Thiết quan bên trong đồ vật. Tại. Nhà bếp. Ngươi. Thả. Thả. Nha. Lời còn chưa dứt, thầm thiên đức liền không thể tiếp tục được nữa, đồng tử dừng lại, không còn khí tức. Ngắn ngủi mấy chữ, thậm chí không có hợp thành câu, có thể nghe vào từ tôn thai bên trong, nhưng tựa như tiếng sấm một loại đem hắn triệt để kinh hãi nốc. Một mảnh lờ mờ. Trong chốc lát, hắn tựa hồ rõ ràng một chuyện. Nguyên Lai Giả Khâu vĩnh niên một nhóm người như thế đại phí khổ tâm phạm phải thiết quan án, cũng không phải là thực vì hãm hại Thẩm Công, mà là hướng về phía hai năm trước kia khẩu thiết quan mà đến. 8. Đại huyền quyền thứ nhất cây cầu thiết quan đã hoàn tất, cảm ơn ngài xem, kính thỉnh thưởng thức quyền kế tiếp, tăng ý nữ nhân thì. Chương 59, trong quan chi vật, Tại Thẩm Thiên Đức tại từ Tôn bên thai nói bên dưới kia kinh thiên di ngôn thời điểm, từ Tôn cả người đều là mông ngụ. Phía trước, hắn xác thực đã từng phòng đoán qua, Thẩm Công sẽ hay không cùng lần thứ nhất thiết quan án có quan hệ. Nhưng lại cùng Thẩm Công nói chuyện về sau, Hắn đã sớm đem cái này suy nghĩ để qua nào sau, lại không cho rằng thẩm công có chỗ dấu giếm. Thật không nghĩ đến, thẩm công vẫn là không có nói thật. Lâm Trung phía trước, hắn cuối cùng tự nhủ ra cái này kinh thiên đại bí mật. Thẩm công thế mà thật cùng lần thứ nhất thiết quan án có quan hệ, chắc hẳn chính là bởi vì dạng này, mới đưa tới Giả Khâu Vĩnh Niên trở một nhóm người a. Quá phức tạp đi. Từ Tôn thật sự là nhanh muốn phát điên, án tử lần lượt từng kiện, chính mình vốn cho rằng có thể theo lần thứ hai thiết quan án bên trong bước ra, nhưng không nghĩ, lại lâm vào đến lần thứ nhất thiết quan án đầm lầy bên trong. Thẩm Công tại sao muốn tham dự lần kia thiết quan án? Bị giết chết kia 37 người đều là cái gì người? Thiết quan bên trong đến cùng có cái gì đồ đâu? Thiết quan bên trong đồ vật. Tại. Nhà bếp. Người. Thả. Thả. Thông qua lật ngược suy nghĩ Thẩm Công Di ngôn, Từ Tôn đã đánh giá ra, cái này nhà bếp chỉ hẳn là chỉ chính là mình nhà, mà cũng không phải là thẩm phủ. Bởi vì, tại lọt vào Vũ hãm, Thái Côn đã phái người trắng trợn lục soát thẩm phủ nhiều lần, nếu là đồ vật tàng tại thẩm phủ trong phòng bếp, tất nhiên sớm bị phát hiện. Thật sự là lại một cái nghĩ không ra. Thẩm công thế mà lại đem trọng yếu như vậy bí mật tàng tại trong nhà mình, tại xác định manh mối này về sau, Tư tôn cũng không có mạo muội hành động. Hắn đè nén lòng hiếu kỳ của mình, thành thành thật thật tại thẩm phủ bận rộn tăng sự. Bởi vì khi đó Thái côn cùng Trần Thái cực còn không rời khỏi, nội vệ phủ cùng Hình bộ người đều tại Tân Diệp trong huyện. Nếu như mình mạo muội hành động, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện nhưng là không xong. Thái côn bọn người không phải hạ người bình thường, chắc hẳn bọn hắn từ lâu cân nhắc đến, chỉ dựa vào Thẩm Thiên Đức cấp bậc, căn bản không còn như bị người như thế đại phí khổ tâm tinh kế hãm hại. Nếu thật là cùng Thẩm công có thủ lợi nói. Phải cái thích khách tới ám sát chẳng phải càng thêm thông khoái. Bởi vậy, giả khâu vĩnh niên bọn người như vậy phí hết tâm tư, tám thành là muốn lợi dụng giá họa thẩm thiên đức cơ hội, dẫn đạo thái côn bọn người điều tra thẩm phủ từ đó đi đến dò xét thiết quan mục đích. Nói cách khác, giả khâu vĩnh niên đám người đã tại hoài nghi, thẩm thiên đức là lần đầu tiên thiết quan án người tham dự, chỉ là bởi vì vô pháp xác định, cho nên mới lại làm lần thứ hai thiết quan án. Chết không được, bọn hắn lại không ngại như vậy lớn khí lực, phòng chế một ngụm thiết quan đặt ở cây cầu. Từ tôn suy nghĩ lấy thái côn kinh nghiệm cùng bản sự, bọn hắn cũng hẳn là nghĩ đến tầng này. Cho nên tại điều tra thẩm phủ thời điểm, bọn hắn tìm kiếm được đặc biệt nghiêm túc, tựa hồ cũng nghĩ thật có thể tìm tới chút cái gì à. Bây giờ nhìn lại, nếu bọn hắn tại thẩm phủ không có lục soát muốn đồ vật, mà thẩm thiên nước lại ngoài ý muốn bỏ mình, có phải hay không? Tạm thời sẽ không tái dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ rồi. Thế là, tại Thái Quân cùng Trần Thái cực rời khỏi Tân Diệp về sau, Từ Tôn lúc này mới trở lại trong nhà mình, muốn nghiệm chứng một chút, huyền cơ là có hay không ngay tại nhà mình nhà bếp. Phía trước, tại Từ Tôn bị tia phong vạch Trần Tin tố cáo sau, Thái Quân vốn là muốn đối Từ Tôn trạch viện tiến hành triệt để điều tra. Có thể theo mật thất dưới đất phát hiện, Thái Côn sớm đã đem chú ý lực chuyển rời đến phá án bên trong đi, một cách tự nhiên cho rằng tại Tử Tôn nhà sẽ không còn có thu hoạch. Hiện tại nhớ tới, ví như bọn hắn tiếp tục điều tra lời nói, chỉ sợ trước mắt cái này che giấu tại nhà bếp bếp lò bên dưới cửa hàng, cũng rất khó trốn khỏi a. Thẩm Công a, thẩm công. Người câu này gì nguồn, ngược lại lưu cho ta một cái lớn dưa a. Nhìn lấy trước mắt sắp phá vỡ cửa hàng, Tử Tôn tâm lý không ngừng đánh trống, không biết cái này dưa, chính mình là ăn được đâu. Vẫn là ăn không vô đâu. Ai? mặc kệ. Từ Tôn tại bếp lò một bên suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhất phát hiện chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng lòng hiếu kỳ của mình. Mặc kệ phía dưới này đến cùng có cái gì, dù là biết rõ là vẹn đỏ ra ma hạp, hắn cũng nhất định phải xuống dưới không thể. Thế là, Từ Tôn cầm lấy cái sẻng, dùng sức hướng bếp lò phía dưới đập xuống. Ai? Tại cửa hang phát ra giọng vang về sau, hắn lúc này mới phát hiện, phía dưới kia nguyên lai là một tấm ván gỗ. Đem hơn nửa người dò xét đi về sau, thế mà thấy được ken cải cửa. Mở ra ken cái cửa, xúc lên tấm ván gỗ, Từ Tôn lúc này mới ý thức được Đây là một cái có thể tùy thời mở ra cửa hang. Nha. Đột nhiên, Từ Tôn trong đầu lại hiện ra một chút liên quan ký ức. Quản gia tiểu thất. Từ Tôn nhớ tới, hắn đã từng nhiều lần thấy qua, quản gia tiểu thất tại đêm khuya mười phần ra vào nhà bếp. Trước kia chỉ cho là hắn là tại nhà bếp bận rộn nấu cơm, lại không nghĩ rằng ta kệ. Nếu là không có đoán sai, chẳng lẽ quản gia tiểu thất là thẩm công người? Kia là giúp thẩm công nhìn xem phía dưới này đồ vật. Không thể nào. Mới đầu, khi thấy tiểu thất chết tại mật thất thiết quan phía trong, Từ Tôn còn tưởng rằng tiểu thất cũng là giả khâu vinh danh người. Bởi vì mật thất C ở nhà mình địa hạ, tiểu thất có thể là nội ứng của bọn hắn. Nhưng mà, sau đó thông qua những cái kia thiết quan nghi phạm chứng thực, tiểu thất xác thực không phải bọn hắn người, chỉ là bởi vì tại cất đặt Vưu Đại Lang những cái kia tài vật thời điểm trùng hợp gặp được, cho nên giả Khâu Vĩnh Niên mới giết tiểu thất. Vì thế, Từ Tôn còn vì tiểu thất khó qua một hồi, thật không nghĩ đến, cái này tiểu thất thế mà thuộc về thứ ba phương hướng, cũng không phải người một nhà. Giờ này khắc này, bên ngoài trời đã tối hẳn, trong mật đạo càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Từ Tôn đành phải đánh lấy cây châm lửa rồi mới cẩn thận từng ly từng tí chui vào mật đạo. Mật đạo phía dưới là thẳng tắp dựng thẳng cái thang, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng cảm giác mặt không gian cũng không lớn. Dọc theo dựng thẳng cái thang chỉ cần mấy bước, hắn liền tiến vào một gian tương tự hầm trong mật thất. Mật thất hiện lên hình bầu dục, có địa phương có gạch xây mặt tường, mà có địa phương đều là bùn đất, tựa hồ lúc trước kiến tạo nơi này lúc, liền là dựa theo hầm đảo. Đông, đông, đông. Không khí ngưng trọng, tính là kỳ, từ tôn thậm chí có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Mật thất bên trong tản ra một cố kỳ quái mùi tối. Có điểm giống một số đồ ăn thừa cơm thừa vị thanh, trên mặt đất trưng bày một chút siêu siêu vẹo vẹo đồ dùng sinh hoạt, tỉ như bát uống chậu rửa mặt cùng vài bố loại hình. Nơi này, Từ Tôn chân mày nhíu chặt, lòng hiếu kỳ bỗng nhiên hạ thấp mấy phần, bởi vì hắn cảm giác loại địa phương này không giống ẩn giấu cái gì bảo tàng hoặc chân quý đồ vật dáng vẻ. Mật thất không phải rất lớn, hắn rất mau tìm đến một ngọn đèn dầu, liền trực tiếp đem hắn thắp sáng. Theo ngọn đèn thắp sáng, trong mật thất dần dần sáng ngời, Từ Tôn lại phát hiện ngọn đèn bên cạnh đặt vào một cái tiểu hỏa lô Trong lò lửa có đã đốt hết than đá, tựa hồ trước kia là dùng tới sưởi ấm nhà giống như rất không thích hợp như a từ tôn nhìn thấy tại trên lò lửa trưng bày tam giác bàn ủi, còn có móc sắt trông sắt các loại vật phẩm lại dọc theo bếp lò một bên tư thế nhìn lại nhưng thấy phía trên đặt vào rất nhiều roi da kìm sắt cái rủa lưỡi cưa cường trâm a từ tôn ý thức được tình huống không đúng vội vàng chuyển người qua hướng mật thất chỗ sâu nhìn lại này xem xét phía dưới nhất thời dọa đến hắn trợn mắt ốm muộn bởi vì hắn thấy được một bộ để hắn lại đoán một vạn lần cũng đoán không được hình ảnh nhưng gặp tại mật thất chỗ sâu đứng thẳng một tổ không sát tư thế ở giữa dùng bốn đầu nặng nghề xiên xích buộc lấy một cá nhân hơn nữa còn là một cái nữ nhân a từ tôn thấy hai hùng thiết trong đầu chợt nhớ tới huyện thừa la bách vạn đã từng nói câu nói kia hai năm trước kia khẩu thiết quan phía trong cũng không phải là không có vật gì mà là có nước tiểu cùng phân và nước tiểu chương 60, thần bí nữ nhân thủ sở dĩ một cái có thể nhìn ra là nữ nhân là bởi vì nàng không có thế nào mặc quần áo nữ nhân cái đầu không cao thủ cước bị nặng nghề xích sát buộc lại nghiêng đầu không núc không biết sống chết cái này, từ tôn dương mắt nhìn, trong đầu long long loạn hưởng, thậm chí có chút quá mắt. thế nào có thể như vậy? nơi này rõ ràng liền là một gian tù thất, mà nữ nhân này là cái tù phạm. chẳng lẽ kia thiết quan bên trong đồ vật liền là nữ nhân trước mắt này? tại sao? ai? đông dương, từ tôn lưu ý đến thân thể nữ nhân hơi có chút chậm trùng. không thể nào còn sống sót sao? từ tôn đầu tiên là giờ mình, lập tức nghĩ đến, theo tiểu thất ngộ hại bắt đầu, đã qua chỉnh chỉnh 3 ngày, nữ nhân này hẳn là ba ngày không có ăn cơm uống quá nước, thì là còn sống sót cũng tất nhiên suy yếu nếu không từ tôn nhìn trái phải một cái nghĩ trước tìm chút nước tới đút nàng một lần nhìn xem nàng có hay không có thể tỉnh thế nhưng là bốn phía đều là hình cụ cũng không uống nước không có cách từ tôn đành phải trước tiến đến tiếp cận nhìn xem nữ nhân tình huống này xem xét phía dưới hắn lại bị sợ hết hồn nhưng gặp nữ nhân trên đầu có một khối bắt mắt lại tàn nhẫn là cấn vết tích bị bàn ủi bị phòng địa phương không có tóc mà nữ nhân tóc cũng dường như bị người lung tung cắt qua có địa phương rất trọng có địa phương chính là rất dài nhìn xem dị thường lộn xộn lại nhìn nữ nhân trên người càng là đập vào mắt hoàng sợ, đủ loại bị phỏng, quất roi tổn thương, cắt tổn thương, xuyên qua tổn thương, nhất định vô cùng thê thảm. rất rõ ràng, nữ nhân từng tại nơi này bị cực hình, có người muốn theo trong miệng nàng dò cái gì bí mật, quá tàn nhẫn. nhìn những này vết thương, nữ nhân gặp cực hình tựa hồ so kia thực khâu vĩnh niên còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. từ tôn bản năng nghĩ đến, cái kia cấp nữ nhân thi hành hình phạt người, hẳn là nghĩa phụ của mình thẩm thiên đức ca. ông trời ơi, từ tôn âm thầm kinh hãi, nếu như nữ nhân này thật sự là kia trong quan tài chi vật lời nói, kia chẳng phải bằng. Nàng đã tại nơi này bị nhốt 2 năm. Không, không đúng. Từ tôn nhớ tới, này chỗ tòa nhà thế nhưng là tại hắn làm huyện ủy về sau mới từ thẩm thiên đức theo người khác trong tay mua hàng. Mà phía trước phòng chủ nhân không hề nghi ngờ là giả khâu vĩnh niên an bài. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chứng minh nữ nhân từ nơi này bị nhốt không tới một năm. Còn như phía trước từ nơi nào dâm giữ, vậy liền không cách nào có thể khảo thi. Cũng có lẽ là thẩm phủ, cũng có lẽ là địa phương khác. Nữ nhân này đến cùng là ai a? Từ tôn lại cẩn thận cẩn thận mà tiến lên một bước, thông qua khoảng cách gần quan sát. Hắn phát hiện nữ nhân này tuổi tác hẳn không phải là rất lớn bộ dáng. Hơn nữa, thông qua da thịt quang trạch đến xem, chẳng những tuổi tác không lớn, thậm chí so với mình còn muốn nhỏ. Cái này, Từ Tôn trong lòng thoáng qua một tia thương hại, cảm giác nhỏ như vậy một cái nữ hài tử thụ như vậy cực hình đúng là quá phận. Có thể nghĩ lại, chính mình thân ở Đại Huyền Vương Triều, thẩm thiên đức như vậy bí mật giam giữ cùng thẩm vấn một cái nữ nhân tù phạm, chắc hẳn cũng có hắn nguyên nhân. Bất quá, Từ Tôn cũng phát hiện nữ nhân trên người tổn thương, loại trừ quất roi tổn thương tương đối tươi mới bên ngoài, cái khác vết thương đã cơ bản lành hợp bởi vậy phán đoán thẩm thiên đức bọn người có khả năng cũng không từ nơi này nữ nhân trên người đạt được muốn đáp án hay là là đạt được đáp án không thể làm bọn hắn hài lòng cho nên theo nào đó đoạn thời gian về sau liền đình chỉ đối nàng tư hình Kem chế kịch liệt nhịp tim đập từ tôn đầu tiên là đưa tay dò xét một lần nữa nhân hơi thở thế mà thực còn sống sót phải biết ba ngày không ăn không uống có lẽ không chết được nhưng bây giờ thế nhưng là mùa đông thầm bên trong độ nóng mặc dù so bên ngoài hơi cao nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu nữ nhân này thân bên trên cơ hồ không có y phục cứ như vậy đông lạnh thượng tam thiên Đổi lại thường nhân chỉ sợ sớm đã mất ấm trí từ đi. May mắn chính mình như thế nhanh liền đến. Nếu là chậm thêm mấy ngày, chỉ sợ đại la thần tiên cũng cứu không được nàng. Bất quá mặc dù sống sót, nhưng nữ nhân hơi thở yếu ớt cũng đã nhanh đến sắp chết ranh giới. Từ tôn nâng nữ nhân lạnh buốt cái cằm, dơ lên đầu của nàng. Đây là một chương không có sinh khí mặt, trên mặt nữ nhân treo một tầng sương trắng, mặt như đông lạnh sáp, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ bởi vì suy yếu mà sinh ra hôn mê, mượn yếu ớt ánh sáng, từ tôn còn phát hiện nữ nhân này sinh được góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh tế. Tựa hồ cũng không phải là một cái xỉu nữ, chỉ bất quá nàng bên trái trên gương mặt có một đầu dọa người vết đau, vết đau theo bên thai một mực kéo dài đến bên miệng, gần như hủy dung. Quá ác. hủy người không hủy mặt, thần công, ngươi có phải hay không hạ thủ có chút quá nặng đi? Huy, cho ăn. Từ tôn nhẹ nhàng kêu vài tiếng, có thể nữ nhân không phản ứng chút nào, sớm đã bất tỉnh nhân sự. Cái này, Từ tôn bắt đầu khó xử, hắn vạn không nghĩ tới, hai năm trước thiết quan phía trong thực cất giấu một người sống, hơn nữa còn là cái cực kỳ tuổi trẻ nữ nhân. Nếu là nữ nhân này thanh tỉnh chính mình còn có thể hỏi một chút tình huống của nàng, trước làm rõ ràng đây là thế nào một chuyện, cũng tốt lại tính toán sau. Có thể nữ nhân này lại vẫn cứ đã hôn mê, nếu như mình không cứu, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, căn cứ hiện tại loại tình huống này, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, có thể hay không cứu được tới vẫn là không biết đâu. Thì là cứu lời nói, cũng không thể lại như thế buộc lấy. Thật là cứu nàng, lại sợ nữ nhân này lai lịch không rõ, vạn nhất chờ cứu lại chính mình lại không giải quyết được làm sao đây? Chập chờn. Nhìn xem cái này vừa đáng thương vừa thần bí nữ nhân, từ tôn tình thế khó xử, không biết xử lý như thế nào. Nhưng vô luận làm sao khó xử, từ tôn cũng biết, nữ nhân này nhất định phải cứu. Chỉ có nàng sống sót, mới có thể biết rõ 2 năm trước thiết quan án đến cùng thế nào trở về sự tình. Hơn nữa, tại thời khắc mấu chốt, từ tôn lại nghĩ tới thẩm công lâm trung di ngôn. Thiết quan bên trong đồ vật. Tại. Nhà bếp. Người. Thả. Thả. Không biết, thẩm công phía sau nói cái kia thả chữ, có phải hay không chỉ muốn đem nữ nhân này thả? Chẳng lẽ là thẩm công tự biết hổ thẹn, muốn chính mình thả nàng nghĩ tới chỗ này, Từ Tôn đối với nữ nhân này thân phận càng thêm hiếu kỳ. "Tốt a, chủ ý quyết định, Từ Tôn trước cởi chính mình áo khoác cấp nữ nhân phụ thêm, không để cho nàng tiếp tục mất ấm." Sau đó, sau đó hắn liền gặp được cái thứ nhất nan đề. Hắn tại hầm ngầm phía trong tìm lần hết thảy địa phương, cũng không có tìm được có thể mở ra xiển xích chìa khóa. Không biết, chìa khóa là trên người tiểu thất, vẫn là thẩm công thân bên trên, hai người đều đã không tại nhân thế, cho nên tìm chìa khóa chỉ sợ vô vọng. Bất quá, điểm ấy nhỏ khó khăn không làm khó được Từ Tôn, hắn lợi dụng hiện trường công cụ rất nhanh liền dựa vào chính mình kiếp trước lại ra khóa công phu mở ra xiềng xích. Không có cách, chuồn vào trong nệ ra khóa cũng là làm nội ứng tiết yếu kỹ năng. Huống chi, nay cổ đại khóa có vẻ như không có hiện đại phức tạp, rất dễ dàng liền có thể mở ra. Xiên xích rớt xuống về sau, Từ Tôn đem nữ nhân băng bó kỹ lưỡng, lại dùng dây thường đem nàng buộc chặt tại chính mình sau lưng bên trên, lúc này mới khó khăn trèo lên thẳng cái thang, trở ra hầm. Ngay đã một mảnh đen nhánh, Từ Tôn đạp trong viện tuyết động, từng bước một đem nữ nhân thuộc lòng tiến chính mình chính phòng phòng ngủ. Nữ nhân này thân thể rất nhẹ, không biết là vốn là như vậy vẫn là bởi vì thời gian dài bị cầm tù đông lạnh đói sở trí. Trở lại phòng bên trong, Từ Tôn đem hắn cất đặt trên giường ngủ, vì nàng lợp kín đệm chăn, tiếp theo nhóm lửa bên nấu, vương tới chậu than. Lại hướng bên dưới, Từ Tôn lại nấu một chút nước cháo cho nàng cho ăn bên dưới. Không nghĩ tới, nữ nhân tuy đã hôn mê, nhưng vẫn cứ có thể nuốt nước cháo, tựa hồ có một chủng bản năng cứu sống dục vọng. Bởi vậy, Từ Tôn cũng không khỏi một hồi vui mừng, chỉ hy vọng nàng có thể sớm một chút tỉnh lại, đem lần thứ nhất thiết quan án tình tiết vụ án nói rõ. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 61, đây là lão bà ngươi. A. Một tiếng kêu sợ hãi, thứ tôn theo trong cơn ác mộng bình tĩnh. Hô, hô. Hắn mồ hôi lạnh túa ra, há mồm thở dốc, phản phất vừa rồi trong cơn ác ngộng kinh lịch đều là thật. Hắn mơ tới Giả Khâu Vĩnh Niên mở ra móng vuốt bóp chặt chính mình cái cổ, bên cạnh chính là đứng đấy Thực Khâu Vĩnh Niên, Thẩm Công, Lưu Chủ Bộ, tiểu thất bọn người. Những người này trên mặt mang một chủng âm lẫm mà bí hiểm cười. Mà chờ mình tầm mắt quay lại Giả Khâu Vĩnh Niên thời điểm, lại phát hiện bóp chặt chính mình không phải hắn, mà là cái đầu kia bên trên bị bàn ủi là cấn, bên trái gương mặt treo trường trường đao sẹo nữ nhân. Hô. Hô, ngoài cửa sổ đã sáng rõ, nắng ấm treo cao, hẳn là lại là một cái mùa đông ngày nắng chói trang. Từ Tôn trả trà mồ hôi, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà cũng ngủ ở phòng ngủ giường bên trên. A, hắn chợt nhớ tới chuyện trọng yếu, tranh thủ thời gian hướng giường chiếu một bên khác nhìn lại, nhưng gặp cái kia bị chính mình giải cứu nữ nhân, như xưa nằm thẳng ở nơi đó, không hơi thở. Từ Tôn tranh thủ thời gian xuống giường đi vòng qua một bên khác, ngồi xuống xem xét. Nhưng gặp nữ nhân hai mắt như trước đóng chặt, vẻ mặt gian tưởng xem không ra bất kỳ hô hấp. Từ Tôn vội vàng thám nàng hơi thở, Phát hiện hơi thở cùng tối hôm qua không có khác nhau quá nhiều, như xưa mười phần yếu ớt. Hắn mặc dù sẽ không đem mạch, nhưng vẫn là nắm nữ nhân cổ tay, cảm thụ một lần mạch đập của nàng. Cảm nhận được mạch đập nhảy lên hữu lực, hắn cuối cùng yên lòng. Tối hôm qua, từ tôn một mực bận rộn quá lâu, cấp nữ nhân cho ăn qua nước cháo, còn dùng ấm vải giúp nàng lau chùi thân thể, cuối cùng nhất trả lại nàng tròng lên một thân không quá hợp thể y phục. Không có cách, nữ nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trong nhà mình chính là đều là nam nhân y phục. Tối hôm qua tối như bưng thấy không rõ ràng lắm, hiện tại lại nhìn, mới cảm giác nữ nhân này là như vậy chân thực. Nàng quả nhiên rất trẻ trung, hẳn là không vượt qua được 20 tuổi. Hơn nữa, nếu không phải gặp kiện nạn này, lời nói hẳn là một cái rất xinh đẹp cô nương. Cô nương, tỉnh, tỉnh. Xích lại gần về sau, Từ Tôn nhẹ nhàng đầy nàng. Nhưng mà, nữ nhân không phản ứng chút nào, không có bất luận cái gì thức tỉnh ý tứ. Chậm chậm. Nhìn thấy nữ nhân ngủ mê không tỉnh, Từ Tôn liên tục chần lưỡi. Có lần trước giả khâu Vĩnh Niên sự kiện, hắn cũng nhiều mấy phần cảnh giác. Dù sao nữ nhân này là bị bốn đầu xích sát buộc lấy, sẽ không phải cũng là cực kỳ nguy hiểm gia hỏa mặc dù nhìn xem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đừng có lại lại cái gì võ công tuyệt thế. Muốn thật sự là phổ thông nữ tử, thẩm công thiết trí một cái ngục giam cách thức lồng giam chẳng phải xong rồi, cần gì còn muốn sử dụng xiềng xích đâu. Có thể nói trở lại, nữ nhân này chịu đông lạnh thụ đói quá nhiều ngày, lại bị cầm tù với địa hạng như vậy thời gian dài, thì là nàng thực biết võ công, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của mình hay sao? Hú hồ, nhìn nữ nhân này ra thịt trắng nõn, càng giống là cái nào đó địa vị tôn quý đại hộ nhân gia tiểu thư a. Ai? Gặp nữ nhân một mực không gặp thứ tình, thứ tôn đành phải đứng dậy. Dương mắt nhìn lại, nhưng gặp mình nhà bên trong vách tường xuyên động, một mảnh hỗn độn. Mấy ngày trước bị Thái Côn bọn người một hồi điều tra, đồ vật đều còn không chỉnh lý, nhìn qua giống như bị bị tịch thu nhà tựa như. Hơn nữa, hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là mình nên như thế nào an trí nữ nhân này. Nếu như người tới, phát hiện trong nhà mình nhiều một cái toàn thân là tổn thương nữ nhân, vậy khẳng định không có cách nào giải thích. Nếu là vạn nhất truyền đến Thái Côn đám người hai bên trong, chỉ sợ còn có đại họa hàng lâm. Nhưng nếu là đem nàng lại thả lại hầm a, nếu như không người chiếu khán, chỉ sợ tính mệnh như trước đáng lo mà chính mình hôm nay lại phải đi đến thẩm phụ thủ linh, không thể thời gian dài ở lại trong nhà, phải làm sao mới ổn đây đâu? nếu không, đem triệu vũ gọi qua. không được, từ tôn lập tức phủ định, đối với cái này triệu vũ, hắn không phải không tin được, mà là tương đương không tin được. cái này người nhìn như tùy tiện, trên thực tế điểm đáng ngờ rất nhiều, tuyệt đối không thể quá mức thân cận. Hòa an chuyện cho tới bây giờ, hòa Ano là một cái duy nhất để từ tôn yên tâm người. thế nhưng là, hỏa an cũng giống như mình, đối thẩm công cực kỳ kính trọng, nàng không có khả năng không tại đường tiền thủ linh lúc này đem nàng gọi tới, chắc hẳn cũng sẽ khiến hoài nghi. như vậy, suy nghĩ thật lâu, từ tôn cuối cùng nghĩ đến một cái thích hợp nhân tuyển. thế là hắn lập tức đi đến ngoài cửa, dùng mấy cái tiền đồng đưa tới phụ cận bảy quậy bán hàng hóa kế, để bọn hắn đi hỗ trợ kêu cá nhân. Ước chừng nửa canh giờ quan cảnh, dân lành liêu đông phi nước đại lấy tiến vào từ nhà, rét lạnh như thế mùa đông, cương quyết chạy ra đẩy thân đầm địa mồ hôi. từ, từ huyện ý, ngài gọi ta phải không? mới vừa vào cửa, liêu đông liền hưng phấn kêu lên, ta nghe nói ngài muốn để ta tại ngài Quảng ra, là thật sao? Đúng a. Từ tôn rất lớn tiếng nói, Liêu Đông, lần này ngươi trợ giúp bạn quan dựng lên đại công, cho nên ta muốn thuê ngươi tại quản gia của ta, ngươi có thể vui lòng a? Vui lòng, vui lòng. Liêu Đông phốc đông liền cấp Từ tôn quy xuống, nhất định cầu còn không được, cầu còn không được a. Ha ha. Từ tôn cười đem hắn dịu lên, lại nói, Liêu Đông à, nhà ta bên trong bây giờ bị chơi thành bộ dáng như vậy, ngươi nhìn chúng ta cái kia thế nào thu thập đâu? Đại nhân yên tâm, đại nhân yên tâm. Liêu Đông đánh cược nói, cấp ta một chút thời gian, ta bảo đảm thu thập lưu loát đây là chúng ta làm quản gia trước trách nhà. Ha ha. Từ Tôn gặp mục đích đi đến, liền dùng nháy mắt ra hiệu cho cửa ra vào. Liêu Đông quả nhiên cơ linh, vội vàng xoay người đóng lại từ nhà Đại Môn, hơn nữa hướng về phía ngoài cửa những cái kêu bảy quẩy bán hàng đám người lộ ra cười đắc ý. Đại Môn đóng lại, đi theo Từ Tôn đi thẳng tiến phòng ngủ. Tại Liêu Đông nhìn thấy Từ Tôn giường bên trên vậy mà nằm một cá nhân về sau, tức khắc rất là ngoài ý muốn. Đại nhân, đây là ai a? Đến. Từ Tôn đem Liêu Đông kéo đến nữ nhân bên cạnh, nghiêm túc nói, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, đây là lao bà của ngươi, tên của nàng. Ân. Ta cho nàng tới một cái a nếu không? Liêu Đông trong nháy mắt lộn xộn mang cô gói. Mệnh của nàng rất đáng, từ tôn nhưng thấm thía thuyết đạo, không bằng liền têu nàng khổ đỡ a. Ngươi nhìn như thế nào a? Đại, đại nhân. Liêu Đông chỉ vào giường chiếu hỏi, đó là cái nữ nhân a? Ta kẽ. Từ tôn kém một chút ngã quỵ, vội vàng rũa ra ngón tay cái tàn dương, mẹ nó mù a. Đại nhân, đại nhân. Cái này, Liêu Đông mơ hồ được không muốn không muốn, tranh thủ thời gian giải thích, thì hoa mụ mụ còn sống đây này. Mặc dù không biết đi đâu cái gì hưởng viện nhưng vạn nhất ngày nào về tới nữa nha lại Từ tôn vốn định chửi đồng chợt nghĩ đến cái gì đúng là vô tay thuyết đạo quá tốt rồi hắn chỉ tay giường bên trên nữ nhân nàng liền là ngươi từ bên ngoài chạy về tới lo bà thì hoa mẹ à bởi vì từ bên ngoài hại lại đau nhức lại trở về tìm ngươi ngươi cũng thu lưu nàng đã hiểu không Liêu Đông dù thông minh cũng mơ hồ đúng rồi Từ tôn lại hỏi ngươi lúc đầu lao bà kêu cái gì danh tự nếu không còn dùng lúc đầu danh tự ta ta không biết ta thì hoa mẹ nàng kêu Tiểu Thiến Tiểu Liên vẫn là tiểu linh tới. Ai? Liêu Đông Nghiêm túc hồi ức, tiêu cái gì tới? Tốt a. Từ Tôn trả trà mồ hôi lạnh, vậy liền còn gọi khổ nữ a. Buổi sáng giờ thị, Thẩm phủ. Từ Tôn Thu xếp tốt ra chung hết thảy, vội vàng bận bịu chạy về Thẩm phủ. Ai ngờ, hắn vừa tiến vào trong nội viện, liền nhìn thấy lều chứa linh cứu phía trước vậy mà nhiều một hàng thân xuyên chiến giáp binh sĩ. Những này binh sĩ đều dùng một chủng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình. A. Từ Tôn không biết phát sinh chuyện gì, muốn đi vào lều chứa linh cứu hỏi một chút. Ai ngờ, Lều chứa linh cứu bên trong đống nhiên xông ra hai cái khí thế hung hăng nam tử đem Tử Tôn ngăn lại. Hắn bên trong một cái thân hình cao lớn, thân xuyên chiến bảo nam tử chỉ vào Tử Tôn mui mắng. Từ bại liệt, ngươi còn dám tới thẩm phụ, ngươi cái này thai tình, căn bản không bán phân phối cha ta thủ linh. Đúng, nơi này không chào đón ngươi. Một người khác mặc màu đỏ thắm quan phục nam tử, cũng bên mặt hất hàm sai khiến xông lên Tử Tôn quát, tranh thủ thời gian cút cho ta. Chương 62, Ưu đoán vô thanh. Tử Tôn nhận ra, cái này thân xuyên chiến bảo chính là Thẩm Thiên Đức con thứ ba Thẩm Tinh Liên, đương nhiệm đường Châu Tinh Vũ giá là một tên địa đạo quan quân. Cái kia mặc màu đỏ thắm quan phục nhưng là Thẩm Thiên Đức con thứ hai Thẩm Tinh Hồng, đương nhiệm Đường Châu Phát Tảo, tương đương với quân sự quan tòa. Ngoài ra Thẩm Thiên Đức còn có một cái đại nhi tử Thẩm Tinh Quẩn cũng tại binh bộ nhận chức, nhưng trước mắt cũng không xuất hiện, không biết có phải hay không còn không đổi tới. Từ tôn cùng Thẩm Thị huynh muội ở chung nhiều năm, tự nhiên giải tính tình của bọn hắn loại trừ Lão Đại Thẩm Tinh Quẩn bên ngoài, cái khác huynh muội đều đối với mình bắt bẻ mười phần trướng mắt. Giờ đây Thẩm Công bị người hãm hại ngoại ý muốn bỏ mình, hai đứa con trai tự nhiên không buông tha. Đem nguyên do dựa vào trên người Từ Tôn. Mau cút. Thẩm Tinh Liên cao to lực lưỡng, đem Từ Tôn dùng sức số đẩy, từ đây sau này, đừng nói ngươi là Thẩm phủ người, cũng đừng nói là ta phụ thân con nuôi, chúng ta không nhận biết ngươi. Từ Tôn bị hắn số đẩy, tâm lý lại không chút nào để ý bởi vì hắn nhà bên trong hiện tại vừa lúc có chuyện trọng yếu, để Liêu Đông lưu lại chiếu cố nữ nhân kia, hắn cũng không yên lòng. Hiện tại ngược lại tốt, nếu hai đứa con trai này trở về, vậy mình vừa vặn không dùng lưu tại nơi này. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tôn liền không có cùng hai bọn họ tranh đỉnh, mà là từng bước lui lại, chuẩn bị rời khỏi Ai ngờ, đúng lúc này, Liễu Chứa Linh cứu cửa ra vào bỗng nhiên chuyển đến nữ tử thanh âm. "Nhị ca, Tam ca, các ngươi đây là làm cái gì? Mau dừng tay." Theo tiếng nhìn lại, nhưng gặp nói chuyện chính là Thẩm thiến tiểu thư, Thẩm thiến bên cạnh còn đứng lấy thân hình cao lớn dị vực nữ tử Hoa Anô. Hoa Anô thân mặc tang phục bảo, lần đầu gặp trong tay nàng không có cầm vũ sát. "Tiểu muội, Thẩm Tinh Hồng Tuyết đạo, nếu không phải cái này từ bại liệt, thế nào sẽ cho nhà ta rước lấy trận này đại họa?" "Đúng vậy a." Thẩm Tinh liên trợn mắt tròn xoe, trong mắt dưng dưng, "Cha ta lúc đầu hảo hảo." nếu không phải thu dưỡng như thế một cái kéo sau chân phế phẩm nổ vật phụ thân thế nào sẽ rời đi chúng ta ta ta đặc biệt sao không có giết hắn thì là tiện nghi hắn nói thẩm tinh liên trên tay dùng sức giống như thực muốn bóp chết từ tôn dừng tay dừng tay ai nhị ca thẩm tiến bông dương gấp đây là phụ thân trước linh đường ngươi điên rồi sao ngươi lại không dừng tay liền là đối phụ thân bất kính hoa nha nha thẩm tinh liên tức giận đến hoa nha loạn gọi nhưng vẫn là buông lòng tay ra từ tôn sửa lại cổ áo một chút hữu tâm cùng hắn đỉnh đối vài câu có thể đến một lần tâm lý có việc thứ hai nơi này đúng là linh đường thì là vì nghĩa phụ cũng không thể nháo sự nhị ca tam ca thẩm tiến tới đến đám người bên cạnh biểu lộ đờ đã nói chỉ bằng từ tôn một giới huyện úy thế nào khả năng dứt lấy như thế địch nhân cường đại tây toa đó gió ma ngọc có tội này khỏa người vốn chính là hướng về phía chúng ta thẩm gia tới hướng chi năng nhìn từ tôn một cái ánh mắt bên trong xuyên qua mạc danh phức tạp lần này nếu như không có từ tôn chỉ sợ chẳng những chúng ta thẩm gia bị tội liền ngay cả mấy vị huynh trưởng cũng sẽ bị cùng nhau áp tại kinh thành thụ thẩm vấn a Thẩm Tinh Hồng kinh ngạc, như thế nghiêm trọng, không thể nào. Thẩm Tinh liên cứng cổ từ bại liệt có thể cứu Thẩm Phụ, ai mà tin? Cái này. Cùng thời khắc đó, Từ Tôn cũng thật bất ngờ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Thiến sẽ nói ra như vậy công đạo lời nói đến. Tại Từ Tôn ấn tượng bên trong, Thẩm Thiến hẳn là vẫn là cái kia muốn từ hôn Thẩm Thiến, tại Thẩm Công gia sự tình về sau, nàng hẳn là đối với mình càng có địch ý mới đúng. Nhưng bây giờ nàng thế mà đứng ra thay mình nói câu lời công đạo, thực tế ra ngoài ý định, phụ thân chết đơn thuần ngoài ý muốn, không có quan hệ gì với Từ Tôn. Thẩm Tiễn đột nhiên rơi lệ không ngừng, các ngươi muốn trách, tiểu trách ta đi. Ngày đó nếu như không phải phụ thân vì bảo hộ ta ngăn tại phía trước ta, hắn liền sẽ không có việc. Thẩm Tiễn hai mắt đấm lệ, lại làn nghĩ non vô thanh. Có thể càng như vậy, hai vị huynh trưởng liền ngày càng nhiều đau lòng, hai người tranh thủ thời gian chạy đến Thẩm Tiễn trước mặt tan ủi. Ai nha tiểu muội, cái này sao có thể trách ngươi đâu. Đúng vậy à, ngươi có thể tuyệt đối không nên tự trách, ngươi là nhà chúng ta hòn ngọc quý trên tay, đổi lại là ta, cũng giống vậy lại ngăn tại ngươi trước mặt. Chính là, chính là, ngươi nếu là có sự tình Chúng ta người cả nhà đều chờ sống. Hai vị ca ca hảo nôn an ủi nửa ngày, Thẩm tiến lúc này mới chặn lại nước mắt. Hừ, đều trách kia tặc nhân quá ghê tởm, Thẩm Tinh Liên đoán giận thuyết đạo, mau nói cho ta biết, cái kia đang chết hung thủ bây giờ ở nơi nào? Ta đi chặt hắn. Tại nội vệ phủ đâu? Bên cạnh Hỏa Anô tranh thủ thời gian đứng thanh. Nha. Nghe xong nội vệ phủ bá chữ, Thẩm Tinh Liên tức khắc tỉnh ngồi. Hắn một cái quân đội giá úy, thế nào dám hỏi đến nội vệ phủ sự tình? Các ngươi chớ lại ở nào, Thẩm Thiên thuyết đạo, vẫn là trước tiên đem vụ thân tang lễ làm tốt nghiêm trọng còn như cái này bên trong trận tướng, ta chậm rãi giảng cấp các ngươi nghe. Tốt, hai người cùng kêu lên nhận lời. Có thể thẩm tinh hồng vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Đúng, rồi, cha ta trước khi đi, có hay không quẳng xuống cái gì lời nói à? Cái này, một câu, lại để cho thẩm thiến đổi sắc mặt. Thế nào rồi? Thẩm tinh hồng nhìn ra vấn đề, cha ta đến cùng nói cái gì rồi? Lao gia nói, muốn để từ công tử chiếu cố tốt tiểu thư. Hoa Anh -no đô ra. Ano, thẩm thiến trách cứ, lắm miệng. À, hòa A, Hoa -no Anh tranh thủ thời gian che miệng. Cái gì? Nghe xong lời này. Hai vị thẩm gia công tử vừa mới ngừng lại khí diễm lại bị điểm nhiên. Từ bại liệt, thẩm Tinh Liên quát, ngươi còn nhớ thương cốc ghẻ ăn thị thiên nga a? Mơ tưởng. Đúng vậy a, thẩm Tinh hồng nói, thì là phụ thân đi, còn có chúng ta tam huynh đệ tới chiếu cố muội muội, không tới phiên ngươi. Thật không biết xấu hổ a, thẩm Tinh Liên lần nữa nổi giận đùng đùng phóng tới Từ Tôn, ngươi thực còn muốn cưới muội muội ta sao? Si tâm vọng tưởng a nhất định. Mẹ nó. Từ Tôn tâm ly mắng, lời này là thẩm công nói, cũng không phải ta. Ân. Không đúng. Hắn chợt nhớ tới, Chiếu Cố thẩm tiến loại hình lời nói. Kỳ thật đều là chính mình nói. Ngay đó chuyện đột nhiên xảy ra, Thẩm Công đối với mình nói tới bí mật kia lại như vậy chấn kinh, chính mình vội vàng phía dưới, chỉ có thể dùng lý do này qua loa tất trách. Cho dù như vậy, hắn còn tại lo lắng có thể hay không đã bị Thái Côn bọn người phát giác. Nếu dạng này, tốt a. Chậm. Tại Thẩm Tinh liên tới gần về sau, từ tôn kiêng tay thuyết đạo, "Hôm nay tại nghĩa vụ linh tiền, ta liền không cùng ngươi nói dóc. Các ngươi nghe cho kỹ, là Thẩm Công để ta chiếu cố Thẩm tiểu thư, ta lúc đầu cũng không nói nguyện ý à. Đã các ngươi như thế chống đối, vậy thì tôi thôi." thôi bất quá các ngươi nhưng muốn nhớ kỹ là các ngươi không tuân thủ thẩm công di chút, không phải ta hừ nói xong tử tôn tiêu sái quay người phẩy tay háo bỏ đi tử tôn lời nói đem thẩm thị huynh đệ chọn vẹn nói lăng hai người coi là hiện tại tử tôn vẫn là trước kia hồ đồ huyện lũ tử tiểu có có đâu ai cái này thẩm tinh liên ăn cái lớn sẹp nửa ngày mới tỉnh hồn lại có thể chờ hắn lại nghĩ cùng tử tôn so đo thời gian tử tôn nhưng sớm đã đi xa tử tôn thẩm thiến hé miệng vốn muốn nói chút cái gì nhưng lại nghe được từ tôn kia lời nói sau nàng đống nhiên ngây người Nhìn xem Từ Tôn kiên quyết mà đi bóng lưng, trong mắt nàng toát ra thần sắc phức tạp, hoặc thất vọng, hoặc quy khuất, hoặc hối hận. Từ Tôn có thể không nghĩ quá nhiều, tâm lý cái nhớ một chuyện, đó chính là nhanh lên một chút về thăm nhà một chút. Thẩm Công trước khi chết có thể đem cái này kinh thiên đại bí mật nói với mình, tự nhiên là hy vọng chính mình có thể đem chuyện này tra cái rõ ràng. Chỉ có làm rõ chân tướng, mới có thể giải quyết xong thẩm công tâm nguyện, dạng kia mới là đối thẩm công lớn nhất an ủi. Hiện tại cũng tốt, ngoại nhân biết tất cả là thẩm gia huynh đệ đuổi đi chính mình, như vậy chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận ở lại nhà. Trở lại từ trạch về sau, đại môn làm mở rộng ra, từ tôn nhìn thấy liêu đông đang ở trong sân ra sức dọn dẹp đồ vật. Hắn vốn định đóng lại đại môn, có thể nghĩ lại, đóng cửa lại lời nói ngược lại không tốt. Thế là, hắn trực tiếp đi vào trong viện, hướng liêu đông hỏi. Liêu đông, ra sao? Ta. ân Vợ ngươi. ân Khổ nương đâu? Là vợ ta a ha ha ha. Liêu đông lau mồ hôi, chỉ vào phòng bên trong cười nói, đã tỉnh, không có chuyện gì, ha ha. À. Từ tôn giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian vọt vào phòng Chương 63: Khổ nương khả khống. Từ Tôn vốn cho rằng Liễu Đông nói tỉnh là chỉ nằm ở trên giường tỉnh, có thể hắn vạn không nghĩ tới, tại hắn vào nhà về sau, nhưng nhìn thấy nữ nhân kia vậy mà liền đứng tại bên cửa sổ. Nữ nhân mặt hướng sau lưng cửa sổ, đứng thẳng người lên, ngay tại nắm nhìn hậu viện cảnh tuyết mà người. Rộng lớn áo choàng, không che giấu được nàng phảng phiu. Cứ việc đầu tóc rối bời, đầu bị phỏng, có thể nữ nhân này vừa vào tầm mắt, liền cấp Từ Tôn một cỗ tương đương khác lạ khí chất. "Ngươi, tỉnh." Từ Tôn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước hai bước, không biết tại sao tay thế mà không tự giác đặt tại trụy thủ bên hông bên trên. nhưng mà, từ tôn nói xong, nữ nhân nhưng không phản ứng chút nào, như trước lù lù bất động nhìn qua ngoài cửa sổ. từ tôn đành phải đánh bạo đi đến nữ nhân bên cạnh, lại hỏi một câu. xin chào, người không sao chứ? cuối cùng, nữ nhân quay đầu, nhìn về phía từ tôn. trong chốc lát, một cỗ khí tức lánh liệt phả vào mặt đánh tới, để từ tôn giật mình một cái, em chút nhịn không được liền rút ra dao găm. thế nhưng là, nữ nhân một chút không động, chỉ là dạng kia tự nhiên nhìn mình chăm chăm. chẳng lẽ, từ tôn nhìn trộm nhìn xem ngoài cửa sổ mặc dù rất lạnh, có thể hôm nay không gió, sẽ không có băng lãnh khí tức phả vào mặt đánh tới a. cái này, chẳng lẽ là tâm lý tác dụng? nhưng mà nhìn về phía nữ nhân về sau, Từ Tôn đống nhiên giật mình, rất cảm thấy dị dạng, nhưng gặp nữ nhân này ánh mắt ứng lệ lạnh nặng, để người nhìn về sau, có loại cảm giác không rét mà run. tại sao? có thể như vậy? Từ Tôn đã thông qua ký ức cẩn thận dò xét qua cái này thế giới, mặc dù có hiệu đại huyền, nhưng cũng không có cái gì đấu khí linh lực loại hình. theo lý thuyết chỉ là một nữ nhân mà thôi, sẽ không có như thế cảm giác mạnh như ta nàng đến cùng là cái gì người? cô đương, từ tôn hiểu rõ câu thông ký xảo, muốn hiểu rõ đối phương, trước muốn để đối phương bỏ đi cảnh giác, liền nói, ngươi cũng đã đã nhìn ra à? là ta cứu được ngươi, ta không phải người xấu, ngươi yên tâm, ngươi đã an toàn, có thể cùng ta hàn huyên một chút. nói, từ tôn vươn tay, muốn theo nàng cầm một lần, nhưng quên cái này thế giới căn bản không có bắt tay này nói chuyện. nữ nhân mặt như xưa nhìn không ra mảy may ba động, không có kỳ lạ, không có ngoại ý muốn, cũng không có kinh sợ hoặc yêu thương. cấp từ tôn cảm giác, nàng rất giống khoa huyễn điện ảnh bên trong robot. Kẻ hủy diệt. Từ Tôn tranh thủ thời gian bóp bóp sau đầu, không hiểu lúc này chính mình thế mà còn có thể suy nghĩ lung tung. "Ngươi." Ân. Từ Tôn chỉ chỉ miệng của mình, "Ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói sao?" Nữ nhân khẽ gật đầu, đồng thời thân thể nàng hơi không thẳng, tựa hồ bày ra một bộ khiêm nhường tư thái. Chập chập. Từ Tôn ngày càng nhiều xem không hiểu, nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác thực tế quá kỳ quái. Hắn vốn cho rằng nữ nhân này là cái gì vương quyền hiển quý, ẩn ẩn xuyên qua vương giả chi khí, nhưng bây giờ lại bày ra một chủng khiêm tốn tư thái, tựa hồ trước sau mâu thuẫn. Hơn nữa nữ nhân này cho mình cảm giác chỉ có một chữ không biến, đó chính là lệnh. kể từ đến gần nữ nhân này về sau, Từ Tôn cũng cảm giác chính mình phảng phất rơi vào hầm băng bình thường, dâng lên một chủng từ trong da ngoài hắn ý, ẩn ẩn phát e sợ. ngươi nói một câu an ngược lại, Từ Tôn lại hỏi mấy câu, có thể nữ nhân chính là không có mở miệng, chẳng những không có mở miệng, biểu lộ cũng không biến qua một tơ một hảo, không thể nào, thật là một cái do bộ sao. lúc này Lưu Đông theo cửa ra vào thò đầu vào, tựa hồ cũng đối với mình cái này mà danh kỳ diệu lao bà cảm thấy yêu kỳ. Lưu Đông. Từ Tôn gọi hỏi, nàng nói chuyện sao vừa rồi? Không có. Không có a. Liêu Đông khoát tay, ta cũng không biết nàng thời điểm nào tỉnh, bên cửa sổ bên trên đứng cả buổi, ta hỏi nàng cũng không đáp lời, ta cũng không dám hỏi nữa. Hắc. Thật sự là tôi mới, Từ Tôn cắn môi nhìn lấy trước mắt bí ẩn này một loại nữ nhân. Muốn nói nàng tỉnh lại sau nổi điên phát cuồng ngẩn người ngẩn người, hoặc là mất trí nhớ, hoặc là nói nàng lộn xộn, chính mình đều có thể hiểu được, có thể vì cái gì? Nàng lại vẫn cứ biểu hiện như cái rô bút đầu. Người. Người. Từ Tôn ngươi nửa ngày, cuối cùng nhớ tới cái gì? hỏi, ngươi nhất định đói bụng không? nếu không, ăn cơm trước. nhưng mà, nữ nhân vẫn cứ không có trả lời, liền như vậy lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. ngày đó buổi trưa, liêu đông từ bên ngoài mua được hảo tiểu thức ăn ngon, còn đem mình nữ nhi hỉ hòa nhận lấy. trước bàn cơm, hỉ hoa nhìn xem nữ nhân này tâm sinh kiếp đạm, yếu ớt hỏi liêu đông: phụ thân, tóc của nàng thế nào rồi? à, căn cứ từ tôn phân phó, liêu đông vội vàng cấp khuê nữ dẫn tiến, cấp ngươi giới thiệu một chút, đây là mẹ ngươi. mẹ, bá nha. từ tôn đem một tờ giấy trắng trải tại trước mặt nữ nhân rồi mới đưa cho nàng một chi bút lông, thuyết đạo. "Cô nương, ngươi nếu là không có thể nói chuyện, viết chữ được rồi đi." Kết quả, nữ nhân vẫn là không có phản ứng, ánh mắt như trước lạnh lẽo. "Viết chữ? Ấy, từ tôn dùng bút lông trên giấy phủi đi mấy chữ ra đây." hướng nữ nhân nói, "Đến, ngươi đem ngươi muốn nói lời nói viết ra." "Ai?" Tại đếm thử nhiều lần về sau, Từ Tôn đem viên giấy thành một đoàn vứt bỏ, rồi mới quơ lấy chiếc búa, vội vàng sao động nói, "Ăn cơm đi." Ai ngờ, đang nói xong ăn cơm đi về sau, nữ nhân thế mà quơ lấy chiếc đũa, kẹp lên đồ ăn bắt đầu ăn. Cái này. Từ tôn, Liêu Đông cùng Hỉ Hoa đồng loạt nhìn sang, nhưng gặp nữ nhân ăn đến so sánh nhã nhặn, ngay ký nuốt trưởng, nhìn xem tựa hồ rất có giáo dưỡng dáng vẻ. Hơn nữa, nàng lúc ăn cơm, sống lưng như xưa thẳng tắp. Nhìn thấy nữ nhân ăn cơm, Liêu Đông cũng động tới chiếc búa. Chậm. Từ tôn ngăn lại Liêu Đông, tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng xông lên nữ nhân thuyết đạo, chờ ăn. Quả nhiên, nữ nhân dừng lại chiếc búa, ăn. Từ tôn chỉ nói một chữ, nữ nhân liền ăn. Kẹp. Kẹp khẩu đồ ăn cấp ta. Từ tôn lại thử nghiệm ra lệnh một câu, kết quả nữ nhân quả nhiên đem chiếc đua kẹp đến đồ ăn đưa đến từ tôn bên miệng, ta mẹ nó, từ tôn cả người đều đốc, trong đầu lần thứ ba hiện lên zo ý nghĩ, người có thể nói sao? từ tôn bội hỏi, nữ nhân không nói, ánh mắt lạnh léo, nói chuyện, từ tôn phục vụ quên mình lệnh giọng điệu ra lệnh, kết quả, lệnh người kinh ngạc sự tình phát sinh, nữ nhân thực hé miệng nói chuyện, có thể trong cổ họng gạt ra lại là thanh âm khàn khàn, trọn vẹn nghe không rõ ràng, mẹ ta giống như tại nói, thì hòa phân biệt khẩu hình, suy đoán, nói lời nói, nàng giống như tại học người đây người kêu cái gì danh tự nha không thư tôn đổi dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra người danh tự a nha kết quả nữ nhân vẫn là nói không ra lời cũng họng giống như là bị người dọa ách dườm ách dỡ lại đúng viết chữ từ tôn tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất viên giấy triển khai sau đem bút lông dơ lên ra lệnh đem bút bắt được cuối cùng nữ nhân đầu tiên là để đua xuống rồi mới nghe theo bắt được bút lông cầm bút tư thế còn phi thường tiêu chuẩn viết viết ra người danh tự nhanh từ tôn kích động đứng lên nhưng mà khi nhìn đến nữ nhân ở trên giấy một trận loạn trèo về sau hắn lại đặt mông ngồi xuống Này có thể làm sao đây nữ nhân này có vẻ như có thể khống có thể nàng nhưng không thể nói được cũng biết không được Phiên muộn thiết quan án nhân chứng đang ở trước mắt có thể chính mình nhưng cái gì cũng không tra được chẳng lẽ thẩm công liền là tại thẩm vấn một người như vậy hắn cũng gặp phải chính mình đồng dạng khốn cảnh từ lao ra tại làm quản gia về sau liêu đông đã sửa lại đối từ tôn xưng hô lập tức nghị cây nói ngươi nếu không để nàng đem cái bàn sốp thử một chút nhìn nàng dám nhấc lên sao ra xong cái chủ ý này, liêu đông trong nháy mắt hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy từ tôn nhãn tỉnh sáng lên, lại nghĩ ngăn cản đã đã chậm. ngươi đem cái bàn cấp ta xúc. từ tôn ra lệnh. kết quả nữ nhân không có chút gì do dự, vậy mà thực đứng lên liền đem cái bàn xúc, cả bàn đồ ăn chiếu xuống địa phương, cốc bàn vỡ vụn. ai nha nha. liêu đông một mặt che chở hỉ hoa một mặt kinh hồ, đáng tiếc một cái bàn này thức ăn ngon à, còn không có ăn xong đâu. lao ra à, nữ nhân này là cái tượng gỗ sao? ngươi để nàng làm gì nàng liền làm gì. liêu đông thuyết đạo. Ngươi nếu để cho nàng đem y phục cởi xuống, nàng cũng cởi sao? Chuyện sắp hoàn thành. Chương 64, Tình Cắt Đức Lâm Giang Thiên Thượng. Mấy ngày sau, từ trạch, trăng sáng lên cao. Từ tôn ngồi một mình án phía trước, tự dót tự uống, trong đầu còn tại hồi tưởng đến những ngày này chuyện xảy ra. Nghĩa phụ Thẩm Thiên Đức tang lễ đã cử hành song song. Nhiều năm qua phụ tử kiểu ân tình, vẫn là để Từ tôn tham gia tang lễ. Bất quá, bởi vì Thẩm Tiến kia hai vị ca ca cản trở, hắn cũng không thể ở phía trước Linh Hiếu, chỉ có thể theo đuôi đội ngũ tiến đưa. Tại Lạc táng thời điểm. Từ tôn vẫn là không thể ước chế rơi xuống nước mắt. Mặc dù theo khổ nương xuất hiện, thẩm công thân phận cũng ngày càng nhiều mê ly, nhưng lão nhân đối với mình dưỡng dục tri ân lại là không thể thay thế. Cái loại này đánh ở sâu trong nội tâm tự nhiên sinh ra tình cảm, để từ tôn cảm thấy dị thường chợt vật. Tại tang lễ bên trên có chuyện để từ tôn tương đối ngoài ý muốn, đó chính là thẩm thiên đức đại công tử hiện tại binh bộ nhậm mỗi chức cao thẩm tinh quần, thế mà một mực chưa từng xuất hiện. Sau đó hỏi qua hỏa an mới biết nguyên lai thẩm tinh quần phụ trì hộ tống hoàng tử cùng lễ bộ đại thần đi sứ đông hải thập quốc đi. Mịt mờ trên Đông Hải có 10 cái đảo quốc, cùng Đại Huyền Triều vãng lai mậu dịch, quan hệ mật thiết. Mà cái gọi là Đông Hải uy tộc chỉ là một chủ tộc, cũng không phải là quốc gia. Bọn hắn phân bố tại này 10 cái đảo quốc bên trong. Bởi vì hải đồ xa xôi, cho nên thẩm tinh quần không có khả năng gấp trở về tham gia tăng lễ, thậm chí liền thẩm công đã qua đời tin tức cũng không thể biết. Thẩm công an táng về sau, Tân Diệp huyện cuối cùng khôi phục bình tĩnh, La huyện thừa nhận nhiệm vụ lúc Lâm nguy, đại diện huyện lệnh chức vụ, chịu trách nhiệm xử lý thiết quan án sau tiếp công việc. căn cứ nghi phạm cầu cung, bọn hắn quả nhiên theo huyện nha phía trong ngóc ra một đầu mật đạo. Mật đạo kết nối huyện nhà, từ trạch còn có nhà giam. Cửa vào mật đạo không chỉ nhà kho một cái, tại huyện lệnh trong thư phòng, cũng có mật đạo cửa ra vào. Nhìn xem những ngày mật đạo, la huyện thừa dị thường cảm khái, đồng thời cũng mười phần sau sợ. Nhóm này kẻ xấu cơ hồ chiếm cư toàn bộ huyện nhà, có thể chính mình thân vì huyện thừa lại là không tra, nếu như bên trên trách tội, chính mình chỉ sợ khó thoát đuổi trách nhiệm. Huyện nhà khôi phục lại bình tĩnh, từ tôn nhà bên trong cũng dần dần dàn xếp lại. Hắn đã lặng lẽ phong kín bếp lò bên dưới mật thất. Bí mật này vô luận như thế nào cũng không thể bị ngoại nhân biết, bao gồm Liêu Đông Cha và con gái cũng không được. Đương nhiên, tại phong kín phía trước, hắn lại đem toàn bộ mật thất bên trong tử tử tế tế lục xoát một lượt, xác định không phát hiện gì khác nữa. Mấy ngày đến, thông qua Liêu Đông Cha và con gái xử lý, nhà bên trong đã cơ bản khôi phục hình dáng cũ, hơn nữa còn nhiều hơn mấy phần tức giận. Lúc đầu, Từ Tôn An bại khổ nương vì Liêu Đông lá bà, nên để bọn hắn một nhà ba người về nhà cư trú. Nhưng bây giờ khổ nương thân phận một mực không có làm rõ ràng. Hắn thế nào khả năng để khổ nương tùy tiện rời khỏi tầm mắt của mình? Thế là hắn rõ ràng lấy liêu Đông ở không ở khá xa làm lý do để bọn hắn một nhà ba người vào ở từ trạch tiên phòng. Cứ như vậy vừa ngăn chặn ngoại nhân nghe lưỡi, lại có thể an tâm từ trên thân khổ nương tìm kiếm manh mối, đồng thời cũng thuận lợi Lưu Đông phụ trách việc nhà. Đừng nhìn Tiểu Hỷ Hoa chỉ có 6 tuổi, nhưng Tiểu Tinh Quái cũng là một bà làm việc hảo thủ, tắm rửa quẹt nhặt mọi thứ tinh thông, còn đặc biệt lại chiếu cấu người. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, khổ nương đã thay đổi nữ tử y phục, hơn nữa cạo đi hết thảy tóc chờ tương lai mới tóc đủ dài về sau, chắc hẳn lại rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa, tiểu hỷ hoa cũng không biết từ nơi nào chơi tới đồ trang điểm, đem khổ nương gương mặt vết sẹo bôi lên son phấn che giấu. Nghĩ không ra, che khuất vết sẹo sau, khổ nương quả nhiên là thanh lệ lạ kỳ, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, đường cong rõ ràng. Chỉ bất quá, nàng cặp mắt kia, như xưa ương khí bất người, để người không thế nào dám nhìn thẳng. Trước mắt, Từ Tôn chỉ còn lại có một kiện trọng yếu nhất lại đứng đầu chuyện buồn giàu, đó chính là thăm dò khổ nương lai lịch. Mấy ngày qua, hắn thường tận đủ loại biện pháp. Nhưng thủy trung vô pháp tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Khổ Nương quả nhiên như Liễu Đông nói như vậy, đối tử tôn mệnh lệnh đều biết chấp hành, chỉ cần nàng có thể làm đến, liền cơ hồ không chút do dự, mắt cũng không ngáy. Để nàng phiêu vũ, nàng liền phiêu vũ, chỉ là dáng mua vụ về, lệnh người sủ đổ. Để nàng luyện võ, nàng cũng luyện võ, nhưng nàng võ thuật còn không bằng Tiêu Vũ. Để nàng làm việc, nàng liền làm việc, nhưng làm được rối tinh rối mù. Để nàng giao sảo, kém một chút đem chính mình tiêu chết. từ tôn trong đầu hiện lên một cái suy nghĩ, nếu như muốn nàng làm loại chuyện đó đâu? Hoặc là muốn nàng tự vận, nàng lại không chút do dự đi chết sao? đương nhiên, này giới hạn với một cái suy nghĩ. Thời gian dài, Từ Tôn lại phát hiện một cái tình huống, không biết có phải hay không nhân vật chính Quang Hoàn gia chỉ khổ nương thế mà chỉ là đối hắn nói gì nghe nấy Đối với Liêu Đông cùng Hỷ Hoa lời nói nhưng không có cái gì để ý tới. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là cái thứ nhất đối nàng ra lệnh người? Vẫn là Rỗ Tam Đại pháp tắc. Không đúng, không dính dáng. Rỗ Tam Đại pháp tắc hình như là không thương tổn nhân loại. Mặc dù nàng không nghe Liêu Đông cùng Hỷ Hoa chỉ huy nhưng mấy ngày tới biểu hiện đã đủ để cho Từ Tôn buông xuống cảnh giác, biết rõ nàng cũng không có bất luận cái gì lực sát thương. Thì hoa cho nàng cạo đầu, nàng sẽ không điều kiện phối hợp. Từ Tôn cùng nàng có thân thể tiếp xúc, nàng cũng không động tâm. Mặc dù ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh lẽo khiếp người, nhưng cũng không có gì động. Vì có thể thức tỉnh cái gì, Từ Tôn thậm chí mang nàng đi mật thất dưới đất, để nàng tiếp xúc kia khẩu giả khâu vĩnh niên bọn người lưu lại Thiết Quan. Có thể nhìn đến Thiết Quan, Khổ Nương vẫn là không động tâm. Chậm chậm. Giờ phút này Từ Tôn nhấp một cái rượu mạnh, trong đầu suy nghĩ còn có cái gì biện pháp đâu? nếu là từ trên thân khổ nương cái gì cũng không tìm tới lời nói, kia chẳng phải bằng luồng phí nửa ngày lực? chẳng lẽ vụ án này còn phải một lần nữa trở lại nguyên điểm bắt đầu tra? nguyên điểm? từ tôn chuyển mà nghĩ đến nghĩa vụ thẩm thiên đức. phía trước hai người tại huyện nha gặp mặt nói chuyện thời gian, từ tôn từng đưa ra hoài nghi của mình, hỏi thẩm công có tham dự hay không qua lần thứ nhất thiết quan án. khi đó từ tôn sở dĩ hoài nghi hắn là bởi vì hai năm trước, cũng chính là lần thứ nhất thiết quan vụ án phát sinh trước sau, từ tôn đã từng phát hiện qua thẩm thiên đức hành vi dị thường khi đó bọn hắn một nhà còn ở tại đại huyền quốc đô huyền diệu thành thẩm phủ phía trong một ngày nào đó đêm khuya từ tôn nửa đêm đi ngoài ngồi sổm nhà sĩ lại tại nhà sĩ nghe được bên ngoài tưởng có người nói chuyện hắn có thể rất rõ ràng nghe ra một người trong đó chính là nghĩa phụ thẩm tiên đức chỉ bất quá ngăn cách vách tường hắn nghe được không rõ ràng lắm lại thêm lúc đầu mơ hồ liền chỉ nghe được hết thể chuẩn bị thỏa đáng hậu sơn cầu bên trên còn có giờ tí động thủ các loại lời nói từ tôn có ngốc cũng biết có vấn đề nhà sĩ bên ngoài là một cái sẽ không có người đi đến sân nhỏ gấp chết này hơn nửa đêm Thẩm Công thế nào khả năng cùng người khác ở loại địa phương này nói chuyện thiếm. Hiện tại nhớ tới, Thẩm Công đám người lời nói bên trong, tựa hồ cùng lần thứ nhất thiết quan án có quan hệ rất lớn. Hơn nữa, nghe Thẩm Công khi đó giọng nói chuyện, giống như Thẩm Công cũng không phải là trong mấy người cấp bậc cao nhất, hắn cũng hẳn là đang nghe lệnh hành sự. Nói cách khác, từ Tôn đem chén rượu đặt tại bên miệng, phân biệt rõ tư vị, Thẩm Công còn có thượng cấp, hắn cũng bất quá là một cái người tham dự mà thôi. Nhiệm vụ hoàn thành sau, vừa lúc Thẩm Công về hưu về quê, trở lại Tân Diệp huyện. Thế là thượng cấp của hắn liền đem khổ nương giao cấp hắn tới bí mật thẩm vấn để che giấu hai mắt người ai có thể nghĩ tới thiết quan bên trong đồ vật vẫn ở tân diệp về đâu chập chập không biết tương lai thẩm công thượng tuyến có thể hay không tới tìm kiếm chính mình mà thẩm công lại đến cùng là vì ai phục vụ chắc hẳn nhất định là hướng bên trong quyền quý vương công đại thần a vụ án này từ tôn ngay tại phẩm bị hắn bên trong huyền diệu bên ngoài đại môn trận bị người đập văng rội Cách cách cách. thanh em gấp rút đệ từ tôn lập tức theo trong khi trầm tư bình tĩnh tới tới ai vậy Từ tôn khởi thân đi trong viện mở cửa, vốn cho rằng gõ cửa lại là cái kia bộ đầu triệu vũ, có thể cửa còn không mở, liền nghe phía bên ngoài truyền đến hỏa anh vô cùng lo lắng thanh âm. Từ tôn, ngươi mau đi xem một chút đi. Tiểu thư nàng, tiểu thư nàng, a, nghe thấy lời ấy, Từ tôn kém một chút ná quỵ, tranh thủ thời gian mở cửa kinh hô. Tiểu thư thế nào rồi? Nàng, nàng, hỏa Anô một phát bắt được Từ tôn cổ áo, thuyết đạo, nàng xuất ra. Chương 65, tình cắt Đức lâm giang tiền hạ đại huyền đạo đường châu nhân vật bởi vì lịch sử còn xuất lại vấn đề đường châu khắp nơi cũng không hưởng ứng triều đình hiệu triệu như xưa chùa miếu san sát phật tháp khắp nơi chỉ là nho nhỏ tân diệp huyện liền có 4 năm tòa phật môn cổ tháp chiêu nghiệp tự chính là hắn bên trong một tòa xây ở thế núi cao và dốc giữa sườn núi tại từ tôn cùng hòa anh lúc chạy đến đã là giờ hợi lại không nghĩ rằng chiêu nghiệp tự trước cửa lại là đèn đuốc sáng trưng nhưng gặp nguyên một đội ngũ binh sĩ cầm trong tay bó đuốc, ngăn ở chiêu nghiệp tự cửa ra vào thầm ra hai huynh đệ chính mặt hàm sai khiến nội trận lôi đỉnh đặc biệt là lao tam thẩm tinh liên hắn rút ra bội đao chỉ vào cửa chùa nữ nhân ni nhóm gầm thét lên lại không đem muội muội ta giao ra ta phóng hỏa đốt các ngươi phàm miếu a di đà phật một vị lớn tuổi hơn ni cô chủ chỉ chắp tay trước ngực bình tĩnh như nước nói từ trước đến nay núi bên trong khách chính là người hữu duyên thâm tiểu thư chỉ là tại ta chùa thanh tu mấy ngày khuyên hai vị thí chủ chớ quấy rầy nữa a cái này không thể được cái này không thể được thâm tinh hồng lo lắng la ầm lên ngươi nói làm khách liền làm khách vạn nhất cấp muội muội ta quy ý, ý chúng ta làm sao đây hả đúng vậy a Thẩm Tinh liên hướng về phía trong tự viện mặt la lên, muội muội a, ngươi mau ra đây đi, đừng làm chúng ta sợ. Nói xong, hắn nhấc theo đao liền muốn xông vào đi. Trong chùa nữ nhân nhi nhóm vội vàng chặn cường ngăn cản, lão chủ chỉ lần nữa khuyên nhủ. Thẩm tiểu thư chỉ là bởi vì phụ thân qua đời, tâm tình ấy nấy, ứ động thành kết, lúc này mới nhập ta chùa thanh tu, cũng không phải là xuất gia. Đợi ta ân cần khuyên bảo với nàng, giúp nàng giải khai khúc mắc, chẳng phải càng tốt hơn? Ngươi, Thẩm Thị Huynh đệ nhìn chằm chằm đỏ bừng nhăn Thẩm Tinh hổng cam giận đạo, được, ta tin ngươi, nhưng là ngươi đến làm cho chúng ta cùng muội muội gặp một lần à? đúng. Thẩm Tinh Liên đẩy ra nữ nhân nhi phóng tới cửa ra vào, không gặp được muội muội ta, ta cùng các ngươi không để yên. để ta đi vào. vô lễ. Lao chủ trì cuối cùng nổi giận, phất tay háo quát. Phật môn chính là thành tịnh chi địa, hai vị thí chủ vô lễ như thế, thực tế tội lôi tội lỗi. dừng tay. lúc này vừa mới chạy đến hỏa anô xung lên. hô, hai vị công tử đừng như vậy, từ tôn tới, vẫn là để hắn nghĩ một chút biện pháp à? ai? nhìn thấy từ tôn, thẩm thị huynh đệ nhất thời hỏa lớn. hỏa anô. Thẩm Tinh Liên chất vấn, ngươi kêu này người bại liệt tới làm gì? Mội mội ta bị hắn hại còn chưa đủ thê thảm sao? Chúng ta thẩm gia bị hắn hại còn chưa đủ thê thảm sao? Đúng vậy à, Hoa An -ô, Thẩm Tinh Hồng oán giận nói, ngươi cái này hạ nhân cũng là càng ngày càng không tưởng nổi. Mội mội ta muốn xuất gia như thế đại sự, ngươi không cho chúng ta biết, ngược lại kêu một ngoại nhân tới, ngươi ý gì à ngươi? Ta, Hoa An Nô chừng mắt thuyết đạo, là, là tiểu thư không để cho ta nói cho các ngươi biết. Kiếm ngươi tại sao muốn đem người bại liệt gọi tới? Thẩm Tinh Liên gầm Ngươi thực coi hắn là thành ta thẩm gia cô gia sao? A, Từ Tôn đi tới gần, ngắm nhìn cao cao cửa chùa, tâm lý buồn bực. Không thể nào, thẩm tiểu thư hảo hảo, thế nào lại đột nhiên muốn xuất ra? Chẳng lẽ vẫn là bởi vì không nghĩ theo ta thành hôn? Có thể ta cũng không có nhắc tới chuyện kết hôn a. Thẩm công đã qua, kia hôn ước liền cũng theo đó thôi a. Từ bại liệt, thẩm tinh liên nhìn thấy Từ Tôn tới gần, lại giống ngạ lang tựa như nào tới, một bà cờ lấy Từ Tôn cổ áo, mắng, nhìn ngươi làm chuyện tốt, ta ít lý trí ngươi lo mắt. Ai ngờ? Thẩm Tinh Liên mới vừa một trảo ở Từ Tôn cổ áo, Từ Tôn liền bất ngờ bạo khởi, một tay rìm chặt Thẩm Tinh Liên cổ, một tay phản mèo hắn cánh tay. Ai? Ai ai ai ai? Thẩm Tinh Liên bị đau, đau trong nháy mắt là địa. Bá. Bọn binh lính kinh hãi, vội vàng rút ra binh khí chỉ hướng Từ Tôn. Thẩm Lão Tam, Từ Tôn nhưng như cũ hung hăng phát lực, hung hăng nói, phía trước tại nghĩa phụ trước linh đường, ta không nguyện cùng ngươi tính toán, có thể ngươi chớ được một tức lại muốn tiến một thước. Ta lại nói với ngươi một lượt Từ Tôn gần từng chữ thuyết đạo, là nghĩa vụ để ta chiếu cố Thẩm Thiến, ta có thể không nói đồng ý. Ai, ai u. Đau, đau, đau. Thẩm Tinh Liên đau đến nghe răng nhết miệng, đau đến không muốn sống. Từ Tôn, ngươi đi rồi. Thẩm Tinh Hồng trọn vẹn thấy chóng, hắn cùng Từ Tôn thở nhỏ liền nhận biết, nhưng lại chưa bao giờ gặp Từ Tôn như vậy mạnh mẽ. Các binh sĩ cầm binh khí ngo ngoe muốn động, nhưng lại sợ đả thương Thẩm Tinh Liên, không dám động thủ. Hòa A Nô cũng là không dám tin vào hai mắt của mình, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên giúp chỗ nào. Còn có, nghĩa phụ là bị gian nhân làm hại, không có quan hệ gì với ta, nếu không phải ta đủ giận mình, chỉ sợ các ngươi toàn gia đã sớm biến thành tù nhân còn có, Từ Tôn lại tăng thêm mấy phần khí lực, và được Thẩm Tinh Liên cánh tay khanh khách văng lên. Ngươi nếu là còn dám, đều ta người bại liệt, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nói xong, Từ Tôn cuối cùng buông tay ra, đem Thẩm Tinh Liên đẩy ngã trên mặt đất. Bá, các binh sĩ lập tức hướng về phía trước, muốn công kích Từ Tôn. Làm gì? Nhưng mà Từ Tôn nhưng bẽn lẽ bọn họ một cái, ngẩng đầu quát, muốn tạo phản sao? Ta là Đường Đường Huyền Uy, các ngươi có biết công nhân tập kích mệnh quan triều đình, phạm cái gì tội sao? Các ngươi chỉ là một nhóm đi theo thượng cấp trở lại quê hương tế lễ tiểu minh. Các ngươi nhưng biết, căn cứ đại huyền pháp lệnh, ta hiện tại liền có quyền lợi đem các ngươi bắt giam sao? Từ tôn như thế vừa quát, bọn binh lính quả nhiên không dám tiếp tục hướng về phía trước. Từ tôn, thẩm tinh hồng phản bác, ngươi đừng ở chỗ này nói chuyện giật gần, ta là Đường Châu pháp tạo, ta so ngươi quan chức lớn, ta. Kia ngươi liền tội thêm một bậc. Từ tôn không khách khí chút nào cắt ngang hắn, các ngươi mang tư binh trở lại quê hương, còn dám công nhiên khiêu khích bản địa huyện ủy, ngươi có phải hay không không nghĩ la loạn? Đường Châu thứ sử còn tại Tân Diệp huyện đâu, muốn hay không đem hắn gọi qua cấp chúng ta phân xử thử a? Cái này Thẩm Tinh Hồng bị hoán giận á khẩu không trả lời được. A, từ bại liệt, ta giết ngươi. Nhưng mà, Thẩm Tinh Liên lại là thẹn quá hóa giận, quay người liền hướng Từ Tôn đánh tới. Kết quả, Từ Tôn một cái xinh đẹp ném qua vai, liền đem vị này quân đội xuất thân tinh vũ giáo ý hung hăng quẳng xuống đất. Rồi mới, hắn một bàn tay vua xuống đi, đánh Thẩm Tinh Liên một cái vang dội bản hai. A, phản, phản. Nhìn thấy cao to lực lưỡng đệ đệ bị Từ Tôn tùy tiện ngã sấp xuống đánh mặt, Thẩm Tinh Hồng triệt để một bước, hắn không cần biết đến cảnh cáo, xông lên những binh lính, kia la lên, nhanh nhanh lên đi a các binh sĩ thấy thế đành phải xông lên từ tôn đánh tới bất quá bọn hắn chỉ muốn đi qua khuyên can lại không dám đối từ tôn múa đao lập kiếm vạn nhất thực đả thương vị này huyện úy vậy bọn hắn nhưng ăn không tiêu đại huyền pháp lệnh đối quan viên bảo hộ cái gì nghiêm mặc dù huyện úy chỉ là một cái cựu phần quan nhưng cũng là mệnh quan triều đình người bình thường có thể không động được a nô cắt đi đều cút ngay cho ta cuối cùng hòa a nô nhìn không được lập tức ngăn tại từ tôn trước mặt xông lên các binh sĩ triển khai công kích tư thế nàng hôm nay dù chưa mang theo dù sát nhưng cao lớn dáng người, hổ lang tiểu khí thế vẫn là để bọn binh lính cảm nhận được lớn lao áp lực. Nhưng mà ngay tại một hồi hỗn chiến sắp lúc bắt đầu, cửa chùa thượng diện đột nhiên truyền đến thẩm tiểu thư thanh âm dừng tay đừng đánh nữa đám người nghe được thẩm thiến thanh âm vội vàng ngừng tay hướng thành lâu nhìn lại. Nhưng mà này xem xét phía dưới đám người nhao nhao mắt trợn tròn nhưng gặp cửa trên lầu thẩm thiến thân xuyên pháp bảo cổ treo nhượng châu đầu đội tăng mũ vậy mà đã quy ý a thẩm thị huynh đệ nhìn thấy nhất thời co cắp trên mặt đất tiểu tiểu thư Phật A cũng là cả kinh quỷ giảm xuống đất. Cái này, từ tôn mắt trợn tròn. A Di Đà Phật. Liền ngay cả lão chủ trì cũng rất là ngoài ý muốn. Hai vị huynh trưởng, ta đọc đã quyết, Thẩm thiến Lâm nhiên mà nói, nếu các ngươi lại dồn ép không tha, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Nói, nàng tiến về phía trước một bước, làm bộ ham muốn nhảy. "Đừng! Đừng! Tuyệt đối đừng." Thẩm Tinh Hồng kinh hãi, đã mang ra giọng nghẹn nào, "Muội muội, ngươi đây là tội gì a?" "Đừng! Chớ nhảy!" Thẩm Tinh Liên Dọa sợ, "Chúng ta đã mất đi phụ thần, không thể lại mất đi muội muội a." Vậy các ngươi hiện tại liền xin rời khỏi đi. Thẩm thiến ngựa đầu thuyết đạo, bần nhi Trần duyên đã xong, ngày khác hữu duyên gặp lại. Nói xong, Thẩm thiến quay người rời đi, chỉ để lại nhất đạo phiêu nhiên thân ảnh. Muội muội, muội muội. Thẩm thị huynh đệ chán nản chán nản, ngồi xổm trên mặt đất chờ giây lát, cuối cùng nhất chỉ có thể hung hăng chửi từ tôn một cái, giận dữ rời đi. Ô ô. Nhưng mà, thương tâm nhất người lại là Kê Hòa Anô, nàng quỳ trên mặt đất khóc nước nở, tỏ ra cô đơn đáng thương. Chúng nữ nhi gặp tình thế ngừng lại, cũng theo chủ trì trở về trong chùa. Kẹt kẹt. Đại môn đóng lại về với yên lặng, duy thừa lại Hỏa Ano khóc nước nở. Nhưng mà, ngay tại Từ Tôn muốn an ủi Hỏa Anô thời điểm, kia cửa chùa bỗng nhiên lại mở một cái khe hở. Một tên duy nhất có 11, 12 tuổi nữ nhân đi theo trong khe hở gạt ra, rồi mới cúi đầu bước nhanh, chạy đến Từ Tôn hai người bên cạnh, phân biệt đem hai phong thư đưa tới hai người trong tay. Hỏa Ano biết rõ đây là thẩm thiến cho nàng viết, vội vàng không kịp chờ đợi mở ra xem xét. Mà Từ Tôn cũng mở ra thẩm tiểu thư viết cho mình tin. Kết quả, tại Từ Tôn nhìn xong tin nội dung về sau, nội tâm tức khắc sóng cả cuộn, tâm như cùng lan nhưng gặp kia tin bên trên không có cái khác mở miệng chỉ là viết một đầu lâm giang tiên ngô đồng diệp bên trên lất phát mưa biệt xấu ly hận ai nghe cô hồng ảnh bên trong thương cô hồng đêm giải trống rỗng chuyện cũ tràn trọc nghe gà gáy thiên ai chợt cảm thấy phương tâm phái đời này lệch luyến ai hiểu nhất niệm thành thương xuân tới mùa đông mượn khanh chưa hết nguyện gửi ta kiếp sau tỉnh chương 66, ngoài ý muốn mượn khanh chưa hết nguyện gửi ta kiếp sau tỉnh khép lại giấy viết thư từ tôn nhìn về phía cửa chùa đây là cái gì tình huống là hữu tình đâu vẫn là vô tình đâu. Thẩm tiểu thư, chập chờn. Từ tôn tâm sinh cảm khái, lần thứ nhất nghiêm túc tìm tòi liên quan với Thẩm thiến ký ức. Từ xưa tới nay, cấp hắn ấn tượng khác xấu nhất, chính là Thẩm thiến làm mọi thứ có thể để muốn từ hôn. Cái khác, thật đúng là không có cái gì đặc thù cảm giác. Thẩm tiểu thư thiên sinh lệ chất, phẩm hạnh tuyệt lương, nàng sợ dĩ không muốn gả cho mình, đơn giản cũng là bởi vì mình trước kia quá bấtỨc. Chẳng lẽ, thông qua thiết quan án biểu hiện, bởi vì từ tôn chứng minh chính mình, cho nên cải biến Thẩm tiểu thư đối với mình cách nhìn. Bài ca này bên trong ẩn chứa một chủng phức tạp tâm tình, được cũng không được, hữu tình cùng vô tình. Thẩm tiểu thư a. Từ tôn ngắm nhìn cửa chùa than thở, để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù rất chờ mong trận kia hôn lễ, có thể hắn đối vị này Thẩm tiểu thư xác thực không có quá to lớn cảm giác. Nhưng mà, cân nhắc đến Thẩm Thiến xuất gia có phải hay không bởi vì chính mình, trong lòng hắn lại không được bình tĩnh. Không có đạo lý, bởi vì chính mình bất ngờ biến được yêu tú, liền khán phá hồng trần xuất gia a. Liền không lại thử một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được chính mình. Kỳ thật con người của ta ý chí rất không kiên định. Ai Từ Tôn tự nhận là éo e rất cao, có thể đối với thẩm tiểu thư tình cảm, vẫn là không cách nào chuẩn xác phán định. Lúc này, hắn nhìn thấy Hỏa Ano còn tại nhìn xem thẩm tiến lưu cho nàng tin, liền tiến lên trước hỏi một câu. Thẩm tiểu thư nói với ngươi cái gì rồi? Ai ngờ, Hỏa Anô như hủ đến một dạng, lập tức đem lá thư này xé cái đập tan. "Ai? Ngươi?" Kết quả, Từ Tôn vừa định nói chuyện, Hỏa Anô nhưng quát lên một tiếng lớn, vọt thẳng lấy Từ Tôn bổ nhào đi lên. Thân thể cao lớn, giống như mãnh hổ hạ sơn. Nàng hai tay quờ lấy Từ Tôn đi đứng, cái cổ gánh tại Từ Tôn eo ổ vậy mà muốn đem từ tôn như cử tạ dạng kia nâng lên tới ai ai ai mặc dù trở tay không kịp nhưng từ tôn bản năng ý thức được nàng chỉ cần đem chính mình dơ lên liền tuyệt đối không có chuyện tốt thế là thân thể của hắn một bên trọng tâm hạ xuống dùng sức hướng sau rất xuống đồng thời hắn giang hai cánh tay ôm chặt lấy hỏa anu cổ một cỗ trà hoa hương vị phả vào mặt mà đến tươi mát làm cho người khác ngây ngất có thể từ tôn không kịp ngây ngất liền bị hỏa anu nguyên địa đảo quanh như như con tòi xoay tròn hoa nha hỏa anu gào thét lớn muốn lợi dụng lực ly tâm đem Từ Tôn quăng bay đi. Ai ngờ, Từ Tôn nhưng như thuốc cao ra cho một dạng dính chặt nàng, vô luận nàng thế nào xoay tròn, liền là quăng không đi ra. Hỏa A nô -no sốt ruột, bắt được Từ Tôn cổ tay, túi đầu xoay người cuối cùng đem Từ Tôn hung hăng quằn xuống. Từ Tôn nhưng trọng tâm vững vàng, vậy mà vững vàng là địa. Mở. Hỏa A nô -no quyền phong gào thét, từ bên trên đệm xuống. Uy, ngươi phát cái gì thần kinh a? Từ Tôn một mặt hô to, một mặt vội vã với bất đắc dĩ giao nhau hai tay đỡ. Hòa A -no thế đại lực trầm, nên ở Từ Tôn trên cánh tay Như bài sơn đảo hải trùng kích để Từ tôn kém một chút quỷ giảm xuống đất, lại mở. Hoả Ano chợt ngưng lên nằm đấm, lại Nhất Quyền hung hăng nện xuống. Từ tôn cảm giác cánh tay đã nóng bỏng đau, lại đến chính Nhất Quyền khẳng định không chịu được nổi. Thế là hắn một cấu ngoan kình nhi đi lên, một chỗ ngoặt eo nhào tới trước, ôm chặt lấy Hoả Ano hai chân. Đón lấy, hắn gặp công thượng tiêu, muốn đem Hoả Ano ngã sấp xuống. Có thể khiêu lấy nửa ngày, lại phát hiện hỏa Ano hai chân cứng như bàn thạch, căn bản nhất không nổi. a -nô đi. Hoả Ano giống to tay vừa quốc mạng, hai tay vòng quanh đúng là đem từ tôn ngược lại cấp nhất lên. Ác gác, từ tôn bằng môn hộ mở rộng, mặc cho xâm lược, dọa đến ác gác loạn gọi. Hỏa Ano đại hỉ, thân thể hất một cái, muốn đem từ tôn như tạ xích dạng kia quăng ra ngoài. Kết quả, ngoài ý muốn phát sinh, từ tôn hai chân bất ngờ xóa bỏ bờ vai của nàng, rồi mới một cái lưu loát nằm ngửa khởi tọa, đúng là chính diện cưới tại Hỏa Ano trên cổ. Kia chẳng diện tương đương bất nhã, Hỏa Ano toàn bộ mặt đều đâm vào từ tôn bụng. A, Hỏa tức khắc một hồi luống cuốn tay chân, thân thể nghiêng một cái, liền dẫn từ tôn trùng điệp cẳng xuống đất đông hai người đồng thời thụ trọng thương rất cái thất điên bắt đảo vài phút sau từ tôn che eo tựa ở trên tảng đá lớn chửi động ngươi cái tên điên này ta chỗ nào chọc ngươi rồi hô hô hòa anh nô nhìn chăm chăm từ tôn thở hào hển thuyết đạo nguyên lai ngươi cố tình ẩn giấu thực lực giả gây giả dại ngươi tại sao muốn như vậy làm ta cắt từ tôn đút bút mở mở nửa ngày rõ ràng thuyết đạo ta vui lòng ngươi quản được sao ta không hiểu hòa A nô lại nói ngươi rõ ràng như thế thông minh lại vì cái gì muốn làm bộ hồ đồ Công phu của ngươi không yếu, nhưng tình nguyện bị ta đánh cho nằm trên giường nửa tháng. Sai, từ tôn sửa chữa là một tuần lễ. Hòa A nô -no mày, "Từ tôn, ngươi không cảm thấy là ngươi bỏ lỡ thẩm tiểu thư sao?" "Ta." Từ tôn niết miệng, "Uy, ngươi nói chuyện có thể hay không âm một chút trách nhiệm? Muốn từ hôn chính là ta sao? Các ngươi đối ta muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, hiện tại nói với ta những này, không thể trên đời này sai đều để ta một cá nhân đến cùng a." "Ai?" "Ý trời à?" Hòa A nô -no đứng lên, ngửa mặt lên trời thở dài. Thẩm tiểu thư một lòng chỉ muốn tìm một cái tài trí hơn người, can đảm siêu quần vừa ý lang quân, có thể đến cuối cùng nhất lại phát hiện cái này người thế mà đang ở trước mắt, hơn nữa còn là chính mình từ hôn đối tượng, thật sự là thiên ý trêu người a, cái này, từ tôn tâm lý nói chuyện, ta có vẻ như cũng không nghĩ a, nếu không ta hàn huyên với ngươi trò chuyện ta xuyên qua sự tình, Tốt ta, hòa an nô tới đến từ tôn trước mặt, vậy mà cấp từ tôn chắp tay ông quyền, không người thi lễ, thẩm tiểu thư để ta từ đó đi theo công tử tả hữu bảo hộ an toàn của ngươi, từ công tử, sau này ngươi được cấp cho ta tiền lương cái này, Từ tôn ngoài ý muốn, lại là cầu còn không được, tranh thủ thời gian đỡ lấy hỏa anô thuyết đạo, chỉ cần ta có thể trả nổi liền hành. Ha ha. Hỏa anô trên mặt cuối cùng có ý cười. Sau đó, nàng quay người hướng về phía chiêu nghiệp tự bái ba bái, lúc này mới cùng Từ tôn cùng một chỗ xuống núi. Hỏa cô nương, trên đường, Từ tôn hỏi, người cây rủ kia đâu? Phá hư, hỏa anô thuyết đạo, đưa đi sửa chữa. Ta không hiểu, Từ tôn nói ra bản thân nghi hoặc, người cái kia thành rủ sát, liền thiết quan đều có thể chống đỡ có thể vì sao nhưng ngăn không được giả khâu vĩnh niên một chảo đâu mỗi kiện binh khí đều có nhược điểm của mình hỏa anh không chút nào mịt mở thuyết đạo cái kia một chảo vừa vặn đánh vào dù sắt mệnh môn bên trên cho nên muốn cong dù đầu cũng đều nổ tung nha từ tôn suy nghĩ nói như vậy giả khâu vĩnh niên không chỉ là võ nghệ cao cường rồi hắn còn biết được này dù sắt thảo rượu. cái này nói không chính xác hỏa anh nói cũng có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi cái kia một chảo chỉ là muốn đem ta chặn lại kia từ tôn suy nghĩ một chút lại hỏi có chuyện muốn hỏi một chút ngươi ngươi cảm thấy Giả Khâu Vĩnh Niên đánh trúng nghĩa phụ ta kia một lần, là cố ý sao? Không. Hòa A Nô khẳng định thuyết đạo, tuyệt đối không phải cố ý. Thẩm công bị đánh trúng, tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn. Nha. Từ Tôn trong mắt lóe lên một tia dị dạng, tựa hồ đối với trên công đường trận kia ngoài ý muốn vẫn có hoài nghi. À, được rồi, có chuyện vẫn muốn cùng ngươi nói đến lấy, Hòa A Nô chuyển mà nói rằng, cái kia Giả Khâu Vĩnh Niên võ công rất tà, ta dám đoán chắc, tuyệt đối không phải trung nguyên võ công. Ồ. Từ Tôn bội hỏi, kia là chỗ nào? Ngươi như thế thông minh, hẳn là có thể đoán được a? Hòa An Nô nháy nàng kia lóe sáng rộng mở mắt to, không thể nào. Từ Tôn giật mình một cái, Đông Hải, Vi tộc, đúng. Hòa An Nô gật đầu, rất giống. Ông trời ơi, Từ Tôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chết không được. Giả Khâu Vĩnh Niên bọn người sẽ có Đông Hải uy tộc ngọc bội. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn tất nhiên cùng kia uy tộc thích khách có lớn lao quan hệ, vân vân, vân vân. Đột nhiên, Từ Tôn trong đầu lại tung ra một cái kinh người suy đoán. Giả Khâu Vĩnh Niên bọn người phí hết tâm tư, đơn giản liền là muốn tìm được lần thứ nhất thiết quan án bên trong mất đi độ vận nếu như cái kia mất đi đồ vật, liền là khổ nương lời nói. Ta ghét, khổ nương, cũng là uy tộc thích khách, quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. để biết ăn như thế nào hãy xem. chương 67 đại viện đề hình quan. lại là mấy ngày đi qua, theo thứ xử lý nham cùng quận trưởng thái mẫn rời khỏi, tân diệp huyện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. thế nhưng là tân diệp huyện nha bên trong, nhưng chuyển đến từ tôn kinh hô, không thể nào nhưng gặp Từ Tôn cầm một trương viền vàng sắt thư, kinh ngạc hỏi, đây chính là Thánh Chỉ, sẽ có hay không có một chút trò vui a? Tại Từ Tôn trong ấn tượng, Thánh Chỉ ra đáo, bình thường đều phải xa đến gần nên, ngã xuống đất khấu đầu, khẩu hô vạn tuế vạn vạn tuế cái gì? Nhưng bây giờ Thánh Chỉ đến, nhưng căn bản không có phô trường, thậm chí đều không người tuyên đọc, chỉ là Từ Huyện thừa La Bách Vạn đưa tới Từ Tôn trong tay, để chính hắn nhìn. Ai, Từ Huyện ủy chưa có nói đùa, a, không đúng. La Bách Vạn cuống quít đội giọng, hiện tại muốn bảo ngươi hình đại nhân đi. Hoàng Ân hạo đẳng, bọn ta trong lòng còn có kính sợ cũng không thể nói bừa vọng lựa a ha ha thiết quan ăn sau la huyện thừa thái độ đối với từ tôn rất là chuyển biến không dám tiếp tục khinh thị cái này thời trước hồ đồ huyện úy nha từ tôn trong đầu bắn ra tin tức tương quan nguyên lai like này đại huyền triều thánh chỉ cũng phân tam lục cửu đẳng như từ tôn cấp bậc như vậy hoàng gia chỉ là lễ tiết tính phát một phần sát thư liền có thể cũng không có phim truyền hình bên trong diễn như vậy khoa trương từ tôn lúc này mới ý thức được chính mình thân ở một cái giá không vương triều rất nhiều quy củ cùng chân chính lịch sử vương triều vẫn là có điều khác biệt mở ra sát thư nhưng thấy phía trên văn tự đơn giản sáng tỏ, Tân Diệp huyện ý từ tôn phá án và bắt giam thiết quan huyện án có công, do đó thăng chức đường châu đề hình. Theo thất phẩm quan đồng, bây giờ tiền nhiệm, khâm thử đường châu đề hình, từ tôn rất nhanh hiểu được cái này đường châu đề hình chính là cấp tỉnh đơn vị đề hình quan, hắn công việc tính chất cơ bản cùng vị tia hình bộ đề hình ngự sử Trần Thái cực như nhau, chính là muốn kiểm tra đối chiếu sự thật các nơi phát sinh trọng đại hình ngục vụ án, chỉ bất quá so Trần Thái cực cấp bậc thấp một cấp, công việc phạm vi giới hạn với đường châu khu quản hạt bên trong. Kỳ thật mấy ngày nay đến. Từ Tôn đã ẩn ẩn có đoán cảm giác, thiết quan án sau, chính mình đem có lớn biến động. Không nghĩ tới đến mức như thế cực nhanh. Theo đạo lý, từ Tôn từ cựu phẩm hiện lý trực tiếp nhảy lên đến thất phẩm là cực kỳ hiếm thấy, hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Có thể từ Tôn nhưng có chút cao hứng không nổi. Bởi vì, lúc trước cái kia nội vệ các lĩnh thái côn cực lực dẫn tiến chính mình, nếu thật là đưa đến tác dụng, như vậy chính mình lẽ ra tiến vào nội vệ địa bàn quản lý đơn vị mới đúng chứ. Có thể đề hình quan lệ thuộc hình bộ, lại quy châu phủ các cử. Mọi người đều biết, Lâm Thái Hậu cùng hình bộ có hiệp khí chính mình thế nào lại tiến vào hình bộ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là đại lý tự khanh từ trường lân y tử, hoặc là bởi vì thẩm công là hình bộ thị lang? Vẫn là Thái côn nghĩ an bài chính mình tiến hình bộ khi bọn hắn thay mắt. Từ đây hình, lúc này, La huyện thừa lại đem một phần trừ có châu phụ quan ấn công văn đưa cấp Từ Tôn, thuyết đạo, đây là phụ thứ sử sai người, cùng thánh chỉ cùng nhau đưa đến khẩn cấp văn thư, là Lý Nham đại nhân thân bút viết, ngươi mau nhìn xem đi. A. Từ Tôn tiếp nhận công văn, nhưng gặp công văn viết tối nghĩa không thuận miệng nếu không phải dựa vào lấy lúc đầu từ huyện ý có nhất định văn tự bản lĩnh chính mình chỉ sợ rất khó có hiểu trong công văn Đường Châu thứ xử lý nham đầu tiên là đối từ tôn biểu thị tán thưởng rồi mới lại đối từ tôn thăng làm đề hình quan tiến hành chúc mừng cùng với nói một chút động viên lời nói cuối cùng nhất văn thư mới cuối cùng tiến vào chính đề đó chính là muốn hắn vị này vừa mới nhậm chức từ đề hình liền lập tức đổi tới thượng nguyên thành đi xử lý một cột khẩn cấp vụ án thượng nguyên thành chính là nguyên tiêu quận quận phủ chỗ sở tại thuộc về thành thị cấp thành thị theo lý thuyết từ tôn hiện tại thăng làm cấp tỉnh quan viên Lẽ ra trước đi Châu phủ Võ Đức thành báo đến mới đúng. Bởi vậy có thể thấy được, nay cột cái gọi là khẩn cấp vụ án, tất nhiên phi thường khẩn cấp. Từ đề hình, La Bách vạn xông lên từ tôn chấp tay thuyết đạo, thứ sử đại nhân ý tứ là kêu ngài cần phải liền lập tức khởi hành, hơn nữa, xe ngựa đều đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Không thể nào? Như thế gấp? Từ tôn vội hỏi, La Huyền Thừa, ngươi biết Thượng Nguyên thành ra cái gì sự tình sao? Bản quan không biết, bất quá, La Bách vạn thuyết đạo, theo người đưa tin rằng, thứ sử đại nhân hiện tại cũng tại Thượng Nguyên thành đâu. Bọn hắn còn nói, ngài quan rửa cùng đồng lộc bằng chứng chờ cũng đều tại thứ sử đại nhân nơi đó, đợi ngài đi liền cho ngài làm. Nha. Từ Tôn gật đầu, tâm lý nói chuyện, xem ra là thực xảy ra chuyện lớn. Nghĩ không ra, chính mình mới mới vừa nghỉ ngơi không có mấy ngày, liền nên đón hành trình mới. Không biết, ở nơi đó lại gặp được cái gì án tử. Thế là, Từ Tôn khởi thân, cùng La Bách Vạn tạm biệt. Các anh à, La Bách Vạn chính là xấu hổ nói, La mộ phía trước có nhiều đã tội, ta tại mật thất thiết quan phía trước phỉ báng ngươi cùng thông công, thực tế không nên. Nhưng là, hy vọng ngươi có thể lý giải tại khi đó dưới tình huống đó ta không chỉ là vì chính ta cũng là vì toàn bộ Tân Diệp Huyện nha à nói xong La Bách Vạn cúi đầu đến cùng cấp Từ Tôn buổi tội Từ Tôn vội vàng dịu đỡ La Đại Nhân nói quá lời đổi lại bất cứ người nào đều biết như vậy làm sau này La Bách Vạn lại nói mong rằng đề Hình Đại Nhân bất kể hiểm khích lúc trước chiều ứng nhiều hơn à ha ha Từ Tôn cười nói nhất định không quên ban đầu tâm Đường Châu đề Hình quan mặc dù chỉ là thất phẩm quan viên cùng huyện lệnh cung cấp lại bởi vì có giám sát sửa chữa sai quyền quyền lợi tự nhiên muốn so huyện lệnh lớn rất nhiều La huyện thừa đương nhiên không muốn đắc tội vị này tương lai lãnh đạo. Từ đại nhân, từ đại nhân, ha ha ha. Ai ngờ Từ tôn vừa định rời khỏi phía sau nhưng chuyển đến bộ đầu triệu vũ kia thanh âm văng, rồi thật sự là quá tốt, sau này lại có thể đi theo Từ đại nhân hiệu lực. Từ tôn quay đầu nhìn lại nhưng gặp triệu vũ thân xuyên nặng nghề áo đông, trên vai còn nghiêng vác lấy cái bao khỏa một bộ sắp đi xa bộ dáng. Ngươi, Từ tôn kinh nghi tâm lý đã đoán được cái gì? Thế nào, La đại nhân không có nói với ngài sao? Triệu vũ ngu ngơ cười nói, sau này ta chính là ngài cận vệ. Cái này từ tôn tâm lý trầm xuống cảm giác sâu sắc sầu lo à nhìn ta này náo tử la bách vạn vội và nói bệ hạ đồng thời giáng chỉ bởi vì triệu bộ đầu tại thiết quan án bên trong phụ trợ có công cho nên đặc biệt để bạn phong triệu bộ đầu vì hình bộ thị vệ phụ trợ từ đề hình việc công ta đi từ tôn sợ hết hồn không nghĩ tới lại còn là hoàng đế thân phong này có thể phi thoái chuyện cho tới bây giờ mặc dù cái này triệu vũ Hữu dung hưu hưu có thể hắn lai lịch không rõ để cho mình nhìn không thấu không dám cùng hắn đi được quá gần đặc biệt là phát hiện khổ nương về sau Từ tôn càng là sợ triệu vũ nhòm ngó bí mật trong đó. Vạn nhất này triệu vũ là cái gì người phải tới, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chính mình. Thế nhưng là hắn là hoàng đế thân phong, chính mình không có cách nào đem hắn xa thải. Ai thế nào có thể như vậy? Chẳng lẽ nhất định phải đem khổ nương ở nhà bên trong sao? Không được, Từ tôn kiên quyết phủ định. Khổ nương thân bên trên bí mật còn không điều tra rõ, mình tuyệt đối không thể để cho nàng rời khỏi tầm mắt của mình. Từ đại nhân, triệu vũ cao hứng bừng bừng nói, chúng ta khi nào khởi hành a? Ngài yên tâm, có ta ở đây. Mặc kệ nơi đó xuất hiện cái gì án tử, chúng ta cũng nhất định có thể đem nó xong. Đúng không? Ha ha ha, Từ Tôn giả bộ cười to, ôm Triệu Vũ bả vai thuyết đạo, đó là đương nhiên à, có Triệu bộ đầu bở bạn, ta liền càng có lòng tin a. Ha ha ha. Nói, hai người đón mùa đông mặt trời mới mọc đi ra ngoài. Từ Tôn trên mặt cười, trong đầu lại tại cực nhanh kế hoạch cái gì. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mẹ Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 68 thế nào không nói sớm? trong núi cổ đạo đôi bờ trắng bạc, trong cốc nước sông một nửa là băng, một nửa là dòng nước xiết. từ tôn ngồi xe ngựa ngay tại lề lộ trơn nước bờ sông mặt đường ngược lên chạy, kéo xe ngựa chính là hắn tân nhiệm quản gia liêu đông. thượng nguyên thành nằm ở tân diệp huyện phía bắc, lộ trình cũng không xa xôi. xuyên qua đại sơn chính là nếu như ra roi thúc ngựa vẹn vẹn một ngày liền có thể tới. cưỡi xe ngựa lời nói một ngày một đêm cũng không kém quá nhiều. hôm nay nhiệt độ không khí tuy thấp nhưng ánh nắng tươi sáng, trời cao không gió. hỏa cô đương ngươi đừng có như vậy được không? Xe ngựa phía sau, Triệu Vũ cưới chính mình quái mã, đối bên cạnh liền lập tức hỏa A Nô thuyết đạo, ta giống như không nợ ngươi tiền a. Hỏa A Nô cỡi một tấc đỏ thấm sắc ngựa cao to, phía sau cóng lấy dù sắt, khí khai anh hùng hùng hực. Nghe được Triệu Vũ lời nói, nàng vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, chỉ lo đi đường. Triệu Vũ phi thường buồn bực, không biết này trên đường đi, Hỏa A Nô tại sao như cùng chính mình có thu mở dạng, không những đối với mình hờ hững, hơn nữa trong ánh mắt còn tràn ngập ý. Chẳng lẽ, là bởi vì giả Khâu Vĩnh niên sự tình. Lúc trước tại trên công đường, nàng hiểm nghi tự mình ra tay quá muộn lúc này mới dẫn đến thẩm công ngoại ý muốn qua đời, không có đạo lý a. khi đó còn có như vậy nhiều nội vệ đâu, từng cái võ nghệ siêu quần, muốn trách cũng trách không ở chính mình a. chẳng lẽ là bởi vì chính mình làm từ tôn thị vệ, đoạt nàng danh tiếng, cũng không đúng sao? chính mình hưởng thụ quốc gia lương đồng, cùng nàng không có xung đột lợi ích a. khu khu. triệu vũ cái này người rất giỏi về hóa giải gợ gạo, gặp hỏa anô hờ hững, chính mình liền nói không để yên. hắn há rộng, giống như là nói một mình, lại giống nói cho hỏa anô nghe. thật không biết từ đại nhân thế nào nghĩ thế mà để liễu đông tại quản gia của hắn, tiểu tử kia thế nhưng là xa gần nghe tiếng kẻ cắp chuyên nghiệp A. Hơn nữa, còn để hắn mang lấy ra quyến, có phải hay không không hợp tối thưởng? ấy còn có lá bà, còn có hải tử. Nói, triệu vũ trùng xa cửa sổ phương hướng chứng mắt liếc, chính lẽ vào trên cửa sổ xe hỉ hoa nhận kinh hải, tranh thủ thời gian xuyên tiến bùm xe. Từ đại nhân hiện tại thế nhưng là thất phẩm quan, ta tính lấy, hắn đồng bạc chí ít có thể thuê mướn 10 cái gia đình đi. Triệu vũ lại nói, để hình quan như thế vất vả, chẳng lẽ không nên thuê một chút thân thể khỏe mạnh sao? Thật không nghĩ tới. Triệu Vũ càng nói càng hăng say, Liêu Đông cái kia vợ là thế nào trở về sự tỉnh, thế nào còn cùng Từ đại nhân ngồi một cái bùng xe đâu? Nàng không phải tới làm lão mụ từ sao? Không nên cùng Liêu Đông ngồi trước mặt đánh xe đi. Ai u, ta nhìn nàng bộ dáng kia, giống như có chút không quá bình thường a. Bá, ai ngờ Triệu Vũ đang từ ngoảnh đầu từ đắc ga lấy, lại đột nhiên nhìn thấy hỏa anô dù sắt từ trên trời giáng xuống, hướng lấy đầu mình đập đem xuống tới. A, Triệu Vũ sợ hết hồn, bản năng dơ lên bội đao đó đỡ. Đang, rìu sắt thế đại lực Triệu Vũ không ngăn được. Nhất thời theo trên chiến mã ngã bị xuống tới. Nhưng mà, Hỏa Anô không nói lời gì, cũng từ trên ngựa nhảy bên dưới, rồi mới lại một dù sắt đánh ra, công kích lần nữa Triệu Vũ, thẳng đến mệnh môn mà đi. "Ngươi, ngươi làm gì a?" Triệu Vũ lộn một vòng tránh ra, thân bên trên lập tức đứng đầy thối bùn, hắn dọa đến lớn tiếng kêu lên, "Hỏa Cô nương ngươi điên rồi sao?" Dù sắt lần nữa đánh tới, Triệu Vũ tránh né không ra, đành phải bắn nữa một tiếng rút ra bội đao, cùng Hỏa Anô đánh vào một chỗ. Thở dài, nghe được phía sau khát thưởng Liêu Đông tranh thủ thời gian dừng ngựa lại xe, trở lại quan sát tức khắc sợ hết hồn, tranh thủ thời gian hướng Từ Tôn báo cáo. Từ đại nhân, từ đại nhân. Không xong, hai cái hộ vệ đánh lên tới. Ngươi mau nhìn xem đi. Liêu Đông bước lên màn xe, nhưng gặp Từ Tôn, thì hoa cùng khổ nương ba người tất cả đều ghé vào trên cửa sổ, chính nghiêm túc quan sát trận này đánh nhau. Đừng đánh nữa. A, Triệu Vũ rất rõ ràng không phải là đối thủ của Hoa An O, mặc dù gánh vác dù sát, nhưng vẫn là bị đạp lăn trên mặt đất, dị thường chật vật. Lại nhìn Hoa An giống như cùng hắn có thâm tiệu đại hận bình thường, vung lên dù sát không lưu tình chút nào, cơ hội dù dù đòi mạng ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao? ta cùng ngươi chịu nhận lỗi. ta. triệu vũ miễn cưỡng ngăn cản người cái, nhìn thấy năn nỉ vô dụng, liền đành phải giật ra cuống họng hô to. từ đại nhân, cứu mạng a! cứu mạng a! kia tiếng kêu to vang vọng sân cốc, thậm chí còn có hồi âm. một cái chớp mắt, triệu vũ ngăn cản sáu, bảy lần, liền đã muôn hộ mở rộng, bại thế hiển thị rõ. hỏa Anô thậm chí cũng không có mở ra dù sát, liền dễ dàng đánh bay triệu vũ bội đao, rồi mới một cước đem hắn đá hướng bên cạnh lạch ngoi. lạch một người bao sâu, triệu vũ rơi xuống dưới về sau trực tiếp lọt vào băng lánh nước sông. A, cứu mạng a, cứu mạng a. Ô lỗ lỗ. Nước sông mặc dù không sâu, nhưng Triệu Vũ là bình lấy té xuống, tại chỗ uống mấy nước miếng. May mắn dòng nước không cái gì chạy xiết, hắn trong nước bay nhảy mấy cái, liền chạy đến bên bờ, bắt được bên bờ cây liếu cảnh. Ai nha, đây là thế nào trở về sự tình a? Cuối cùng, bờ bên trên truyền đến từ Tôn Tiếng kinh hô, Triệu bộ đầu thế nào rất lại nước bên trong đi. Nhanh, nhanh cứu người a. Thật nhanh liếu đông cấp Triệu Vũ bỏ xuống dây thừng. Triệu Vũ lúc này mới lôi kéo dây thường khó khăn bỏ lên mở. Hỏa, lửa mạnh. Triệu Vũ vừa định mắng to Hỏa Anô, nhưng nhìn thấy Hỏa Anô lại nhặt lên cái kia thanh lệnh người sợ hai dù sắt, liền dọa đến hắn tranh thủ thời gian im lặng, há miệng run rẩy trốn đến từ tôn phía sau. Hỏa Anô, quá không ra gì. Từ tôn chỉ vào Hỏa Anô quát, Triệu bộ đầu là Thánh thượng Khâm Phong thị vệ, ngươi thế nào có thể? Thế nào có thể? Ai ngờ, Hỏa Anô cậy mạnh chừng từ tôn một cái, đúng là dọa đến từ tôn cũng không dám ngôn ngữ. Thế là, từ tôn tranh thủ thời gian đổi giọng chuyển hướng Liêu Đông. Phân phó nói, nhanh, nay trời đang rất lạnh rơi xuống nước, chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng phá hư. Đến, chúng ta mau đem triệu bộ đầu y phục cấp thời ra, cấp hắn đổi thân làm y phục đi. A, là, thế là, Từ tôn cùng Liêu Đông lập tức bên trên tay bắt đầu lột triệu vũ y phục. Chớ, dạng này không tốt lắm đâu. Tựa xuống tựa như triệu vũ rung như run rẩy, nhưng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. A, đúng. Từ tôn vội vàng nói, vậy liền đi trong xe đổi đi. Tranh thủ thời gian, chẳng sẽ xảy ra nước ra nói, tử tôn cùng liễu đông không cần biết đến triệu vũ phản đối, đem hắn cưỡng ép kéo vào thùng xe. giờ phút này, thì hoa cùng khổ nương sớm đã tới đến ở ngoài thùng xe mặt. theo xe ngựa một hồi lát lư, chỉ chốc lát, tử tôn liền ôm triệu vũ gớt xuống ý phục phục tùng trong xe ra đây. mới vừa ra tới, hắn liền cầm quần áo vứt trên mặt đất, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. kết quả, hắn rất nhanh phát hiện dị thường, duỗi tay ra, liền từ một cái cực kỳ ẩn nấp phía trong trong túi quần móc ra một quyển sách. tiêu quyển từ gấm lụa chế thành, nhìn xem tương đối cao cấp. a, hỏa tranh thủ thời gian lại gần. Từ tôn cũng tưởng rằng cái gì mật hàm, lập tức mở ra là xem, kết quả, hỏa anhô mặt liền đỏ lên. Nhưng gặp quyền bên trong lại là một chút thiếu nhi không nên đồ họa, từ tôn như mày, lại tinh tế phẩm vị một phen về sau, mới một lần nữa cất đặt trở về. Trừ cái đó ra, triệu vũ trong quần áo lại không khác thường đồ vật, chỉ có một ít bạc vụn còn có con xúc sắc bài cựu chờ đánh bạc vật dụng. Chậm chậm, từ tôn để hỉ hoa thu hồi y phục, lúc này mới cùng hỏa anhô rời bước đến nơi xa. Ra sao? Từ tôn hỏi, tìm được cái gì hay chưa? hẳn không phải là chứa, hỏa nhớ lại thuyết đạo. Ta tập kích được như vậy bất ngờ, vừa rồi có đến vài lần đều là sinh tử trước mắt, nếu như hắn thật sự là cao thủ, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Chậc chậc. Từ Tôn lần nữa chật lưỡi, nói như vậy, hắn có thể chặt xuống Giả Khâu Vĩnh niên cánh tay, chỉ là bởi vì may mắn rồi. Có lẽ vậy, Hỏa Anô gật đầu, khi đó, Giả Khâu Vĩnh niên đã tiến vào một chủng điên cùng trạng thái, hơn nữa bị ta cùng nội vệ nhóm kiềm chế, cho nên hắn mới có cơ có thể ngồi. Nha. Từ Tôn nhìn xem Y Nguyên còn tại run run bồ xe, trong mắt nổi lên một tia thật sâu sầu lo. Từ đại nhân, Hỏa Anô hỏi: Ngươi liền như thế hoài nghi triệu bộ đầu sao? Loại trừ hắn chặt xuống giả khâu vĩnh niên cánh tay cũng bởi vì cái gì? Ai? Từ tôn buồn vô cớ thuyết đạo. Tại thiết quan vụ án phát sinh vào cái ngày đó ban đêm, ta theo nhà giam ra đây trên đường về nhà đã từng bị người theo dõi. Khi đó giả khâu vĩnh niên bọn người đang bận biểu thiết quan án, cho nên ta hoài nghi theo dõi ta người chính là a. Kết quả hỏa A nô không đợi từ tôn nói xong liền cắt ngang hắn thuyết đạo. Ngươi thế nào không nói sớm đâu? Khi đó theo dõi ngươi người chính là ta a. Quái vật, quái thú quỷ quái mùi thì gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mỏng. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 69, mất mặt. Ngày ấy, người tại cửa hiệu Tơ Lửa nói như vậy một trận kinh người lời nói, "Hỏa A nô thuyết đạo, tiểu thư không yên lòng, sợ ngươi gặp nguy hiểm, cho nên liền để ta bí mật bảo hộ ngươi, thuận tiện để ta điều tra thêm, cái kia Vu đại lang có phải hay không thật đã chết rồi. Thế là, ta đi theo ngươi đến nhà giam, cuối cùng nhất nhìn ngươi trở về nhà, ta liền đi." "Không thể nào." Từ Tôn miệng, Lại là ngươi a kia này, ngươi xác định nhìn thấy ta về nhà, không có nhìn ngươi tiến cửa, nhưng ngươi đều lừa gạt đến nhà ngươi cửa ra vào đi, hỏa a tùy tiện thuyết đạo, ta cũng không thấy được ngươi có cái gì nguy hiểm, hại ta trời rất lạnh ở bên ngoài đông lạnh như vậy lâu, không quay về làm gì, dạng này a, từ tôn như mày, lúc trước hắn ý tưởng qua quá nhiều khả năng, nhưng chọn vẹn không ngờ rằng sẽ là hỏa a chờ một chút, hỏa a cuối cùng tỉnh táo lại, hỏi ngày ấy, ta thế mà bị ngươi phát hiện rồi, không thể nào, ta thế nhưng là xa xa trốn ở trên nóc nhà a. Hòa Cô đương, từ Tôn hỏi: "Đã ngươi trốn ở nóc phòng, đêm hôm đó, thực không thấy được cái gì gì thường sao?" "Không có a." Hòa A nô thuyết đạo, nếu là thấy được, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết." Ngươi nói, ngươi lúc đó một mực trốn ở nhà giam bên ngoài, Từ Tôn lại hỏi: "Ngươi thấy cái kia Ngộ Tắc Vương thuận tại hay chưa?" "Không có." Hòa A nô lắc đầu, không nhìn hắn đi vào, cũng không nhìn hắn ra đây. "A, tốt a." Từ Tôn buồn vô cớ thuyết đạo, nhìn lại, là ta nghĩ nhiều rồi. Nửa canh giờ sau, buồn xe phía trong. "A Triệu Vũ hắt hơi một cái." Che Kiến đáp lên thân bên trên chăn bông oán giận nói: "Từ đại nhân a, cái này hỏa vượng vượng thực quá không ra gì, ta đắc tội với nàng ở chỗ nào a?" "Đúng vậy a, Từ tôn nói, ta cũng không có cách nào đâu, nàng này tính khí người bình thường thực tế chịu không được, nhưng thẩm tiểu thư xuất ra sau không phải để ta thu lưu nàng, ta thế nào cũng phải giảng cái tình ý đúng không?" "Mấu chốt là, Triệu Vũ ủy khôn nói, cho một lý do cũng được a." Ta đã nói như vậy mấy câu, nàng liền trực tiếp động thủ. Nàng là võ công cao cường, nhưng chúng ta đều là một cái trận doanh a. "Tốt, tốt, Từ Tôn Hương Ngụy khuyên đủ, ta quay đầu hảo hảo nói nói nàng để nàng cấp ngươi chịu nhận lỗi. bất quá ngươi cũng lý giải một lần bởi vì thẩm tiểu thư sự tình trong nội tâm nàng giầy ra đây không có cái gì sự tình a vẫn là ít chọc giận nàng thì tốt hơn. nha thì ra là thế trách ta miệng mắc nợ triệu vũ tự trách một phen rồi mới hiếu kỳ hỏi từ đại nhân thẩm tiểu thư hảo hảo tại sao nhất định phải xuất ra a chẳng lẽ lại vẫn là vì muốn cùng ngươi từ hôn cái này sao chúng ta cũng còn không có làm cho rõ ràng đâu từ tôn nói câu lời nói thật tốt ta triệu vũ thì thảo thuyết đạo. Ngài cũng đừng quá thương tâm, mặc dù ngài không làm được Thẩm gia cô ra, nhưng bây giờ đã là để hình quan. Tin tương lai gặp được càng nhiều chân hái. <cười> hát hát hát. Triệu Vũ như thế nhất yếu, Từ Tôn lập tức nhớ tới trong ngực hắn cất kia tội nguồn nhỏ tập tranh vẽ. Này ra hỏa một bụng tâm địa gian dảo, háo sát thích cờ bạc tốt tài vật, khó trách hắn đều người đã trung niên, vẫn còn không có lấy vợ sinh con. Cũng chính bởi vì hắn không có lấy vợ sinh con, mới rước lấy Từ Tôn Hoài nghi. Đại nhân, Triệu Vũ lại mở ra máy hát, nói với Từ Tôn, thiết quan án mặc dù có một kết thúc. Nhưng ta cảm thấy còn có rất nhiều việc không nghĩ ra đâu. Cũng không biết cái kia giả khâu vĩnh niên hiện tại thế nào. Ngươi còn có cái gì địa phương không nghĩ ra. Từ tôn hỏi.